Tiểu thất này một thân trang vẫn thật là đẹp, thiên lam sắc giao tiêu, vừa người cắt, xuân tiểu thất cả người thanh lệ vô cùng. Bắc Quân mặc ở nàng tiến vào kia một khắc trong mắt hiện lên kinh diễm, chỉ là không có giống cầm tiêu như vậy. Lúc này nghe được tiểu thất nói, xem nàng đối này giao tiêu giống như rất quen thuộc bộ dáng, hắn liền cắm một câu. Này giao tiêu chỉ có đông thành mới có, vạn kim một con. Tiểu thất thật không có giật mình, nàng biết giao tiêu, đương nhiên biết nó giá trị, vạn kim một con không thể xưng là quý, chẳng qua, nàng kỳ quái Cầm tiêu vì cái gì cho nàng tìm như vậy quý quần áo? Tiểu thất phản ánh làm bắc quân mặc cùng cầm tiêu không thể không sinh ra chút hoài nghi. Tiểu thất thân thế bọn họ là hiểu biết, nàng xuất thân tuy hảo, nhưng từ nhỏ liền không có hưởng thụ quá này phú quý sinh hoạt. Hôm nay nghe thấy vạn kim một con dao tiêu cư nhiên không thèm để ý, không cảm thấy này vạn kim không đáng giá sao? Cầm tiêu trạng coi vô tình hỏi, hắn nhớ rõ lúc ấy hắn đưa cho hắn muội muội cầm tình khi, từ nhỏ ở châu báo đôi lớn lên cầm tình liền nói này dao tiêu không đáng giá. Đẹp thì đẹp đó, nhưng vạn kim không khỏi quá mức. Hắn nhớ rõ lúc ấy cầm tình chính là đau lòng muốn chết, kia giao tiêu cũng bị nàng thu lên, luyến tiếc xuyên. Mà tiểu thất chỉ là nhìn thoáng qua trên người giao tiêu, sau đó không chút nào đau lòng ngồi xuống. Giao nhân dệ thủy vì tiêu, một năm khó thành một con, vạn kim cũng không quá. Tiểu thất mặc cho bọn hắn này hai người tìm hiểu, không chút nào để ý, bọn họ hoài nghi lại như thế nào. Bác quân mặc trong đầu hiện lên cái gì? ngay sau đó hỏi hướng tiểu thất ngươi nói này giao tiêu là giao nhân sở dệt nghe được bắc quân mặc nói tiểu thất liền minh bạch bọn họ không biết này giao tiêu là như thế nào tới muốn hay không nói ra chính mình biết đến đâu ngẫm lại vẫn là nói đi tiểu thất cũng rất tò mò này giao tiêu có phải hay không như nàng biết như vậy từ giao nhân dệt thủy mà thành theo ta được biết này giao tiêu từ giao nhân sở dệt này giao nhân người đầu đuôi cá mạo mi thiện ca dệt thủy vì tiêu truy nước mắt thành châu bọn họ thần bí mà mỹ lệ Bọn họ sinh sản giao tiêu, vào nước không ướt, bọn họ khóc thút thít thời điểm, nước mắt sẽ hóa thành chân châu, Này giao tiêu cùng chân châu đều là giá trị vạn kim chi vật. Tiểu thất tấn này có khả năng nghĩ ở hiện đại chỗ đã thấy về giao nhân tin tức. Tiểu thất nói làm bác quân mặc cùng cầm tiêu lâm vào chấm tư, nếu này giao tiêu thật là giao nhân sở dện, như vậy. Người xác định sao? Không khí đột nhiên biến đổi, bác quân mặc cùng cầm tiêu đều không ở đem tâm tư đặt ở tham thảo tiểu thất trên người, mà là cùng ở giao nhân. Giao tiêu có quan hệ, xác định. Tiểu thất lắc lắc đầu, nàng cũng chỉ là nghe nói, chỉ là nghe sư phó nói qua, không có gặp qua. Tiểu thất không phải sợ bị này hai người tìm tòi nghiên cứu mà là không nghĩ trọc phiền toái, xả suất sư phó như vậy hết thể liền có thể giải thích. Sư phó của ngươi. Quả nhiên, cầm tiêu cùng bắc quân mặc lại lần nữa cảm thấy hứng thú lên. Tiểu thất gật gật đầu ta mệnh là sư phó cứu, hắn là cái thế ngoại cao nhân. Kỳ thật tiểu thất càng muốn nói. Nàng này mệnh hiện chút bị người nọ đùa chết, còn có, hắn là cái thế ngoại quái nhân, nhưng này đó nói cho bọn họ hai cái nghe, cũng sẽ không tin tưởng. Còn không bằng chọn tốt nói. Bác quân mặc cùng cầm tiêu gật gật đầu, lúc trước hoài nghi cũng bình thường trở lại, cũng là, như vậy cao địa phương nga xuống, chỉ bằng vào tiểu thất một người, sao có thể sống được, còn có, gặp lại tiểu thất là như vậy bất đồng, nàng định là có phi phàm trải qua. Tiểu thất xem hai người chỉ lo tưởng vấn đề, liền ăn cơm cũng chưa nghĩ đến, khó hiểu. Như thế nào, này giao tiêu có vấn đề? Cầm tiêu biết tiểu thất đối với rất nhiều chuyện biết chi rất ít, liền giải thích nói. Này giao tiêu là đông thành đặc có, một năm ra hai thất, một con tiến cung, một con cấp năm đó ai ra giá cao thì được chi, trên người của người này thất đó là năm trước, ta lấy vạn lượng hoàng kim mua. Cầm tiêu không có nói, này thất giao tiêu là hắn bốn năm năm kia sở mua, nguyên bản là đưa cho quân mặc vương phi, nhưng không nghĩ, này giao tiêu chế thành quần áo, liền vẫn luôn đặt ở nơi này, thẳng đến tiểu thất tới. Hắn mới nhớ lại. Đông Thành đã có. Là, Đông Thành đã có, thế gian không người biết hiểu, này giải pháp, phỏng cũng phỏng không được. Tiểu thất có chút hiểu rõ, có lẽ này Đông Thành có đại bí mật, mà bác quân mặc cùng cầm tiêu mới vừa ở Đông Vương trên tay an mệt, chắc là tưởng coi đây là đột phá khẩu, hung hăng đả kích Đông Vương một phen. Này Đông Thành một khắc đặc sắc sẽ không chính là kia chân châu đi. Tiểu thất đây là suy đoán, nếu kia cái gọi là giao nhân xác thực, có giao tiêu sao có thể không có giao nhân khóc lệ thành châu đâu. Cầm tiêu gật đầu, Tiểu Thất nói rất đúng, này Đông Thành một khác đặc sắc chính là nơi này Trân Châu cực có danh tiếng. Khóc lệ Thành Châu sao? Giao nhân sản Trân Châu cực Mỹ sao? Đông Thành Trân Châu xác thật rất có danh khí, nhưng cũng không phải sở hữu đều là cực phẩm, cực phẩm Trân Châu cũng không nhiều. Tiểu Thất hiểu rõ gật gật đầu. Giống như chỉ có giao nhân trung quý tộc nước mắt ở đêm trăng tròn Thành Châu mới có thể là hoàn mỹ mượt mà, người khác, khả năng sẽ có chút khuyết tật. Cũng không biết có phải hay không. Tiểu thất giống như có ấn tượng chính mình nhìn đến lời này, nhớ rõ năm đó bởi vì lục du câu kia giao tiêu nước mắt đi tra xét một ít tư liệu. Bác quân mặc khỏe miệng gợi lên một mặt nguy hiểm cười. Nếu thực sự có giao nhân tồn tại, như vậy bổn vương liền phải này Đông vương gà bay trứng vỡ. Đông vương, Tây vương, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua, nếu hiện tại bọn họ người ở Đông Thành lại gặp đột phá khẩu, hắn sao lại có thể có vương tha. Tiểu thất trầm mặc không nói, trả thù sao. Lấy bác quân mặc ca tính. Sao lại có thể có an mệ không lên tiếng, nhưng là, bọn họ ở trong rừng cây ngây người một cái tháng sau, hiện tại thế cục sợ là không lạc quan, bác vương phủ rắn mất đầu, đông, tây nhị vương nhất định sẽ nhân cơ hội ăn xong, bất quá, này đó không ở tiểu thất suy xét phạm vi. Quân mặc, có tính toán gì không? Cầm tiêu biết rõ cố hỏi nói, hán, cũng không phải sẽ ăn buồn mệnh người. Bác quân mặc lạnh lùng nói, lấy giao tiêu vì ngạo, lấy chân châu vì mỹ đông thành, nếu mất này hai dạng đồ vật, sẽ thế nào? Đông thành trăm năm truyền thừa, như vậy mất đi, hắn đến muốn nhìn Đông Lang Phi cấp không đội, hắn muốn nhìn, sang năm lấy không ra giao tiêu giao Đông Lang Phi, phải làm sao bây giờ? Hai người thảo luận khởi sự tình tới, cũng không nhớ rõ hiện tại có phải hay không dùng bữa thời gian, không coi ai ra gì nói, mà tiểu thất, nàng minh bạch, kế tiếp sự, không có nàng sen mồm đường sống, không màng hạ nhân kinh ngạc ánh mắt, thực tự giác phủng chén sử dụng thiện tới. 85 Nhận chi Bắc quân mặc cùng cầm tiêu làm cho tiểu thất mặt không coi ai ra gì tham thảo lên, về Đông Thành địa lý, về Đông Thành bố trí, cùng với bọn họ ở Đông Thành lực lượng, mình cùng ám. Giao nhân một chuyện, hẳn là Đông Thành tuyệt đối cơ bí sự tình, sợ không phải dễ dàng như vậy thăm ra, từ phương Đông Vương Triều Kiến đến nay, để nhắc nhậm Đông Vương bắt đầu, liền có nảy giao tiêu. Bác quân mặc gật đầu, cầm tiêu nói không sai, nhưng nguyên nhân chính là vì thế, hủy hoại bọn họ mới có giá trị. Trước kia... Chúng ta cũng không biết được này giao tiêu là như thế nào tới, tra lên có khó khăn, nhưng hiện tại không giống nhau, chúng ta đã biết giao nhân tồn tại, thế gian này, chỉ cần tồn tại quá, như vậy liền tất có tích có thể tìm ra, chỉ cần có tra được đến khả năng, này thiên hạ không có gì hủy không được. Bác quân mặc lời này mình chính là nói giao nhân một chuyện, nhưng tiểu thất minh bạch, hắn lời này chung có chuyện, còn có cấm cáo nàng ý vị, nhưng là, nàng không hiểu, nàng lại chọc hắn cái gì, là nàng tưởng quá nhiều. Vẫn là hắn lại tân ý tưởng. Không đi quảng, việc này, đi một bước tính một bước, đã nhiều ngày ở chung. Tuy rằng nàng không có khách gì đi lấy lòng bác quân mặc, nhưng nàng thấy được bác quân mặc trong mắt thưởng thức, nàng đoán quả nhiên không sai. Đối với ưu tú người, bác quân mặc tuyệt đối là thưởng thức, chiếu này phát triển đi xuống, bác quân mặc sẽ thích thượng nàng khả năng rất lớn. Cầm tiêu gật đầu, quân mặc nói rất đúng. Chúng ta hiện tại chỉ cần tìm giao nhân liền có thể, có mục đích, đích xác dễ làm nhiều. Đem giao nhân đặc tính nói cho tháng tử Đào ba thứ đất, cũng muốn cho buồn vương tìm ra. Bác quân mặc nói, lộ ra sự ở nhất định phải vương giả chi khí. Ta đây liền đi ăn bài. Nói xong, cầm tiêu cơm cũng không ăn, liền chuẩn bị môn đi xử lý việc này. Bác quân mặc nhìn đến tiểu thất nghi ngờ, mới nghĩ đến, lúc này đúng là bọn họ dùng đỡ hết sức, liền cứ gọi lại cầm tiêu. Không kém này nhất thời nửa hỏa, trước dùng nữa Cường đem không khiển nói binh, này đạo lý hắn hiểu, còn có chính là cầm tiêu không phải hắn binh, tuy rằng sự tình thức cấp nhưng không đến mức cấp đến cơm đều không ăn, nhất thời nửa hỏa mà thôi, bọn họ chờ nổi. bị bác quân mặc như vậy vừa nói, cầm tiêu có chút ngượng ngùng, vội vàng thu hồi kia đi trước bước chân, tự dễ ước. ha ha ha, nói đến chỉnh đông vương, ta chính là so với ai khác đều tích cực. thật sự là, lần này bọn họ quá nghẹn quất, nếu không có tiểu thất đi theo, bọn họ phỏng chừng thật không về được. lần này thật đúng là bị tây đông nhị vương tinh kế hoàn toàn. tiểu thất không có lên tiếng, chỉ là trầm mặc ăn chính mình cơm, tây. Đông nhị vương sự cùng nàng không quan hệ, nàng bất quá là bị liên lụy. Mà tiểu thất không lên tiếng ủng hộ làm cầm tiêu có chút buồn bực, bác quân mặc hắn giận, hắn là biết được, nhưng quân mặc sẽ không nói, tiểu thất, đây là học quân mặc vẫn là không thèm để ý đâu. Tiểu thất, đối bọn họ nhị vương tinh kế, ngươi không tức giận. Tiểu thất tao tội có thể so bọn họ hai cái nhiều, trên tay thương còn không có hảo đâu. Tiểu thất thở dài buông xuống trong tay chén đũa, nhìn bác quân mặc cùng cầm tiêu liếc mắt một cái. Nhìn đến bọn họ hai người trong mắt đều có tưởng biết được ý vị, liền biết, hôm nay không thể không trả lời. Tây, đông nhị vương, đệ nhất không phải nhằm vào ta, đệ nhị liền tính nhằm vào ta, ta cũng không cần thiết tại đây so đo, có năng lực muốn phục trở về, không có, liền chịu được. Lời này, cũng là nói cho bọn họ hai người nghe, đừng đem nàng phối hợp đường dễ khi dễ, người nhẫn mại là có hạn độ. Bác quân mặc chỉ là nhìn tiểu thất, thực nghiêm túc thực nghiêm túc thực, mà cầm tiêu, lại là không nói gì, chưa từng nghĩ đến. Hắn một câu, thế nhưng làm tiểu thất nói ra như vậy nghiêm trọng nói tới, bị thương nàng, nàng có năng lực liền trả thù, không có, liền ẩn nhẫn, đây là một loại cái dạng gì tinh thần, người như vậy, có bao nhiêu đáng sợ. Lại hồi tưởng phía trước hắn cùng tiểu thất đủ loại, cầm tiêu có trong nháy mắt cảm thấy sợ hãi, nếu có một ngày, tiểu thất năng lực ở hắn phía trên, sẽ thế nào trả thù hắn. Hiện tại tiểu thất có bao nhiêu đáng sợ, tự nhiên có thể ẩn nhẫn như vậy thâm, hắn cho rằng, có thể làm được này một bước, chỉ có bắt quân mặc lại không nghĩ rằng, tiểu thất, như vậy một nữ tử, cư nhiên có thể làm được này một bước tới. Tiểu thất, ngươi hôm nay nói, ta nhớ kỹ. Nay phân sợ hãi, cũng nhớ rõ, hắn sẽ đem hết toàn lực, làm chính mình càng cường đại, cường đại đến làm tiểu thất vĩnh viễn không thể lấy hắn thế nào. Mà Bắc Quân mặc lại một chút không thèm để ý, tiểu thất, nàng vĩnh viễn trốn không thoát, hắn khống chế, cư nhiên nàng có thể ẩn nhẫn, như vậy hắn khiến cho nàng minh bạch, thế gian này, nàng tiểu thất muốn ẩn nhẫn hắn Bắc Quân mặc nhất sinh nhất thế, mà những người khác nàng không cần đi ẩn nhẫn. Nay thiên hạ gian, trừ bỏ buồn vương không ai có thể loại ngươi gì. Lời này, bắc quân mặc nói là như vậy đúng lý hợp tình. đương nhiên, làm tiểu thất vừa mới uống ở trong miệng trà, hiện chút phun tới, người nam nhân này không khỏi quá mức tự đại, phải không? Thanh âm lạnh lùng trong trẻo, không phải nghi ngờ không phải chất vấn, chỉ là như vậy bình tĩnh nói. Đối với bắc quân mặc tự tin, tiểu thất là phi thường khinh thường, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Cầm tiêu nhìn hai người kia, nhìn như bình tĩnh. Kỳ thật giấu giếm tích cực, trong mắt hiện lên một kêu ý cười, có một số việc, như dự tính giống nhau, đi phía trước đi tới. 86 mật thất, kia một ngày kẹp thương mang côn nói chuyện, mọi người đều cực có an ý đem hắn đặt ở đáy lòng, liền giống như cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau, chỉ là ngày sau ở chung, lẫn nhau càng thêm hiểu biết đối phương tính tình. Bác quân mặc cùng cầm tiêu gần nhất đều vội vàng tìm này đồng vương kia về giao nhân bí mật, hai bên đều phái ra tinh anh đi điều tra. Mà Bắc Quân Mặc bọn họ như thế đại động tác cũng làm Đông Vương ở trước tiên nhận thấy được, đồng thời hắn lo lắng, Bắc Quân Mặc tra ra cái gì? Giật, cẩn thận bố trí, nhất định không thể làm Bắc Quân Mặc tra ra những cái đó giao nhân rơi xuống. Đông Lăng Phi thanh âm có thực rõ ràng tức giận cùng không cam lòng. Đáng chết, kia phiến Lâm Thiêu ba ngày ba đêm, hắn có cái kia tự tin, nhất định đem Bắc Quân Mặc vây ở kia hoang bờ biển, địa phương cư dân cũng nói kia mấy ngày sẽ thủy triều, bọn họ qua đi khi, đích xác có thủy triều dấu vết. Nơi đó cũng đã không có bóng người, bọn họ vốn tưởng rằng bắc quân mặc hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng không dậy nổi một tháng sau, hắn cư nhiên xuất hiện, hơn nữa lặng yên không một tiếng động đi tới Đông Thành, hỏi thăm bọn họ Đông Thành trí bảo, giao tiêu. Là, vương gia. Một cái lanh lanh băng băng hắc y dì nhân nghe được Đông Lăng Phi nói, rất là cung kính nói. Ai, trong khoảng thời gian này, cũng phải nhìn hảo những cái đó giao nhân, lại hai ngày liền 15, khi đó giao nhân già châu mới là cực phẩm. Nhớ rõ làm cái kia vương tử nhiều tích hai viên ra tới, năm nay, buồn vương muốn hiến cho hoàng hậu cùng công chúa. Đúng vậy. Cái kia bị đông lang phi xưng là giật nam tử, thu được mệnh lệnh sau, liền lui xuống, trong thư phòng chỉ dư đông lang phi một người. Mà hắn đứng ở án thư, di động trên bàn giấy chấn, sau đó chính giữa thư phòng sàn nhà liền chiều hai bên mở ra, lộ ra một cái bậc thang. Đông lang phi xác định khắp nơi không người, liền đi bước một đi rồi thẳng đi, theo hắn đi xuống dưới, kia sàn nhà cũng chậm rãi khép lại. Mà ở thư phòng này khôi phục như thường sau, trên nóc nhà bác quân mặc một bộ hiểu rõ bộ dáng, ngay sau đó rời đi. Là đêm, bác quân mặc cùng cầm tiêu còn có tiểu thất ba người liền ở trong thư phòng thương thảo hôm nay bác quân mặc ở Đông Vương Phủ chứng kiến, cùng với đêm nay hành động. Quân mặc, muốn hay không bố trí một chút, lấy bảo an toàn, rốt cuộc đây là đông thành địa bàn. Quân mặc nghĩ nghĩ, cảm thấy cầm tiêu lời này không tồi, bọn họ đích sắc không hảo như thế không hề chuẩn bị đi. Tiểu thất vừa thấy hai người đều đồng ý vãn một ngày lại đi. Có chút lo lắng không tốt, tốt nhất hôm nay liền đi, ngày sau đó là 15, nếu hiểu biết của ta không có sai nói, ngày mai khởi, Đông Vương Phủ Phòng bị sẽ càng thêm nghiêm mật. Vì cái gì? Bác quân mặc cùng cầm tiêu đồng thời hỏi lên, tiểu thất dựa vào cái gì nhận định, hai ngày này Đông Vương Phủ Phòng bị sẽ càng ngày càng nặng, bọn họ gần nhất liền phát hiện, Đông Vương Phủ Phòng bị tăng mạnh, đang chuẩn bị quá hai ngày ở đi. Bởi vì, trăng tròn là lúc, giao nhân mới có thể khóc ra đẹp nhất châu. Nguyên bản không xác nhận. Nhưng này hôm nay bọn họ theo như lời, đông vương phủ phòng bị, làm nàng lớn mật suy đoán. Cầm tiêu vừa nghe, đắc ý cười. Như thế, chúng ta đây nhất định phải tại đây trăng tròn phía trước tìm được này giao nhân, làm đông vương giỏ che múc nước công giã tràng. Bác quân mặt nhìn tiểu thất liếc mắt một cái, cũng gật gật đầu, bằng bọn họ ba người, thế gian này còn có sớm bất quá đi địa phương. Băng sơn dừng cây đều ra tới, còn sợ này nho nhỏ đông vương phủ. Cầm tiêu cùng bác quân mặt nhìn nhỏ cười, thế gian này, bọn họ ba người Là tốt nhất đồng bọn, thế gian này đi đâu tìm một cái hắn, một cái hắn cùng một cái nàng, lẫn nhau chi gian như thế tín nhiệm cùng ăn ý. Chúng ta hiện tại, hảo hảo cộng lại một phen, tuy rằng thời gian vội vàng, nhưng vẫn là phải làm hảo chuẩn bị. Cầm tiêu phi thường mau phô ra Đông Vương Phủ địa vực đồ, bắt đầu chỉ vào Đông Vương Phủ mấy chỗ bọn họ biết được ham giếng cùng với một ít hộ vệ nghiêm mật chỗ. Bác quân mặc chỉ ra phương Đông Phủ dựa Nam vị trí, giữa Tây vị trí. Này mấy chỗ, cầm tiêu ngươi phụ trách giải quyết. Này một chỗ bác quân mặc chỉ vào đông vương phủ thư phòng, đối với tiểu thất nói ta dự tính có độc, liền giao cho tiểu thất ngươi. Một người thiện công, một cái thiện độc, một người thiện chỉ huy, ba người, hợp tác kháng khít. Tiểu thất gật đầu. Bác quân mặc tiếp tục nói các ngươi cẩn thận, tận lực không cần tâm động đông vương phủ hộ vệ, lẻn vào thư phòng, mà buồn vương sẽ đem chỗ tối phòng vệ rửa sạch sạch sẽ. Các ngươi tiểu tâm chút, dự tính chỉ có 15 phút thời gian, chúng ta nhất định phải tiến vào kia địa đạo. Hảo. Hai người đồng thời gật đầu, có bác quân mặc vì bọn họ mở đường, 15 phút tuyệt đối đủ rồi. Trở về chuẩn bị, một nén hương sau, chúng ta ở Đông Vương Phủ ngoại thấy 87 gương. Ba người đúng hẹn tới Đông Vương Phủ, sớm nhất đến đó là bác quân mặc, cầm tiêu cùng tiểu thất hai người đồng thời tới, ba người lẫn nhau điểm cái đầu, liền từng người triệu mục tiêu của chính mình đi đến. Cầm tiêu một cái phi thân tránh thoát Đông Vương Phủ hộ vệ nhắm hướng Đông Vương Phủ Nam Diện đi đến, mà tiểu thất cũng đồng dạng, phi thân mà đi. Hai người một thân hấp ý ghê, nhanh như vậy tốc độ, tại đây trong đêm đen liền giống như một trận gió nhẹ, ở mọi người còn chưa thấy rõ phía trước, liền biến mất. Bác quân mặc thì tại Đông Vương phủ ngoại, điều tra chung quanh trạm gác ngầm, trước tiên rửa sạch hào vãn chút thời điểm trốn đi khi, bọn họ lộ tuyến. Đêm, thực tĩnh, nhàn nhạt gió thổi tới, làm người có chút buồn bực, cảm giác này làm người vô có tự chủ buồn bực lên. Đông Vương phủ hộ vệ một đám đánh lên tinh thần, tại đây bình tĩnh đêm tiếp tục tuần tra. Độc. Loại đồ vật này đối với tiểu thất tới nói, thật sự không tính cái gì, thế gian này, còn có nàng sợ độc sao. Nhưng là, nàng không sợ cũng không tỏ vẻ người khác không sợ, ít nhất bác quân mặc sợ, này đông vương phủ độc cũng không phải là cái gì đơn giản đồ vật. Ở thư phòng lối vào, liền câu hôn loại này cực phẩm độc đều bị, thật đúng là bảo hộ nghiêm mật, càng là như thế, đã nói lên nơi này càng không tầm thường. Nho nhỏ câu hôn thật sự khó không đến tiểu thất, nếu không phải vì bác quân mặc, nàng liền trừ bỏ nó dục vọng đều không có nhưng là nàng vẫn là cẩn thận tìm tìm. Nguyên lai like, một cái nho nhỏ trần đài, tự nhiên là độc dẫn điểm tới bên trong dược liền tán phát ra tới. Tiểu thất tiến lên đem này tắt, đồng thời tiếp tục xem xét. Không thể không nói, nơi này khắp nơi là độc, nếu không phải tiểu thất tới, sợ là tới người mười cái mạng đều không đủ đã chết. Cái bàn, ghế dựa, án trên đài thư tịch, giấy chấn, bút mực, phàm là người bình thường sẽ đụng tới đồ vật đều dính lớn lớn bé bé bất đồng đồ vật. Này Đông Vương. Thật đúng là cái lợi hại nhân vật, hắn sẽ không sợ chính mình sẽ gặp phải sao. Đối với những cái đó vừa tiến đến là có thể trúng độc đồ vật, tiểu thất đều cẩn thận thanh, nhưng những cái đó đụng chạm mới có thể trúng độc đồ vật, tiểu thất liền không núc đích, mấy thứ này, tiểu tâm chút thì tốt rồi. Mà kia một xương, đối này đông vương phủ cầm tiêu xem như quen cửa quen lẻo mới mấy cái xoay người, liền kia hộ vệ còn không có minh bạch phát sinh chuyện gì khi, liền lặng yên không một tiếng động đưa bọn họ xử lý xong rồi. Nhìn xem thời gian ly bác quân mặc theo như lời 15 phút còn sớm, ngắm lại đi hỗ trợ tiểu thất vội, liền xoay người chiều thư phòng đi đến, mà hắn không có phát hiện, hắn quá sớm rời đi, cho bọn hắn để lại một cái thế nào nguy hiểm. Cầm tiêu tới thư phòng khi, tiểu thất đã xử lý không sai biệt lắm, hai người liền cùng chờ bác quân mặc tiến đến. Cứ nhiên nhanh như vậy liền xử lý tốt, tiểu thất, người càng ngày càng cường. Người cũng không kém. Tiểu thất không gì tức giận. Cầm tiêu không biết vì cái gì, tiểu thất giống như ở đơn độc ở chung khi. Chưa từng đã cho hắn sắc mặt tốt, nhưng là, nghĩ đến phía trước, bọn họ chi dàn chưa bao giờ có cái gì cái gọi là sắc mặt tốt, cũng liền khó nói cái gì. Chỉ là thực yêu nhà đứng, nhìn kia một thân hắc y lìa tiểu thất, trong mắt tán thưởng thực đùng. Nữ tử này, nghi tính nghi động, tính làm người cảnh đẹp y vui, động năng cùng ngươi bị vai trần thế. Các ngươi đều xử lý xong rồi. Không bao lâu, bác quân mặc cũng so dự định đã đến đến giờ, chẳng qua, bác quân mặc trên người túc sát khí cùng huyết tinh khí. So với bọn hắn giày đặc rất nhiều, nhìn dáng vẻ, bác quân mặc nơi đó cũng không nhẹ nhàng. Gật gật đầu, bác quân mặc cũng không phải hoài nghi chỉ là nói trước mắt tình huống, bọn họ hai người đều minh bạch. Chúng ta đây đi thôi. Nói xong, liền đi tới án thư, chuẩn bị rời đi kia giấy chấn. Châm đã tiểu thất vội và ngăn cản bác quân mặc hành động. Như thế nào? Có độc, nói cho ta, như thế nào lộ? Tiểu thất tiến lên, này giấy chấn độc, nàng không có trừ bỏ. Queo trái. Ước chừng nửa cái ngón tay độ cung. Quay một tiếng, theo tiểu thất động tác, thư phòng sàn nhà chậm rãi mở ra, ba người nhìn kia đột nhiên xuất hiện bậc thang, liền đều đi lên trước, lấy bác quân mặc cầm đầu, cầm tiêu lót sau bộ dáng, một đám đi phía trước đi. Theo Cầm Tiêu cuối cùng một cái đi vào, thư phòng này lại khôi phục phía trước bộ dáng, chút nào nhìn không ra nơi này đã từng có ba người đã tới. Nhưng tại đây ba người mới vừa bước vào Đông Vương thư phòng mật thất không bao lâu, Cầm Tiêu phía trước thanh trừ kia chỗ, có một cái hộ vệ chính chậm giai truyền tỉnh. Đông thành quả nhiên có tiền, một cái nho nhỏ mật thất cư nhiên mới bước một minh châu. Nhìn này từng hàng dạ minh châu, cầm tiêu rất là bội phục, này đừng đi, nhìn không ra phía trước cuối ở đâu, là nhìn đến từng hàng dạ minh châu, đêm này mật thất chiếu giống như ban ngày. Mà tiểu thất vừa tiến vào này mật thất đã bị này dạ minh châu hấp dẫn người, không vì cái gì khác, chỉ vì ở hiện đại mỗi ngày nghe người ta la hét dạ minh châu, mỗi cái cổ đại tivi đều có như vậy một Loại này chỉ nghe kỳ danh không gặp này vật đồ vật, tiểu thất đương nhiên muốn nhìn một chút, này dạ Minh Châu, rốt cuộc là cái cái gì ngọn ý. Mà bác quân mặc cho rằng tiểu thất thích cái này, liền nói chỉ là một viên có thể tỏa sáng hạt châu, bác vương phủ có rất nhiều. Hắn nhớ do hắn phía trước từng đưa quá cấp tiểu thất, cũng không thấy nàng thích nhà. Tiểu thất không có trả lời bác quân mặc nói, chỉ là không ở nhìn, đúng vậy, phía trước bác quân mặc tặng cho nàng, chính là vài thứ kia, nàng căn bản là mở ra quá, hơn nữa liền tính hủy đi. Ở ba ngày, không có nói cho nàng, nàng cũng không biết cái kêu kêu dạ Minh Châu, chỉ biết trở thành một viên bình thường hạt châu. Ba người tiếp tục đi tới, dọc theo đường đi một đám đều là độ cao chú ý chung quanh hết thảy bất quá, thực may mắn, đi rồi gần trăm mét, cư nhiên một đường không ngại. Nhưng nếu một đường đều sướng không bị ngăn trở ngăn, vậy không phải đông vương tắc phòng quả nhiên, mọi người hành đến trăm mét chỗ, phát hiện trước hiện một mảnh ánh sáng, đến gần, chỉ nhìn đến mặt trên chính mình bóng dáng mà lộ, đã không có gương đồng. Cầm tiêu khó hiểu hỏi, mà này lại không giống gương đồng, quá trong suốt. Ly gần nhất bác quân mặc xem nhất rõ ràng. Không phải, chỉ là một mảnh đại đại trong suốt đồ vật. Tiểu thất tắc có chút không thể tưởng tượng, cái này hẳn là gương đi, tuy rằng không đủ tinh tế, nhưng này xác thật là gương, thông qua nơi này, nhìn đến chính là bọn họ mặt sau lộ. Ngươi nhận thức, nhận thức, chính là không nghĩ nói. Không quên biết, kinh ngạc mà thôi, nó so gương đồng rõ ràng rất nhiều. Hai người cũng không có hỏi nhiều. Không quen biết cũng coi như bình thường, nhận thức mới kỳ quái, thứ này, bọn họ thấy cũng chưa gặp qua. Bác quân mặc cùng cầm tiêu hai người, liền tại đây khắp nơi đảo quanh, chuẩn bị tìm đường ra, nơi này, khẳng định có lộ, chỉ là bọn hắn không hiểu được mà thôi. Bác quân mặc tay đang muốn đụng tới kia trên gương, tiểu thất vội vàng gọi lại. Tiểu tâm có độc. Đông vương người này nơi nơi đều dùng độc, này gương khó bảo toàn sẽ không cũng dùng độc. Bác quân mặc cùng cầm tiêu đồng thời lui về phía sau, tiểu thất buồn bực. Này cầm tiêu ngươi lui gì, điểm này tiểu độc nếu có thể độc chết ngươi, liền thực xin lỗi ta cho ngươi uy như vậy nhiều máu, bất quá, lời này, tiểu thất là sẽ không nói. 88 tên bàn lén. Chúng ta chỉ cần tìm ra lộ, không thèm để ý khiến cho Đông Vương chú ý sao. Tiểu thất hỏi, nơi này lộ, rất khó tìm, chỉ có quay đầu lại một cái, cùng trước mặt một khối gương. Tiểu thất nói, làm bác quân mặc cùng cầm tiêu cho mặc, như thế, chính là chính diện đối thượng Đông Lăng Phi, bọn họ ba người. Bắc quân mặc hơi một suy tư. Hảo! Hôm nay, tuyệt không tay không mà đi, bọn họ sớm đã xé rách mặt. Hôm nay, chính diện đối thượng, chỉ cần bọn họ thoát được đi ra ngoài, sẽ không sợ, mà bọn họ ba người, lượng đông vương phủ cũng không ai ngăn được. Mượn kiếm dùng một chút tiểu thất chỉ chỉ bác quân mặc bộ kiếm, hán thanh kiếm này cứng, rắn, cầm tiêu chính là nhuyễn kiếm, không thích hợp. Bác quân mặc không có do dự liền đem trong tay kiếm để đi ra ngoài. Tiểu thất dơ trong tay kiếm, giống như nữ chiến sĩ giống nhau thực nghiêm túc đối với bác quân mặc cùng cầm tiêu nói lui về phía sau. Dơ kiếm, chăm chú một thành nội lực, tiểu thất không chút do dự chiều kia mặt gương đánh tới, loảng xoảng một tiếng, mảnh nhỏ đầy đất, mà này cũng thành công xúc động nào đó cơ quan, chỉ thấy, nơi này dạ Minh Châu, giống như ước định giống nhau, từng viên nháy mắt tan vỡ Đi mau này không tầm thường không cần phải nói cũng là biết được, bác quân mặc cùng cầm tiêu nhìn bị tiểu thất đánh nát gương mặt sau tới thực sự có một cái lộ, ngươi một đường chiều cái kia phương diện đi đến mà bọn họ ẩn ẩn có thể nghe được trên đỉnh đầu truyền đến tiếng bước chân, xem cái dạng này, bọn họ đi rồi lâu như vậy còn ở Đông Vương phủ Phạm Vi. Mau, có người xâm nhập. Đông Vương phủ nhân Mã Dồn dập chạy vội, đảo không phải bởi vì tiểu thất toai kính vệ hành động kiến cho, bởi vì bọn họ động tác cơ hồ xem như cùng tiểu thất đồng thời tiến hành. Nay hết thảy đều là bởi vì cái kia không có bị cầm tiêu giết chết hộ vệ. Ba người ở mật thất nhanh chóng chạy lên, hiện tại thời gian chính là sống khả năng, bọn họ cần thiết tiết kiệm mỗi một giây đột nhiên bắc quân mặc ôm chặt tiểu thất một cái xoay tròn đồng thời đối cầm tiêu nói tiểu tâm ngươi lai like, nơi này cơ quan toàn bộ khởi động mà bọn họ trước mặt đó là không ngừng phóng tới mũi tên trì mà phía trên truyền đến đông lang phi cuồng vọng thanh âm bắc quân mặc ngươi lại rơi xuống bổn vương trong tay lúc này đây bổn vương định sẽ không làm ngươi hào quá bắc quân mặc không có lý giải sẽ đông lang phi mà là ôm tiểu thất không ngừng trốn tránh tới tới lui lui loạn mũi tên nay mũi tên cũng không biết có bao nhiêu Trên mặt đất đã có một trình bài, chính là từ hai bên bắn ra tới mũi tên lại một chút cũng không có giảm bất cùng tạm dừng xu thế. Phóng ta xuống dưới. Tiểu Thất có chút bất mãn Bắc Quân Mặc hành động, này mũi tên nàng hoàn toàn trốn quá, hơn nữa ôm một người, hành động liền sẽ chậm lại, nàng không rõ, Bắc Quân Mặc đây là suy nghĩ cái gì? Không rõ, hiện tại cơ quan khởi động, bọn họ đến phi mau tránh thoát hoặc là xuyên qua này đó cơ quan, mà không phải ôm nàng đứng ở chỗ này bất động. Nghe được Tiểu Thất nói, Bắc quân mặc nhưng thật ra rất phối hợp thả xuống dưới. Hán đương nhiên biết Tiểu Thất năng lực, ôm nàng trốn này mũi tên không phải qua quá quán tính. Tiểu Thất vừa nói, hắn cũng minh bạch, chính mình bảo hộ quá mức. Tiểu Thất rơi xuống đi xuống, liền đối Bắc quân mặc cùng cầm tiêu nói, chúng ta phải nghĩ biện pháp tiến lên. Này mũi tên nhất thời nửa hỏa khẳng định đỉnh không được, thời gian dài, Đông Vương nhân mã đuổi theo, chúng ta liền đi tới không được lui về phía sau không được. Chúng ta đây tiến lên cầm tiêu nghiêm túc nói, này mũi tên mật như mưa. Từ bốn phương tám hướng phong tới, muốn tiến lên, hôm nay đến bị thương một chút. Nhìn hai cái liền tính toán như vậy đi phía trước đi nam nhân, tiểu thất vội vàng gọi lại. chấm đã. Hai người khó hiểu, tiểu thất làm sao vậy nói tiến lên là nàng, nói đỉnh lại là nàng. Chúng ta ba người, lưng tựa lưng, như vậy, có thể bảo vệ cho Tam Vương. cùng đi trước, chúng ta mỗi người cố hảo ta chính mình cái kia phương hướng mũi tên. Đồng dạng cũng có thể đem chính mình sau lưng cái này cực đại nhược điểm cấp bảo vệ, như vậy. Bọn họ liền không cần lo lắng phía sau mũi tên, nhưng tiền đề là, ba người, đều có cái này năng lực, chống đỡ được trước mặt mũi tên, ba người lẫn nhau tín nhiệm, chỉ biết đi phía trước hướng, không lo lắng phía sau, mà hiện tại, nàng tin tưởng, bọn họ ba người có thể làm được. Bác quân mặc cùng cầm tiêu rất là nhận đồng tiểu thất biện pháp, bọn họ ba người cũng coi như là mưa gió một đường đồng hành, bác quân mặc cùng cầm tiêu vốn là có cực hảo phối hợp lực cùng ăn ý, mà tiểu thất, trải qua lần trước sự, nàng năng lực là có mục cộng đánh cuộc. Đồng thời cũng cùng bọn họ có một loại vô pháp ngôn ngữ ăn ý. Lương tự Lưng, ba người thực mau liền lấy một loại hợp thể tư thế xuất hiện, đi bước một, dẫm lên lẫn nhau giấu chân hướng phóng đi. Bắc Quân Mặc cùng Cầm Tiêu đều dùng chính mình phối kiếm tới ngăn cản trước mặt mũi tên trì, mà Tiểu Thất còn lại là rút ra đai lưng, chăm chú nội lực, đem này biến thành vũ khí sắc bén, mà Tiểu Thất hành động lại là làm hai cái nam nhân kinh ngạc, này Tiểu Thất nội lực rốt cuộc có bao nhiêu thâm hậu, cư nhiên có thể khống chế như thế nhu nhược đổ vật. Bất quá, bay tới mũi tên nhọn làm hai người không rảnh hàn cố. Ba người đều là cao thủ trong cao thủ, lẫn nhau chi dàn cho nhau tín nhiệm, phối hợp độ chi cao làm người cảm thấy cái này chính là một cái giống nhau. Mũi tên mật thả mau, nhưng là, bọn họ càng thêm mau, không đến nửa chén trà nhỏ công phu, bọn họ đã đi đến trung gian. Mũi tên, từ khắp nơi bay tới, trong đó một chi liền chiều tiểu thất mặt mà đến, tiểu thất chắn này mũi tên sau liền nói bên trái lui về phía sau năm bước, đó là cái không đương. Từ kia dùng khinh công đi ra ngoài Một đường đi tới Tiểu thất chính là một bên chống đỡ này mũi tên Một bên tính toán này mũi tên quy luật Nàng biết Cổ đại này đó cái gọi là cơ quan Đều là ấn nhất định quy luật bài bố Lúc này Bọn họ một đường đi tới Nàng liền phát hiện cái kia Này đó mũi tên là bài bố quy luật Bất quá là một loại đơn giản toán học đồ án Hiểu biết Liền có thể tìm được đừng ra Hảo Bồn vương đếm tới ba tiếng Liền đi Ba người cho nhau điểm cái đầu cũng không hiểu được đối phương nhìn đến không có, bất quá, này đó không quan trọng, quan trọng là bọn họ sẽ ở 3 tiếng sau, lao ra đi. Trước mặt mũi tên không ngừng bay tới, nhưng chút nào không ảnh hưởng ba người tốc độ, ba người thực mau đến ấn tiểu thất theo như lời nói, đi vào tả năm bước. Một, nhị, tam thực mau, Bác Quân mặc thanh em rơi xuống, ba người cũng cẩn thận hộ hảo tự mình, nghiêng người mà đi. Khởi. Một cái phi thân, ba người giống như nhất thể, lấy tiểu thất vì trước, một đường bay ra cái này mũi tên trượt, mà bọn họ mới vừa đi ra kia mũi tên công kích phạm vi, nhưng cái đó mũi tên liền ngừng lại, như là cái gì đều không có phát sinh giống nhau. Nhưng trên mặt đất kia rầm rạp loạn mũi tên lại nhắc nhở ba người, nếu bọn họ chậm một bước, những cái đó mũi tên liền sẽ đâm vào bọn họ trên người. Cầm Tiêu Lòng còn sợ hãi nhìn trên mặt đất tàn mũi tên. Này Đông Vương chỉ là hạ vốn gốc, này bốn phương tám hướng tới mũi tên, một người, định là quá không tới. Bắc Quân Mặc quay đầu lại nhìn thoáng qua Đích xác, này đó mũi tên bài bố rất là tinh vi, luôn là từ bốn cái phương hướng đồng thời phát ra, hắn lại cường, cũng nhiều nhất có thể chắn đến tam phương, đệ tứ phương, kia đó là chỉ có thể chơ mắt nhìn hắn đâm vào thân thể. Tiểu thất gợi lên một mặt cười, lúc này mới thuyết minh, nơi này có rất quan trọng đồ vật. Ta tưởng, chúng ta tìm được rồi đông vương nhất để ý đồ vật. Ba người mặt có hỉ sắc, chút nào không vì phía trước những cái đó cơ quan sợ hãi, mà là đối nơi này đồ vật cảm lên hứng thú tới. 89 Đồng Nhân Bác quân mặc đầu tàu gương mẫu đi phía trước đi đến, cầm tiêu cùng tiểu thất một bên đi theo, một bên cẩn thận chú ý này mật đạo biến hóa. ầm vang, Ẩm vang. Ở ba người còn không có minh bạch phát sinh chuyện gì, chỉ nghe thấy một đám giống như đồng thiết kéo đi thanh âm. Ba người lại lần nữa lưng tựa lưng rửa vào cùng nhau, thanh âm này như thế rõ ràng, làm người biết được, nơi này cơ quan khải đi. Vừa mới cửa thứ nhất, đó là như vậy đáng sợ, này càng phóng hướng trong đi hẳn là càng không đơn giản mới đúng. trời ơi, ba người nhìn, không biết từ nơi nào toát ra tới một đám đồng nhân, cho không được kinh hô. này đông vương phủ, cư nhiên hoa lớn như vậy vốn gốc, chế tạo này mấy chục cái 3 mét tới cao đồng nhân, cũng lấy tinh chuẩn tính toán làm cho bọn họ có thể hành động lên. cầm tiêu nhìn này đồng nhân, trong mắt có hứng thú hỏa hoa. thứ này, hắn ở cầm trang cũng lộn một cái, chính là không đông vương làm tinh xảo. thứ này, tiểu thất không quen thuộc, nhưng là xem bọn họ bộ dáng, liền minh bạch. Thứ này không đơn giản. Cẩn thận, này đồng nhân lấy tinh chuẩn cơ quan khống chế, tiến công năng lực rất mạnh, mà chúng ta muốn đánh nó lại không dễ. Bác quân mặc xem tiểu thất bộ dáng liên minh bạch nàng đối này đồng nhân không hiểu nhiều lắm, thừa dịp đồng nhân trước khi đến, bay nhanh giải thích. Tiểu thất lúc này có chút lo lắng, đánh nhau, chân chính võ công chiêu thức nàng sẽ cũng không nhiều, nàng sẽ chỉ là khinh công cùng đơn giản chiêu thế, nhiều nhất nội lực hùng hậu, khống chế khởi binh khi tới tương đối cường. Ơm vang, ấm vang. Khi nói chuyện, kia đồng nhân liền đi tới ba người trước mặt, bọn họ rất là cầm kền, phản ánh không đủ nhanh ngại, nhưng lại thắng ở ra tay trọng cùng không thể chinh phủ. Tiểu tâm đừng bị chúng nó đánh trúng. Cầm tiêu nói xong lời này, liền lấy ra nhuyễn kiếm cùng đồng nhân triển đấu lên, Sắp thực nói, là đồng nhân ra chiêu, cầm tiêu ở trốn, bởi vì, cầm tiêu nhuyễn kiếm chém vào kia đồng nhân trên người, cư nhiên liền dấu vết đều không có. Mà bác quân mặc cùng tiểu thất cũng không có hảo đi nơi nào, mấy chục cái đồng nhân như có linh tính giống nhau Hướng tới bọn họ công người, bác quân mặc kiếm so cầm tiêu còn lợi, nhưng y liền, không gây thương tổn đồng nhân một phân, tiểu thất liền càng không cần phải nói, tiêu mềm mại đai lưng cho dù chăm chú nội lực y liền lay động không được này đồng nhân nửa phần. Kết quả là ba cái xem như xuất xá phong vân nhân vật lần đầu tiên ở ăn Nghẹn, bị đồng nhân đánh chật vật trốn nhảy. Tại đây nho nhỏ không gian, ba người ngươi lóe ta trốn, khi thật sự tiêu xái không đứng dậy, mà nơi này quá tiểu, lại vô pháp thi triển khinh công bay tới bay lui. Chỉ có thể nhanh hơn chính mình né tránh bước chân, cùng với phản ánh độ. Không cần thiết bao lâu, ba người chính là một đầu đổ mồ hôi, tiểu thất là chút nào không hoàn thủ, chính là trốn tránh, mà bác quân mặc tắt một bên trốn tránh, một bên không ngừng xuất trưởng, ý đồ đánh bại này đồng nhân, nhưng là bác quân mặc lợi hại, này đồng nhân hắn ý ý liền lay động không được nửa phần. Cầm tiêu mượn một cơ hội, thoáng thở hồn hển một hơi. Trời ơi, này thao túng cơ quan rốt cuộc ở đâu nha, tại như vậy đi xuống, phi cho hắn triển chết không thể. Đồng nhân không mệt, chính là bọn họ là người, bọn họ mệt, có thể trốn nhất thời, trốn không được một đời nha. Thao tung cơ quan. Này năm chữ nhắc nhở vẫn luôn nhàn nhã trốn tránh tiểu thất, đúng vậy, tiểu thất luôn luôn trốn thực nhẹ nhàng, nàng nội lực xa xa so với bọn hắn hai cái cường, cho nên, nàng thật không mệt. Ít nhất trước mắt là cái dạng này. Tiểu thất một bên né tránh một bên nhìn này đồng nhân, 3 mét cao đồng nhân từ thượng nhìn đến hạ đều là một cái hoàn chỉnh đồng khối, chỉ có tay cùng chân khớp xương chỗ co liên tiếp. Nhìn ra được đó là phương tiện đồng nhân hành động, mà phía dưới, còn lại là dòng dọc, như vậy, chúng nó động lên, tốc độ cũng không chậm. Tiểu thất nhìn đến này đồng nhân hành động phương thức, có chút hiểu biết phải làm như thế nào. Bác quân mặc, cầm tiêu, giúp ta ngăn trở này đồng nhân, ta muốn đi ra ngoài một chút. Tiểu thất cao giọng nói, băng nàng một người, thật sự trốn không thoát này đồng nhân công kích phạm vi, lúc này mới phân tâm nói một lời, liền có đồng nhân nên diện mà đến, làm hại tiểu thất hiện chút cái ngã. Cũng may một bên cầm tiêu đỡ nàng một phen. Cảm ơn tiểu thất nói xong lời này, sấn đồng nhân hành động nháy mắt đã lắc mình mà ra, ra đồng nhân có thể công kích phạm vi Hai người tuy khó hiểu tiểu thất có cái gì mục đích, nhưng lại rất là phối hợp tiểu thất hành động, bởi vì bọn họ biết được, tiểu thất không phải cái tham sống sợ chết hạng người, không phải cái sẽ ở thời khắc nguy cơ ném xuống bọn họ người. Đây là này đồng nhân trận lớn nhất khuyết điểm, này đồng nhân chỉ có thể ấn sớm định ra quỹ đạo hành tẩu. Chỉ cần chạy ra này công kích phạm vi kia đồng nhân liền không thể lấy bọn họ thế nào. Này đồng nhân trận liền dư lại bắt quân mặt cùng cầm tiêu hai người, trốn rồi lâu như vậy, hai cái đã trốn ra lấy nghiệp tới, khi nào bên trái đồng nhân xuất hiện, khi nào bên phải sẽ xuất hiện, khi nào mặt sau sẽ ra tới. Hiện tại, bọn họ đã đã không có luôn cuống tay chân cảm giác, chỉ nhìn một đám thần đại vô biên đồng nhân chiều chính mình đi tới, sau đó né tránh, mượn lúc này, bọn họ cũng nhìn đến tiểu thất, đang dùng đai lưng. Đi cuốn những cái đó rơi trên mặt đất mũi tên, không phải một, hai chỉ, mà là một đại bó, tiểu thất muốn làm gì? Tiểu thất nhìn xem trong tay mũi tên có bốn năm chục chi, đủ đã, ở phát hiện này đó mũi tên thượng có độc hi, tiểu thất cũng không có lo lắng, tiểu thất phi thân nhảy nhập đồng nhân trận, nhưng cái đó đồng nhân chính một đám hướng tới mọi người công kích mà đến. 90 hủy trận Tiểu thất trở lại đồng nhân trận, đứng ở bắc quân mặc cùng cầm tiêu bên cạnh, ở bọn họ hai người còn không có hỏi đến trước. Tiểu thất liền cầm trong tay mũi tên chia làm hai phần, một phần đưa cho cầm tiêu. Dùng này mũi tên, tập trụ chúng nó hành tẩu bánh xe, sau đó làm chúng nó chính mình cho nhau đụng phải. Sau đó lại đối bác quân mặc nói ngươi phụ trách nhắc nhở chúng ta né tránh. Kỳ thật là bởi vì bác quân mặc sẽ bị này độc bị thương, cho nên, hắn không thể đụng vào này mũi tên, nhưng là cầm tiêu có thể. Bác quân mặc không có phát hiện này có cái gì vấn đề, hắn thói quen chỉ huy vị trí, tuy rằng hắn luôn luôn sung phong ở phía trước. Nhưng càng nhiều thời điểm, hắn đều ở vào thống ôm toàn cục vị trí. Tiểu thất cầm mũi tên, lạnh lùng xem giống những cái đó huy động hai tay đồng nhân, các ngươi đã có đã định quy luật, như vậy ta liền phải dùng này quy luật hủy hoại này đồng trận. Bắc quân mặc cùng cầm tiêu hai người trong mắt đều có nóng lòng muốn thử hứng phấn, đích xác, bọn họ không động đậy này đồng nhân, vậy nhìn xem, này đồng nhân đối thượng đồng nhân sẽ là thế nào, xem bọn họ đánh vào cùng nhau, mới có thể tiêu bọn họ ở chỗ này chịu hần rồi. Cũng là một thế hệ cao thủ. Ở chỗ này, hoàn toàn không có phát huy đường sống, tiêu nội lực đánh ra đi, liền như châu đất xuống biển, một chút phản ánh đều không có. Ở chỗ này, duy nhất có thể làm đó là trốn, mà trốn thật không phải bắt Quân Mặc cùng cầm Tiêu Phong cách. Ba người, rất có ăn ý từng người né tránh, âm vang đồng nhân thanh âm, vào giờ phút này nghe tới, phản đã có vài phần dễ nghe. Tả, hữu, sau, ba người từng người đứng ở chính mình vị trí thượng, chờ này đồng nhân đã đến. Ở phía trước sau đồng nhân sắp đến chính mình trước mặt khi, chỉ nghe được Bắc Quân Mặc một câu tiểu thất, tả lui nửa bước, cầm tiêu hữu trước nửa bước. Hai người rất là phối hợp bước ra bước chân. Ở Bắc Quân Mặc một câu ngồi xổm xuống, xuống, bán tên trong tiếng, trong tay mũi tên toàn bộ tạp ở trước mặt đồng nhân hành tẩu dùng bánh xe bên trong. Tiểu thất, Triều Hữu xoay người, cầm tiêu Triều Hữu phía trước hướng xoay người. Âm vang, ở kia đồng muốn đụng vào tiểu thất cùng cầm tiêu trước, ở kia đồng nhân đi vào Bắc Quân Mặc trước mặt khi, ba người đều tại đây cuối cùng một khắc, xoay người né tránh đồng nhân công kích chạm vào, từng tiếng vang lên, những cái đó ấn quỹ đạo hành tẩu đồng nhân, bởi vì có một tôn không có giữ nguyên kế hoạch hành tẩu, mà khiến cho này chung quanh đều đụng phải đi lên, một cái cá nhân, giống như đồ mì nổ quân bài hiệu ứng giống nhau, mặt sau đối phía trước thi lực lấy kinh loại suy, mấy chục cái đồng nhân ở lẫn nhau lực đạo hạ, nháy mắt đâm vô pháp lại vận hành. Bắc quân mặc tán thưởng nhìn tiểu thất như vậy một nữ tử thận trọng như phát, ở như thế nguy cấp dưới tình huống, cư nhiên có thể phát hiện như thế thật nhỏ sự tình. Hơn nữa thành công dùng này chi tiết hủy hoại cái này làm cho bọn họ không làm gì được đồng nhân trận Mà cầm tiêu còn lại là không thể không bội phục nói. Tiểu thất, người chiêu này mượn lực dùng sức thật sự là khiến cho thật tốt quá. Đi nhanh đi, liền phá bọn họ hai cái trận Đông Vương tức giận hẳn là thực trọng, hắn không phải cái hảo phóng người. Đối với cầm tiêu đánh giá, tiểu thất là không thế nào để ý, chẳng qua, nàng vận khí phát hiện thôi. Mới vừa đi hai bước, đột nhiên nghĩ đến, kêu mũi tên thượng có độc. Nàng cùng cầm tiêu là không sợ, nhưng là nếu là đụng tới bắc quân mặc liền không hảo, vì thế lấy ra trong lòng ngực khăn xoa xoa chính mình tay, sau đó đưa cho cầm tiêu. Lao tay, mũi tên thượng có độc. Cầm tiêu mở to hai mắt nhìn tiểu thất, cái gì mũi tên thượng có độc, vì cái gì không nói sớm. Cư nhiên có độc. Cầm tiêu bay nhanh tiếp nhận khăn tay, dùng sức lau lên, tiểu thất cái này quái thai không sợ độc, chính là hắn sợ nha, hắn nhưng không nghĩ, tránh thoát băng sơn rừng cây, kết quả chết ở này đồng vương ph đã có thể mất mặt. Yên tâm, không chết được. Nàng không thể nói cho Cầm Tiêu, có uống lên nàng huyết sau, hắn có bách độc bất xâm năng lực, trừ phi là thiên hạ kích độc, nếu không, loại này vật nhỏ với hắn mà nói căn bản không ngại. Cầm Tiêu đương nhiên biết không có nguy hiểm tiểu thất mới có thể làm hắn làm, điểm này tín nhiệm đều làm không được, hắn liền không xứng đứng ở tiểu thất trước mặt, hắn nói như vậy, chỉ là làm tiểu thất minh bạch, hắn đối tiểu thất tín nhiệm cùng cấp có thể vì nàng mà làm bất luận cái gì sự. Bắc Quân mặc còn lại là nhìn tiểu thất Hắn không rõ, nữ tử này cách làm, vừa mới nàng là cố ý không đem này có độc mũi tên cho hắn sao. Là không tín nhiệm hắn vẫn là phòng bị hắn, nàng khi nào cùng cầm tiêu quan hệ như vậy hảo, chính là, hắn tiêu ngạo không cho phép hắn hỏi ra tới, sự tình liền như vậy treo ở hai bên trong lòng. Có ngươi ở, này thiên hạ, còn có không thể giải độc, liền nam vương chúng mấy năm độc, toàn hạ danh y đi đều bất đắc dĩ, mà ngươi lại dễ dàng giải. Cầm tiêu tín nhiệm cũng là có tiền để đi, ít nhất hắn minh bạch, tiểu thất năng lực, Độc thứ này khó không đến nàng. Chúng độc, chỉ cần có một hơi, ta đều sẽ đem ngươi cứu sống. Tiểu thất lời này nói thực tự nhiên, chỉ là việc nào ra việc đó. Nhưng lời này nghe vào hai cái nam nhân trong thai, lại là không giống nhau ý tứ, cầm tiêu khuôn mặt tuấn tú xả ra một cái đại đại cười ngọt ngào, tiểu thất, là ở đối hắn hứa hẹn sao. Bác quân mặt nhìn hai người kia ngươi tới ta đi, lửa giận không chịu không chế toát ra, vươn lôi kéo tiểu thất tay, lấy tuyệt đối chiếm hữu tư thế. Đi! Tiểu thất tuy bất mãn Bắc Quân mặc đột nhiên động tác, nhưng cũng không có cự tuyệt, ba người tiếp tục tại đây không biết Đông Nam Tây Bắc Đông Vương phủ mật đạo đi tới. 91 ảo ảnh. Kế tiếp lộ trình, thực tựa bình tĩnh, nhưng ba người càng ngày càng lo lắng, này giấu ở chỗ tối nguy hiểm, ẩn nấp càng sâu càng bình tĩnh cũng liền càng nguy hiểm. Cẩn thận, là ba người trong lòng cộng đồng ý tưởng, đột nhiên, ba người bước chân chậm rãi thong thả lên, tình cảnh đột nhiên một liền, bọn họ trong mắt không phải thật dài con đường vách tưởng, mà là Tiểu thất tay đột nhiên bị bắt quân mặt buông ra, sau đó nàng trước mắt xuất hiện nàng ở cổ quật khi tình cảnh, nàng nằm ở nơi đó, vẻ mặt sợ hãi, động cũng không thể động nhậm những cái đó tiểu trùng con rắn nhỏ ở nàng trên người du tẩu. Ra đầu tê dại, cả người run rẩy. lúc này tiểu thất trong mắt sợ hãi không chịu không chế, nàng muốn thoát đi, hoặc là nói muốn, muốn giúp cái kia nằm ở nơi đó nữ tử thoát đi, chính là, không được, nàng hai tay hai chân liền giống như vây khốn giống nhau, vô pháp hành động. Liên ở tiểu thất cảm thấy chính mình càng ngày càng sợ hãi càng ngày càng sợ hãi khi, trước mắt đột nhiên xuất hiện nương thân ảnh, cái kia ở lãnh cung, cái kia ở nàng sinh mệnh duy nhất cho nàng ấm áp người. Ta hải tử, ngươi chịu khổ, cùng nương đi, nương bảo hộ ngươi được không? Mềm nhẹ thanh âm giống như Xuân Phong giống nhau, mệnh hoặc nhân tâm, làm tiểu thất chọc không được dạng khởi ngọt ngào tươi cười, tay không tự chủ siêu cái kia thân ảnh dối đi. Mà bác quân mặc đâu? Hắn nhìn đến chính là khi con bé, hắn thân ở trước mặt hắn tự mình hại mình kia một màn Mặc Nhi tin tưởng Nương bất luận trả giá cái dạng gì đại giới Nương đều sẽ làm ngươi được đến ngươi ưng có hết thảy ngươi là Bắc Vương phủ duy nhất hài tử ngươi là Bắc Vương tiếp tục người Nam Nhân kia không thành nhận chỉ là Nương mà không phải ngươi hiện tại Nam Nhân kia cho Nương cơ hội này như vậy Nương nhất định sẽ vì ngươi làm được Bắc Quân Mặc đứng ở nơi đó nhìn hắn mẫu thân dùng đoạn truy đâm vào chính mình trái tim nhìn nàng huyết vẫn luôn lưu vẫn luôn lưu Tuổi nhỏ hắn, đứng ở nơi đó, muốn cứu, nhưng lại bất lực, hiện tại hắn, đứng ở chỗ này, muốn cứu, nhưng lại lực bất tòng tâm. Bác quân mặc không ngừng ở trong lòng tê, nương, không cần, quân mặc thành tiểu không thể dùng mệnh vì đại giới, nam nhân kia không thành nhận chúng ta mẫu tử, chúng ta cũng khinh thường hắn, bác vương phủ, quân mặc không bỏ ở trong mắt. Chính là hắn nói, chuyên đạt không đến cái kia không ngừng chạy huyết nữ nhân trong thai, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn kia nữ nhân kia huyết lưu tận mà chết. Liên ở Bắc quân mặc vô pháp ức chế trong mắt nước mắt chạy xuống tới khi, hắn nhìn đến nam nhân kia đi đến, vẻ mặt sợ hãi cùng lo lắng đi đến. Không, không cần, long Cẩn ngươi cho bổn vương tỉnh lại, ngươi nếu là người chết, bổn vương chắc chắn làm con của ngươi cùng đi bồi ngươi, có nghe hay không, có nghe hay không. Bác quân mặc nhìn đến tuổi nhỏ chính mình liền như vậy lánh mặc đứng ở nơi đó, nhìn cái kia là phụ thân hắn nam tử, ôm đầy người là huyết mẫu thân, đầy mặt thù hận, đều là người nam nhân này, đều là hắn. Hắn cùng nương mới có thể như thế, nương mới có thể vì hắn, mà tự sát. Cái kia nữ tử, chống cuối cùng một hơi. Bác Hiếu Thiên, ngươi đáp ứng quá ta, ta nếu là đã chết, ngươi liền sẽ thừa nhận mặc nhi, liền sẽ làm hắn được đến hắn ưng có hết thảy, làm hắn không ở bị người khi dễ, ngươi đáp ứng quá ta, không thể nói lỡ, không thể nói lỡ. Liền như vậy một câu, đối nữ nhân kia tới nói, lại vô biên gian nan, nói xong này một câu, nữ tử thể lực cũng là dùng hết lực, cuối cùng, chỉ vươn tay. Đối với tuổi nhỏ Bắc Quân Mặc phương hướng. Mặc Nhi, nương thực xin lỗi ngươi. Được xưng là Bắc Khiếu Thiên nam tử, đầy mặt nước mắt, ôm nàng kia. Ngự Y Y, ngự Y Y, mau đi tìm ngự Y Y, Cẩn Nhi, là bổn vương thực xin lỗi ngươi, là bổn vương không tốt, bổn vương sai rồi, không cần như vậy cha tấn bổn vương, bổn vương. Tuổi nhỏ Bắc Quân Mặc lúc này mới mặc kệ chính mình nước mắt rất xuống dưới. Là ngươi, hại chết ta nương, là ngươi. Bắc Quân Mặc đứng ở nơi đó, Trên người lệ khí càng ngày càng nặng, tay cầm kiếm, rút ra, liền chuẩn bị hướng nam nhân hướng kia trên người đâm tới. Mà cầm tiêu đứng ở nơi đó, lại là đầy mặt ngọt ngào, hắn nhìn đến không phải hắn đã từng lịch quá sự, mà là. Kia hình ảnh như thơ như Ngộng cầm tiêu không chịu không chế vươn tay chiều kia đi đến. Ba người, hoặc chờ mong, hoặc phẫn nộ, hoặc hướng tới, nhưng đều là giống nhau, chiều bọn họ trô đã thấy cái kia cảnh tượng đi đến. Đột nhiên, tiểu thất sau cổ chỗ truyền đến một trận lạnh leo cảm giác cái kia vị trí là lúc trước kia băng xà khảm nhập xương ngủ liên vị trí Nay lạnh lẽo cảm giác làm tiểu thất nháy mắt thanh tỉnh cũng làm nàng minh bạch vừa mới hết thể là hảo cảnh vừa mới nhìn đến là bọn họ trong lòng chỗ sâu nhất đổ vật hướng tới có thể hấp dẫn bọn họ chiều cái kia phương hướng đi đến mà đi xuống xem đúng là từng hàng lộ ra màu đen hàng quang mũi kiếm triều thượng đối với bọn họ nếu bọn họ đi xuống đi kia như vậy tiểu thất nhìn đến bắc quân mặc cùng cầm tiêu hai cái ở tiếp tục chiều kia hãm giếng phương hướng đi đến liền biết Bọn họ còn không có từ hảo cảnh chung đi ra, tuy rằng không biết, bọn họ nhìn đến chính là cái gì, nhưng là... Tiểu thất từ đầu thượng gỡ xuống kia dùng để cố định tóc châu thoa, một trước một sau, chiều bác quân mặc cùng cầm tiêu đánh tới. Hai người, ăn một lần đau, nháy mắt dừng bước, mà trước mắt tình cảnh cũng làm cho bọn họ hoảng sợ, nửa bước, liền kém nửa bước, bọn họ liền sẽ rất vào kia môi kiếm thượng, liền kém nửa bước. 92 nước biển Đi nhìn đến hai người thanh tỉnh, tiểu thất cái gì cũng không có nói. Chỉ là xoay người chiều một cái khác phương hướng đi đến Bác quân mặc cùng cầm tiêu Cũng là đồng dạng Ở cái này địa phương Bọn họ nhìn đến trong lòng suy nghĩ hết thảy Chỉ có thể đặt ở chính mình đáy lòng Không thể làm bất luận kẻ nào biết được Nơi này phát sinh hết thảy, Làm cho bọn họ tâm cảnh hoàn toàn thay đổi Nhưng là bọn họ một đám đều không phải Sẽ làm chính mình cảm xúc ngoại hiện người Trừ bỏ thanh tỉnh nháy mắt khi mê mang Bọn họ hiện tại đã khôi phục như thường Ít nhất mặt ngoài là Từ kia hào ảnh chung đi ra Ba người căn bản không có nghĩ nhiều, chỉ có thể tiếp tục đi phía trước đi tới, thế cho nên, bọn họ đi tới ngũ hành trận chung đều không biết. Không xong, chúng ta đi vào bọn họ bố trong trận. Đối ngũ hành bắt quái có chút hiểu biết cầm tiêu, phát hiện, bọn họ ở chỗ này đảo quanh, mà trước mắt đột nhiên toát ra một ít hòn đá cùng rừng tây liền phát hiện. Nghe được cầm tiêu nói, ba người, nháy mắt đi tới cùng nhau, bọn họ không hiểu ngũ hành bắt quái, nhưng là, bọn họ hiểu được, thứ này uy hiếp tính bắc quân mặc căm giận nhìn này trước mắt hết thảy đáng chết Đông Vương, nếu không phải bọn họ vừa mới từ kia ảo ảnh chung đi ra, nhất định sẽ không dễ dàng như vậy bước vào Đông Vương bố trong trận, này trận cũng không phải cái gì rất cao minh trận Pháp. Hiểu được một ít trận Pháp cầm tiêu, đứng ở nơi đó một bên nhìn này trận thức biến ảo, một bên nói. Hiện tại, chúng ta cần thiết tìm được sinh môn, Hưu Môn cùng với chết môn, từ chính Đông sinh môn đánh vào, hướng Tây Nam Hưu Môn sát ra, phục từ chính Bắc mở cửa sát nhập, trận này như phá. Cầm Tiêu nói khả năng dễ hiểu dễ hiểu, nhưng đối với tiểu thất tới nói, lại giống thiên thư, nàng một câu đều không rõ. Sinh môn, chết môn, nàng nghe qua, hưu môn cứ gọi là gì? Bắc quân mặc so tiểu thất tốt một chút, nghe được cầm Tiêu nói, liền bắt đầu tìm sinh môn. Nhưng bọn hắn vừa mới bước vào này trận khi, không hề có phát hiện, này trận khởi động, bọn họ mới phát hiện đang ở trong trận, muốn tìm sinh môn cùng hưu môn, không dễ. Chuyên nghiệp vẫn là chuyên nghiệp, cầm Tiêu một liền đánh giá, một bên tính toán. Quân Mặc tả năm bước, Tiểu Tâm nơi đó công kích. Tiểu Thất hữu ba bước, sẽ có độc khí. Cầm Tiêu một bên nhìn này trận liên huyễn, giống nhau nghĩ này trận uy lực, này trận này mấy cái phương hướng sẽ xuất hiện cự thạch cùng độc khí. Đông Vương là muốn cho bọn họ có đi không trở về. Bắc Quân Mặc cùng Tiểu Thất mới vừa ấn cầm Tiêu nói, phong bị hắn theo như lời ba cái mà liền liền phát hiện trên mặt đất nháy mắt bỏ ra một đám tiểu trùng, nhìn kỹ ngũ độc, con mẹ nó, khi cầm Tiêu chửi ầm lên, này trận trung trận. Đi mau cầm tiêu một phen giữ chặt bác quân mặc cùng tiểu thất, vội vàng sau này thối lui, ở trong trận này, cũng mặc kệ ngươi có phải hay không không sợ hãi đầu, vào này trận phải chịu nó không chế. Tiểu thất cùng bác quân mặc còn cầm tiêu ba người, lui chật vật, thế cho nên một cái lảo đảo ba người ở phía sau lui khi, đạp sai rồi một bước. Tiểu tâm bọn họ tựa hồ dẫm đến không nên dẫm bước chân, thế cho nên, nháy mắt, ba người, giống như cắt đứt quan hệ hạt châu bay nhanh đi xuống rớt. Ba người còn vẫn duy trì liền ở bên nhau bộ dáng đi xuống lạc, ba người, muốn nhắc tới nội lực, phát hiện, đồ lao. Chỉ có thể nhìn chính mình đi xuống rớt, mà phía dưới, ba người vừa thấy, có chút may mắn, là thủy. Lộc cộc một tiếng, ba người rớt vào đáy nước lại phù đi lên. Nước biển, tiểu thất phun ra trong miệng thủy, cư nhiên là hàm, này Đông Hải, cư nhiên dẫn nước biển tiến vào. Nhìn dáng vẻ, các nàng đánh bậy đánh bạ vào Đông Vương đóng lại giao nhân địa phương. Bắc quân mặc cùng cầm tiêu cũng là tương xem một cái, Đông Vương dẫn nước biển đến này, là vì dưỡng những cái đó giao nhân sao. Ba người chính vẻ mặt may mắn, chuẩn bị chiều dòng nước phương hướng bơi đi. Hôm nay, bọn họ chật vật đến tận đây, nhưng ít ra có thu hoạch. Đáng chết, thứ gì? Nơi xa, bác quân mặc nhìn đến kêu bơi lội thanh ảnh. Đến gần một ít, tiểu thất mới xem minh bạch. Đáng chết, cư nhiên là cá sấu. Nhìn kêu bay nhanh chiều bọn họ bơi tới cá sấu, tiểu thất nhịn không được mắng một câu thô tục Thật con mẹ nó biến thái, đông vương cái kia hồn cầu, cư nhiên tại đây trong nước làm ra như vậy vừa ra đồ vật, muốn hay không làm người sống. Cá sấu. Tiểu thất nói, làm bác quân mặc cùng cầm tiêu khó hiểu nhìn, bọn họ chưa bao giờ có tiếp xúc qua cái này. Đúng vậy, lực công kích rất mạnh, chúng nó có thể nháy mắt xé nát chúng ta. Tiểu tâm gần, mới nhìn đến, cư nhiên có 5 điều nhiều, thật là biến thái, này cá sấu không phải hẳn là sinh hoạt ở đạm nước biển khu vực sao. Đông Vương cư nhiên lộng nhiều như vậy đều đến nơi đây tới. Mới nói như vậy nháy mắt, kia cá sấu liền đưa bọn họ ba người vây ở một chỗ, tiểu thất nhìn bọn họ, kia dương miệng rộng, một bộ muốn nuốt bọn họ bộ dáng cho không được sợ hãi lên, thứ này, nàng trước kia chỉ ở trên TV xem qua. Tiểu thất sợ hãi, bác quân mặc cùng cầm tiêu đều cảm giác được, thực tự nhiên, bọn họ hai người đem nàng hộ ở bên trong. Ở trong nước, bọn họ không đủ cường, nhưng đối bức này hướng chỉ cá sấu, hẳn là khó không đến bọn họ chúng nó lại cường cũng là động vật không phải. Đánh đòn phủ đầu, sao phát chế mình. Bác quân mặc rút kiếm, hướng trước mắt ba con cá sấu đâm tới, nhất kiếm vạch tới, kia cá sấu lại nháy mắt lui về phía sau, này nhất kiếm không. Mà cầm tiêu, đồng dạng bắt kiếm cùng này cá sấu dây dưa lên, tiểu thất trong giọng nói sợ hãi, làm hắn rất cẩn thận đối phó này mấy chỉ cá sấu. Cá sấu lực công kích tuy mạnh, ra tuy hậu lại lại không nhất định là bác quân mặc cùng cầm tiêu đối thủ, tiểu thất sợ hãi Thuần túy là bởi vì bọn họ ngoại hình cùng với ở hiện đại biết nói tri thức. Bắc Quân Mặc cùng cầm tiêu hành động chọc giận đám kia cá sấu, bọn họ hai người cường, đáng tin cậy là này cá sấu lại thắng ở nhiều, năm đối tam, chúng nó phần thắng lớn hơn nữa. Một chữ miệng, kia cá sấu tiếp tục chiều này ba người cắn người, kia buồn máu mồm to, dây đặc sắc nhọn hàm răng, nháy mắt xuất hiện ở ba người trước mắt, cũng làm ba người minh bạch, này toàn thân có cứng rắn khôi giáp đồ vật có bao nhiêu hung mãnh. Ba người ở thủy là không ngừng né tránh. Đồng thời cũng không quên công kích, nhưng là bọn họ kiếm lợi, chúng nó khôi giáp cũng không ngại. Trong khoảng thời gian ngắn, ba người cá nhân cùng này 5 con cá sấu liền sao sao tích cực lên, đột nhiên, ở ba người vừa mới phát hiện khi, liền phát hiện, trong đó ba con cư nhiên chậm rãi trầm xuống. Không tốt, mau nhảy lên tới. Tiểu thất cuốn quýt kêu to, đáng chết, ở đáy nước bị chúng nó cắn được, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bác quân mặc cùng cầm tiêu chính là có phong phú đánh nhau kinh nghiệm người, nghe được tiểu thất nói. Ngáy mắt ngẩng lên, sau đó đứng ở kia cá sấu trên lưng. Tiểu thất cũng học bọn họ bộ dáng, đứng ở trong đó một con cá sấu trên lưng, nỗ lực bảo trì cân bằng. Bọn họ hành động ngáy mắt chọc giận này mới chỉ cá sấu, đừng nhìn bọn họ ngoại hình cồng kền, chúng nó hành động lên chính là phi thường nhanh nhẹn. Một cái vây đuôi, một cái trầm xuống, nó chính là muốn đem trên lưng người ném xuống tới, nếu ném không xuống dưới, cũng muốn làm chính mình đồng bọn, đưa bọn họ cắn chết, cùng với chúng nó trầm xuống. Khác hai chỉ cá sấu chính dương buồn máu mồm to, chiều bọn họ cắn tới, mắt thấy kia cá sấu lộ sâm bạch răng nhọn đánh tới. 93 tự phụ. Chính là, chúng nó gặp được chính là bác quân mặc, bác quân mặc bọn họ ba người cũng không phải là cái gì đơn giản nhân vật. Ở chúng nó đang muốn nhào lên khi, bác quân mặc cùng cầm tiêu trong tay kiếm lấy không thể tưởng tượng tốc độ từ kia cá sấu ngoài miệng hoa đi xuống. Huyết, nháy mắt nhiễm hồng bọn họ chung quanh nước biển, kia cá sấu liền sao ngã vào trong nước, tiểu thất vừa thấy. Không thể không bội phục bọn họ hai người tinh tế, này cá sấu toàn thân khôi giáp đều hậu ngạnh vô cùng, lợi kiếm muốn đâm thủng rất là cố sức, nhưng là từ chúng nó miệng chỗ cắt qua lại đơn giản rất nhiều. Mùi máu tươi hoặc là đồng bạn chết làm dư lại ba con cá sấu điên cùng lên, chúng nó động càng thêm lợi hại, chật cao chật thấp, tuy là bọn họ ba người lại lợi hại cũng chịu không nổi này cá sấu lăn lột, mới không bao lâu, bọn họ đã bị quăng xuống dưới, mới vừa vừa vào thủy, kia cá sấu liền nhào tới, tốc độ này cực nhanh, làm người liễu lưới. Thượng bày lúc này cũng bất chấp sợ hãi, tầm thủy quần áo dày nặng vô cùng, nhưng so với tử vong, này hết thể đều không tính cái gì, tiểu thất lấy ra đặt ở trong lòng ngực đai lưng, ở kia cá sấu đánh tới khi, tiểu thất trong tay đai lưng cũng xử đi ra ngoài, ở cá sấu há mồm cắn nàng kia một khắc, trong tay đai lưng giống như sống giống nhau, nháy mắt đem kia cá sấu đầu cấp cuốn quanh lên. Mà có sát đệ nhất chỉ kinh nghiệm, một khắc chỉ đối bác quân mặc cùng cầm tiêu tới nói liền không phải việc khó, cũng bất qua trong chớp mắt. Bắc quân mặc cùng cầm tiêu liền đem một khắc chỉ cấp mổ ra, tức khắc bọn họ bên người nước biển tất cả đều là huyết sắc. Mà hai người tiêu diệt như vậy bốn con cá xấu sau, liền nhìn đến, tiểu thất chính chật vật cùng một khắc chỉ dây dưa. Tuy rằng tiểu thất dùng eo mang cuốn lấy kia cá xấu miệng, làm nó vô pháp há mồm cắn người, nhưng nó lại có thể cái khác công kích. Ở trong nước, tiểu thất sức chiến đấu thực lượng. Chánh ra Bắc quân mặc bay nhanh bơi tới tiểu thất trước mặt, quét ở nàng trước người, thế nàng chặn lại kia cá xấu một kích, mà quá đột nhiên. Thế cho nên bắc quân mặt không có tránh thoát, bị cá sấu đuôi quét đến, quăng ngã qua đi. Cá sấu đang đắc ý với bị thương trước mắt người, mà cũng liền như vậy một chút thời điểm, cầm tiêu đã đi tới cá sấu trước mặt, nhất kiếm chiều kia cá sấu miệng đánh tới. Ban một tiếng, theo bọt nước bắn khởi, nơi này cũng coi như là trần ai lạc định, cá sấu thi thể nổi tại thủy thượng, mùi máu tươi tại đây nho nhỏ hải vực tàng ra. Bác quân mặt này một làm cũng không trọng, thực mau, hắn liền bơi lại đây, ba người, nhìn nhìn này huyết sắc hải vực không nói gì cười một tiếng. Mà lúc này, bọn họ nghe được mặt trên truyền đến Đông Vương nhân mã thanh âm. "Vương gia." Bọn họ xúc động cơ quan, qua mũi tiên trận, đồng nhân trận còn có ảo trận, bọn họ bước vào bắt quái trận, dầm đến van ống nước, tiến vào hải vực. Đông Vương vốn dĩ nghe được Bắc Quân mặc một đường phá hắn mấy cái phòng trận rất là sinh khí, nhưng nghe đến bọn họ ngã vào hải vực không những không có lo lắng ngược lại có vài phần cao hứng. Tới rồi hải vực, muốn tìm đến Đông Thành bí mật, như vậy Buồn Vương khiến cho ngươi đi làm buồn vương bảo bối Điểm Tâm. Đông Lăng Phi cười tự phụ, kia Hải vực bảo bối chính là hắn Hoa Đại đại giới, hy sinh mười mấy tên tử sĩ mới làm ra, ngày thường đều dùng vật còn sống dưỡng, chính là hy vọng chúng nó không cần mất vô mùi năng lực, lúc này, Bắc Quân mặc rơi vào nơi đó, có thể sống sót khả năng tuyệt đối không cao. Vương gia nói sự, tiến vào này mất thất, xúc động nơi này cơ quan, định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đông Lăng Phi thuộc hạ, phi thường biết rõ nhà mình Vương gia tính tình, Phi thường đón ý nói hùa nói. Ha ha ha, nói không tồi, người đâu, đi các đại xuất khẩu chỗ, mai phục hảo, liền tính ở chỗ này không chết được, kia bổn vương liền dĩ giật đái lao, bổn vương cũng không tin, hắn bác quân mặc có thể thoát được rớt, bổn vương muốn hắn vào bảo sơn cũng chỉ có thể tay không mà về. Vương ra, anh Minh, 94 chờ đợi, nhìn dáng vẻ, này Đông Lăng Phi sẽ không tới truy chúng ta. Cầm tiêu khinh thường nói, Đông Lăng Phi, thật đúng là tự phụ tới rồi cực điểm nhưng lại sẽ di giật đái lao. Tiểu thất không thể không nói, Đông Lăng Phi tuy tự phụ nhưng lại không ngu ngốc vô luận bọn họ có hay không tìm được nhớ tới muốn, bọn họ luôn là muốn đi ra ngoài, chỉ cần đi ra ngoài, liền chúng nhân ra mai phục Trước tìm được mục tiêu, mặt khác, lại nói hắn Đông Lăng Phi di giật đái lao, hắn bác quân mặt cũng không phải cái gì đèn cạn dầu. ân đi phía trước đi thôi. Nơi này, chỉ có thủy, không có lục địa, ba người bay nhanh trong nước bơi lội. nay hải vực có bao nhiêu trường Bọn họ không hiểu được, bọn họ duy nhất có thể làm chính là nỗ lực chiều đi bơi đi. Không được, ta yêu cầu điều tức một chút. Không biết bơi bao lâu, tiểu thất thật sự chịu không nổi, ngừng lại. Như vậy trường thời điểm bơi lội, cho dù có nội lực chống, tia tay chân ý đi liền phạm toan. Nam nữ chi gian thể lực chênh lệch lúc này liền biểu hiện ra ngoài, bác quân mặc cùng cầm tiêu cùng tiểu thất so sánh với, nhìn qua vẻ mặt nhẹ nhàng bộ dáng. Nhưng lúc này, ba người đều ngừng lại, ở trên mặt nước phủ. Người nói. Chúng ta còn muốn du bao lâu, này đông vương phủ mật thất rốt cuộc hợp với địa phương nào. Cầm tiêu nhìn có nhàn rỗi mới nói chuyện tào lao, hắn còn tò mò, cái này địa phương, người của hắn tra quá rất nhiều lần, nhưng lại vẫn luôn không có tra được quá cái này địa phương. Bác quân mặc nghĩ nghĩ, lại là trả lời không ra, nguyên bản còn có thể phân rõ phương hướng, chính là rớt vào này hải vực, bọn họ đã tìm không thấy bác. Hẳn là không cần lâu lắm, này nước biển là bọn họ tiến cử tới, xem này phương hướng. Này nước biển là hướng chúng ta du kia phương hướng đi đến, nơi đó hẳn là chính là giao nhân nơi, Đông Vương hẳn là sẽ không đem như vậy quan trọng nhân vật phong đến ly chính mình qua xa, này mật thất là chúng ta đi nhầm đường, bằng không, chúng ta hẳn là sớm đến. Tiểu thất đây là việc nào ra việc đó, nơi này, là đông thành quan trọng nhất địa phương, Đông Vương nhất định sẽ đem này đặt ở chính mình dưới mí mắt. Cách này giao nhân địa phương càng gần có lẽ nguy hiểm càng lớn. Bác quân mặc nhàn nhạt nói, đảo không phải sợ hãi, mà là nói ra sự thật. Cái này không nhất định, quân mặt, người ngắm lại, này dọc theo đường đi, nguy hiểm có bao nhiêu, nếu không phải chúng ta lầm bước vào cái này van ống nước, tiến vào này phiến hải vực, sợ là gặp được nguy hiểm càng nhiều. Ta giống như nghe được cái gì thanh âm. Tiểu thất đột nhiên như mày, mềm nhẹ dễ nghe ca hát thanh âm, này. Hai người lập tức để phòng lên. Cái gì thanh âm? Vì cái gì bọn họ nghe không được, bọn họ đã ngưng tụ nội lực, theo lý, này mười dặm trong vòng thanh âm, bọn họ đều có thể nghe được đến. Hình như là ngâm sướng thanh âm, thanh âm này, hẳn là giao nhân ngôn ngữ. Tiểu thất mê hoặc, vì cái gì nàng có thể nghe được giao nhân thanh âm. Bác quân mặc cùng cầm tiêu nghe không được, nhưng bọn hắn tin tưởng tiểu thất nói. Nghỉ ngơi đủ rồi, chúng ta kế giáo, giao nhân, liền ở trước mắt, chúng ta như vậy đánh bậy đánh bạ ngược lại tìm được rồi Đông Vương hang ổ. Chúng ta phát hiện Đông Vương bí mật, ngươi tưởng Đông Vương có thể làm chúng ta tồn tại đi ra ngoài sao. Vô tâm không phổi cầm tiêu không chút nào để ý nói. Đông Vương muốn bổn vương mệnh cũng đến xem hắn có hay không cái kia bản lĩnh. Chúng ta đi thôi, giao nhân, hẳn là liền ở phía trước. Tiểu thất không nghĩ cùng bọn họ nói này đó, dù sao nàng biết, muốn từ nơi này đi ra ngoài, sẽ có vừa lật tác chiến, mà kết cục không phải linh hoạt là chết. Ba người tiếp tục hành tẩu, thẳng đến, bơi tới một chỗ sơn cốc giống nhau địa phương, mà ở nơi này, cuối cùng có thể từ bên bờ đi lên. Ba người từ này thủy vực chung trên người ngạ, lấy dùng sức đem trên người quần áo hoang khô. Sau đó mới đánh giá này bốn phía tình cảnh. Nhìn nơi này, tiểu thất ám đạo, nơi này, nhưng thật ra thực mỹ, nhưng lại giam cầm giao nhân tự do. Dọc theo thủy vực hướng trong đi. Bác quân mặc chỉ chỉ dòng nước phương hướng, thông về phía trước mặt một cái áng cốc, bên trong, liền có bọn họ người muốn tìm. Bọn họ mới vừa bước vào này trong cốc, chính kinh ngạc với này đông vương như thế mất công cư nhiên lấy ngàn năm hàn thiết vì lung vây khốn một người đầu đuôi cá, một đầu màu lam tóc dài giao nhân, này giao nhân nửa người trên trần trụi. Liền như vậy bị treo ở lồng sát, túi đầu nhìn không ra diện mạo, chỉ thấy hắn một đầu lam phát, mà xuống thân còn lại là đồng dạng màu lam vầy cá bọc, ở nước gọn hạ, mê người đến tựa điểm, liền ở bọn họ muốn nói cái gì khi, kia giao nhân cũng không ngẩng đầu. Lên mở miệng, thanh em vô cùng phẫn nộ. Các ngươi không cần suy nghĩ, bản công tử tuyệt không sẽ như các ngươi mong muốn. Kỳ quái, đầu đều không có nâng liền biết bọn họ là ai, cầm tiêu cười nói. Nga, cái gì không bằng chúng ta nguyện? Ngươi biết chúng ta muốn cái gì sao? Kia giao nhân, nghe thế xa lạ thanh âm đột nhiên ngẩng đầu, tuấn mỹ khuôn mặt, màu xanh biển hai tròng mắt lại xứng với kia đồng dạng màu lam tóc dài, có khác một cổ dị vực phong tình. Các ngươi là ai? Thanh lanh thanh âm, lộ ra mấy phần đề phòng, hai tròng mắt chung có mấy phần phẫn nộ. Kia giao nhân bị toàn bộ điều ở lao xuống chung, đôi tay cao cao rất trí, chỉ có kia thật dài đôi cá lưu tại trong nước, đây là vì giữ được cánh mạng của hắn dùng. Cứu người của ngươi. Bác quân mặc đối người không có gì cảm tình chỉ là cứu hắn có thể trị đến Đông Vương, hắn không kiến nghị làm như vậy một chuyện tốt. Hừ, nhân loại, các ngươi sẽ cứu chúng ta. Các ngươi chỉ mà từ chúng ta trên người bòn rút. kia giao nhân, rất là bất bình. Tiểu thất tiến lên, không biết vì cái gì, đối với cái này giao nhân, nàng có mạc danh quen thuộc cảm, hắn bi thương, nàng tựa hồ thân cảm cùng chịu, tiểu thất bước đi tiến lên. Ta biết, các ngươi sở thừa nhận khổ, nhân loại tham lam thật là một loại đáng sợ dục vọng, nhưng thỉnh tin tưởng ta Ta sẽ không lại thương tổn ngươi. Không tự chủ được, lời này liền từ tiểu thất trong miệng nói ra, tiểu thất nhìn kia giao nhân, đáy mắt có càng ngày càng thâm thương tiếc. Kia giao nhân nhìn tiểu thất, đáy mắt có rất sâu rất sâu mê hoặc, đột nhiên hắn thấp thấp ngâm sướng lên, thanh âm này thực mỹ thực mỹ. Nhưng tiểu thất lại nghe ra này tuyệt đẹp trung yêu thường. hắn nói cho tiểu thất, bọn họ giao nhân phía trước là tác la vương triều thành viên hoàng thất bằng hữu, nhưng sau lại, tác la vương triều bị phương đông vương triều thay thế được. Tắc La Vương triều phản thần đem tộc nhân của hắn bắt đi, toàn bộ đưa tới Đông Thành, cái này địa phương, làm tộc nhân của hắn, thế thế đại đại vì bọn họ giết tiêu, khóc châu, trăm năm tới, bọn họ một con bị cầm tù, mà hắn, là giao tộc trước mắt duy nhất vương. Tộc, hắn bị đơn độc nhốt ở nơi này, đã là trăm năm, mua đến giữa tháng, đám kia người luôn là tấn biện pháp, cha tấn hắn, làm hắn khóc ra đẹp nhất chân châu. Mà ngâm sướng đến nơi đây, khi, kia giao nhân liền khóc ra một liêu trân châu, này hạt châu lộ ra thủy quang. Mơ hồ có thể nhìn đến hạt trâu trung ẩn hàm màu đỏ tơ máu, hán, dung huyết ở khóc trâu, vì hắn càng vì hắn tộc nhân bi ai. Tiểu thất tay, nhẹ nhàng vương, tiếp được kia hạt châu dừng ở trong tay, lạnh leo đến xương, tiểu thất cảm nhận được hắn đau cùng bi. Ta sẽ chung kết các ngươi loại này cầm tù sinh hoạt. Thật là ngươi. Người rốt cuộc ra ra. kia giao nhân trong mắt đột nhiên lóe ra hy vọng quan mang. Rốt cuộc chờ tới rồi. 95 cậy mạnh. Kêu giao nhân nói lời nói lại làm ba người không hiểu ra sao, cái gì kêu thật là ngươi, rốt cuộc trở tới rồi. Cái gì? Tiểu thất không hiểu, nàng chỉ là mạc danh vì bọn họ bi thương mà bi thương, tổng cảm thấy, nàng cùng bọn họ có mạc danh liên lụy. Ngươi có thể nghe hiểu được ta ngâm sướng đúng không? Giao nhân thanh âm lộ ra mấy phần vội vàng, không còn nữa phía trước cửu thị. Tiểu thất gật gật đầu, nàng là nghe minh bạch, mà nàng gật đầu, tất làm bác quân mặc cùng cầm tiêu không hiểu ra sao. Bọn họ cái gì đều không có nghe được. kia giao nhân đột nhiên cười, này cười cực mỹ cực mỹ, rực rơ loa mắt. Rốt cuộc, chờ đến ngươi, ngàn năm chờ đợi rốt cuộc có trung điểm. Chúng ta giao nhân nhất tộc, rốt cuộc có thể về nhà. Vốn dĩ liền không hiểu ra sao bác quân mặc cùng cầm tiêu càng thêm khó hiểu. Tiểu thất, nàng trên người, rốt cuộc có cái gì bí mật. Vì cái gì, nàng trên người tổng hội phát sinh nhiều như vậy kỳ quái sự tình. Ngươi nói, ta không hiểu. Tiểu thất nắm chân châu tay, càng ngày càng gấp. Kia lạnh lẽo cùng bi thương xuyên thấu qua chân châu chuyển tới đáy lòng. Kia giao nhân chỉ là cười, lắc lư trong tay xích sát. Không quan hệ, ngày sau ngươi liền sẽ minh bạch, chúng ta giao nhân nhất tộc sẽ nhân ngươi mà trọng sinh. Trọng sinh sao? Có lẽ, đối với giao nhân tao ngộ, nàng đáy lòng có thật sâu đồng tình cùng thương tiếc, nàng trong đầu, chỉ có một cái, nàng nhất định phải làm cho bọn họ tự do, không có lý do gì cùng nguyên nhân, chỉ là trong đầu có như vậy một loại tín niệm. Tiểu thất không chút nào để ý cười. Ngày sau liền sẽ minh bạch sao. Vận mệnh chú định thiên mệnh. Nàng không nghĩ tin, chính là trải qua nhiều chuyện như vậy. Nàng tựa hồ tin, có lẽ, nàng thực sự có cái gì thuộc về trách nhiệm của chính mình. Như vậy cũng hảo, ít nhất, nàng có lòng trung thành. Hảo, ta nhất định sẽ làm các ngươi đạt được tự do. Các nàng hôm nay tới mục đích vốn chính là vì phá hư đông thành đặc có giao tiêu cùng chân châu. Phóng này đó giao nhân bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Tên của ngươi. Tiểu thất. Tiểu thất. Nhớ kỹ, ta kêu chiết, giao nhân chiết. Ngày sau sẽ là trung thực người hầu, ở ngươi yêu cầu khi, vì ngươi điên đảo thế giới này, chiết hai mắt hiện lên lóa mắt lam quang. Mà này lam quang làm bác quân mặc cùng cầm tiêu không thể lý giải. Tiểu thất, hắn nói, có rất nhiều nghi hoặc, cẩn thợ. Tiểu thất quay đầu lại xem giống bọn họ hai người, bọn họ quan tâm cùng phòng bị nàng đương nhiên minh bạch, chỉ là, có một số việc nàng cũng nói không rõ, nàng chính là thực tin tưởng này giao nhân chiết nói, đối với giao nhân tao ngộ nàng tổng cảm thấy nàng có trách nhiệm loại cảm giác này rất kỳ quái nhưng lại chân thật tồn tại Ta tin tưởng hắn sẽ không thương tổn ta tiểu thất tự tin nói loại này tự tin thản nhiên mà đến tìm không ra nguyên nhân đơn giản là kia phân tử nội mà sinh tin tưởng mà kia giao nhân chết nghe được tiểu thất nói trên mặt ý cười càng sâu kia màu làm con ngươi hiện lên yêu diễm quang mang làm quang mang làm người nhịn không được say mê trong lúc này quang mang có mê hoặc nhân tâm lực lượng bắc quân mặc cùng cầm tiêu thực không thích trên mặt hắn cười Này cười làm cho bọn họ có tổng hội mất đi tiểu thất cảm giác, nhưng bọn hắn lại không cách nào nói ra, bởi vì, bọn họ nói không nên lời nguyên nhân, bởi vì tiểu thất tín nhiệm hắn. Không sao cả, dù sao chúng ta cũng là muốn hủy hoại đông thành truyền thừa, cứu bọn họ, coi như thuận tiện. Bác quân mặc quần vọng nói, đối với này giao nhân, hắn không bỏ ở trong mắt, tiểu thất, hẳn là đồng tình bọn họ, mà hắn đem việc này xử lý tốt, là được. Nghe được bác quân mặc nói, cầm tiêu cũng có tương đồng ý tưởng, đối. Cứu này giao nhân coi như thuận nước đẩy thuyền, tiểu thất tưởng giúp bọn hắn, vậy giúp, tuy rằng hắn không thích này giao nhân chết, nhưng là, ngày sau có thể đứng ở tiểu thất bên cạnh chỉ có hắn. Giao nhân chết cười cười. Hảo, trước thay ta đem này xiềng xích mở ra đi. Trong mắt hài hước rất sâu, dường như hắn có năm chắc bọn họ mở không ra giống nhau. Bác quân mặc cùng cầm tiêu vừa thấy, xác thật có chút phiền phức, này xiềng xích là ngàn năm huyền thiết, lấy bọn họ năng lực muốn hủy hoại chúng nó có thể, nhưng nếu không thương bên trong người. Khó. Tiểu thất đứng dậy, lui về phía sau một bước. Trước đêm này lồng sắt phích hai, kia xiềng xích ta có thể mở ra. Nàng vừa mới có cẩn thận do xét, nếu nàng dùng tới toàn bộ nội lực, kia xiềng xích không phải nàng đối thủ, nàng nội lực, bộ câu sư phó nói, sâu không lường được, không phải nhân loại bình thường cấp đủ có được cùng thừa nhận. Bác quân mặc cùng cầm tiêu mở to đại đại đôi mắt nhìn tiểu thất, tiểu thất vừa mới nói cái gì, nàng có thể mở ra kia xiềng xích, nàng. mau chúng ta thời gian không nhiều lắm. Nhìn hai cái đứng ở nơi đó không có phản ánh nam nhân, không thể không mở miệng nhắc nhở, bọn họ ở chỗ này đái thời gian càng dài, đông vương liền có nhiều hơn thời gian bố trí. Hảo Bác Quân mặc dơ kiếm, hắn có rất nhiều nghi hoặc, nhưng không phải hiện tại có thể tẩy bỏ, trong đó lớn nhất một cái cũng để cho hắn bất an, lấy tiểu thất năng lực, vì cái gì sẽ lưu tại hắn bên người, nhưng hắn hiện tại vô pháp hỏi, cũng không dám hỏi, một khi hỏi ra khẩu, có lẽ bọn họ chi gian cân bằng liền sẽ bị đánh vỡ. Lợi kiếm ra Núi sông động, bác quân mặc võ công cùng nội lực đều là trong đó người xuất sắc, so với cẩm tiêu đều là chỉ cường không yếu người, hắn ngưng tụ toàn lực chém ra nhất kiếm có thể nghĩ có bao nhiêu đại uy lực. Trên đời đều khẩn ngạnh hai loại đồ vật cho nhau va chạm, chúng nó sinh ra thương tổn có thể nghĩ, nhưng vấn đề là bác quân mặc không phải chém ra nhất kiếm, mà là hai kiếm, hai kiếm tề phát, toàn bộ sơn động đều khí run rẩy lên, nhưng đồng dạng, kia lồng sắt cũng mở ra mà vây ở lung nội giao nhân chít tắc tử khỏe miệng tràn ra một kia vết máu. Đúng vậy, này nội lực, bị thương hắn, đồng thời hắn trong mắt cũng hiện lên thưởng thức, này nhân loại lực lượng đích sắc cường hắn, cùng hắn không hề thua kém, cũng đúng quy cách đứng ở nữ tử này bên người. Lồng sắc đã khai, dư lại liền không phải bác quân mặc có thể làm, bác quân mặc năng lực như thế bá đạo, hắn đến là có thể phích khai này huyền thiết, nhưng kia giao nhân chít đôi tay cũng sẽ bị hắn hủy hoại. Tiểu thất tiến lên, ôm kia siềng xích trố Này xiềng xích có một cái lỗ khóa, này khổng cũng chính là điểm yếu, tiểu thất hai ngón tay tạp trụ nơi đó, thúc giục toàn thân lực lượng. Bác quân mặc cùng cầm tiêu trong mắt hiện lên không thể tin tưởng, tiểu thất nàng sẽ không tay không liền đem này xiềng xích mở ra đi, này cũng không tránh khỏi quá thương bọn họ này cao thủ tự tôn. Mà kia giao nhân chết còn lại là cười cười, nữ tử này tiềm lực vô hạ, điểm này năng lực lại tính cái gì, quả nhiên, ở mọi người chú mục quang toàn bộ tập trung ở tiểu thất trên tay khi, chỉ thấy tiểu thất một cái dùng sức một tiếng kia xìa xích thật mở ra tiểu thất ngươi nội lực khi nào như vậy cường cầm tiêu kinh hô này muốn rất mạnh nội lực mới có thể làm được một giáp tử hai giáp hoa dừa tiểu thất có như vậy biến thái nội lực lúc trước như thế nào bị hắn khống chế được tiểu thất lúc ấy không phải là cố ý đầu hắn chơi đi Hàn, nếu tiểu thất nghe được nhất định sẽ buồn bực kêu hoan nàng mới không nhàn công phu đầu hắn chơi đâu nàng chỉ biết dùng nội lực vậy mạnh hơn nữa dùng đến còn không thế nào quen thuộc mặt khác thật không được 96 hát thủy. Khách lại một tiếng khởi, kia khóa trụ giao nhân chết siềng xích hoàn toàn giải khai, nhưng hắn lại vẻ mặt đổ mồ hôi đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Tiểu thất khó hiểu, nhưng bác quân mặc cùng cầm tiêu cũng hiểu được. Khóa xương tì bà. Gật đầu, đích xác, nếu không phải khóa xương tì bà, bằng đông vương phủ vài người, năng lực hắn gì, phía trước còn không cảm thấy đau, hoặc là kia đau thói quen, nhưng vừa mới từ siềng xích thượng khởi xuống tới, này một động tác, lại làm hắn đau đến sắc mặt trắng bệnh cầm tiêu giao cho ngươi bắc quân mặc kéo qua tiểu thất muốn đi ra này sơn động này giao nhân toàn thân lò lồ nửa người dưới hiện tại tuy có đuôi cá bao vây nhưng hắn nhớ rõ tiểu thất nói qua bọn họ đi ra trong nước cùng nhân thường nhân vô dị chỉ là nhị sau có mang mặc kệ xuất phát từ cái gì tâm tư hắn không thể làm tiểu thất nhìn đến kia giao nhân lên bờ một màn tiểu thất đến là không có tưởng nhiều như vậy ở bắc quân mặc kéo nàng đi ra ngoài kia một khắc tạm dừng một chút đang muốn hỏi làm gì trước đi ra ngoài Phân công nhau hành động, tiết kiệm thời gian. Lời này, thật đúng là hảo lý do, tiểu thất không có phản kháng, rất phối hợp đi ra ngoài. Đi ra sân cốc, tiểu thất mới phát hiện, lúc này trời đã sáng choang bọn họ cư nhiên tại đây đông vương phủ háo một buổi tối. Thiên cư nhiên lượng. Khẩn trương thời điểm, thời gian này trôi đi luôn là không cảm giác được. Bác quân mặc đứng ở tiểu thất bên người. Rất sớm liền bắt đầu sáng, người không phát hiện. Hai người chi gian ít có yên lặng, bác quân mặc rất là quý trọng, đứng ở tiểu thất bên cạnh Nói cái gì cũng không có nói, nhưng này yên lặng cũng không có duy trì lâu lắm, từ trong động trước nay cầm tiêu rít gào thanh âm. Quân mặc, ta hận ngươi. Không thể hiểu được năm chữ, bác quân mặc cũng không núp đích, dường như không có nghe được giống nhau, mà tiểu thất tắc nhìn về phía bác quân mặc, cầm tiêu hán. Đột nhiên, tiểu thất nghĩ tới, khoe miệng liệt ra một nụ cười rặng rỡ, bác quân mặc, ngươi cứng hãn. Nàng có thể tưởng tượng, lúc này ở trong động cầm tiêu là như thế nào khí dầm chân, là như thế nào không màng quý công tử hình tượng. Ha ha ha, bác quân mặc thận trọng như phát. Mà bác quân mặc nhìn đến cười sán lạn vui vẻ tiểu thất, cương nghị sắc mặt cũng chậm rãi ấm áp xuống dưới, khỏe mắt có nhẹ nhẹ ý cười. Quân mặc, ngươi quá mức. Hai người vừa lúc tìm không thấy đề tài, mà lúc này, cầm tiêu cùng giao nhân chết đi ra. Cầm tiêu chỉ trung y ý, để, mà giao nhân chết tắt mặc vào cầm tiêu áo khoác, tiểu thất trước mắt sáng ngời, hóa thành hình người giao nhân, rất là phiêu giật cùng xoay khí, cùng cầm tiêu dáng người không phân cao thấp nhưng lại so với cầm tiêu nhiều một tia giá tính hơi thở giao nhân chiết thực hữu hảo đối tiểu thất lộ ra một cái tươi cười này tươi cười hàm chứa rất nhiều cảm kích cao hứng mà tiểu thất cũng là hữu hảo cười bắc quân mặc tiến lên đứng ở tiểu thất cùng giao nhân chiết chi gian chúng ta đi đối với tiểu thất hữu hảo thái độ bắc quân mặc cùng cầm tiêu đều là phi thường chán ghét bởi vì nàng chưa bao giờ có ở hắn cùng cầm tiêu trước mặt có yêu cầu như vậy biểu tình đối hắn cùng cầm tiêu luôn là một thân lạnh lẽo đầy người ngạo khí Chúng ta đi trước cứu những người khác đi. Nếu cứu cùng phá hư là ngang nhau, như vậy liền không vội tại đây một khắc. Nào biết giao nhân chứ không để ý tới tỉnh, không, không phải hắn không cảm kích, mà là hắn kiêu ngạo không cho phép. Ta tộc nhân, cũng không có bị nửa ở chỗ này, bọn họ ở một cái khác địa phương, còn có, các ngươi đã cứu ta, liền đủ đã, ta tộc nhân, ta chính mình cứu. Bà ngươi, không phải bắt quân mặc cùng cầm tiêu khinh thường người, mà là xem hắn này một thân chật vật. Còn có hắn mới vừa từ kia nhà giam chung chạy thoát, thân thể hắn tuyệt đối vô pháp phụ tải. Giao nhân chết cuồng ngạo vừa nhấc đầu, "Đừng đem các ngươi nhân loại khôi phục năng lực cùng ta so." Giao nhân Kiêu ngạo không dung dâm đạp, trừ bỏ Tiểu Thất, hắn không đem bất luận kẻ nào xem ở trong mắt. Tiểu Thất nhìn về phía giao nhân Triết, xem tận cặp kia xinh đẹp lãng mắt, kia trong mắt có lồng đậm phẫn nộ cùng cặp tự tin. "Có thể giúp được với địa phương." nói một tiếng. Tiểu Thất không miễn cưỡng, mỗi người đều có thuộc về hắn kiêu ngạo, liền như nàng. Bất luận địch nhân cỡ nào cường đại, nàng đều chỉ nguyện ý bằng vào lực lượng của chính mình báo thủ. Tìm ra lộ. Bác quân mặc đánh giá bốn phía, nơi này, thật không hiểu được là nơi nào, ra kia sơn động, đại có thể, đập vào mắt chứng kiến, tất cả đều là một mảnh hoang vắng, liền chỉ điểu đều không có. Mọi người gật đầu, liền đi phía trước đi đến, khắp nơi cha tìm có thể đi ra ngoài địa phương, bọn họ tin tưởng, bọn họ tuyệt đối còn ở đông thành phạm vi, chỉ là không biết cái này địa phương là nào. Một canh giờ sau. Cầm tiêu đột nhiên kêu lên. Quân mặc, tiểu thất, các ngươi lại đây nhìn xem, đây là cái gì? Thuần màu đen thủy, mang theo gây mũi hương vị, cầm tiêu đối ở nơi xa hai người kêu lên, tiểu thất cùng bác quân mặc phi thân mà đến. Bác quân mặc nhìn kêu màu đen nùng lụa thủy, đang muốn rôi tay đụng chạm, phi thân mà đến giao nhân chết lại ngăn lại. Không thể đụng vào, thứ này nguy hiểm. Bác quân mặc dừng lại, tiểu thất cũng nhìn, này nhan sắc rất quen thuộc. Đây là cái gì? Giao nhân chết nhìn kêu một cái đầm hát thủy. Trong mắt lửa giận càng thiêu càng cao, đồng thời lại mang theo thật sâu bi thường, kia làm mắt ẩn hàm nước mắt. Dùng chúng ta giao nhân mệnh ngao ra tới. Tiểu thất kinh ngạc, này không phải sang sao. Nàng vừa mới còn nói này nhan sắc rất giống khí du, nhưng khí vị lại bất biến, không nghĩ tới cư nhiên là dùng giao nhân ngao ra tới, này không khỏi. 97 leo núi Giao nhân chết nói, làm bác quân mặc cùng cầm tiêu cũng là chấn động, hắn tự nhận chính mình là cái tàn nhẫn độc các người, nhưng là còn không đến nỗi này phát rổ dùng mạng người trồng chất này đó. Mấy thứ này có ích lợi gì? Bác quân mặc túi đầu, nhìn kia hắc hắc nùng lùa, nếu thứ này vô dụng, đông lăng phi hẳn là sẽ không như vậy làm, này không thể nghi ngờ sẽ càng thêm trọc giận giao nhân. Giao nhân chứ không có trả lời bác quân mặc nói, chỉ là bi thương than nhẹ. Mà tiểu thất nhìn này hắc thủy có thể đoán được vài phần. Thứ này, dễ châm, như thế một cái đầm đủ đã hủy hoại này sơn cốc. Khó trách, nghe được tiểu thất nói bắc quân mặc cùng cầm tiêu đều có thể minh bạch đông lang phi này cử cách làm, tư vương, có giá tâm người không chỉ quân mặc một cái, đông lang phi cũng không phải một cái an phận đương vương người, này một cái đầm có thể hủy hoại này sơn quốc, nếu dùng ở chiến đấu thượng, càng có nhiều khủng bố, này sơn quốc to lớn, bọn họ một canh giờ cũng chưa đi xong. Cầm tiêu vô vô giao nhân chết vai, như vậy bi thường, hắn có lẽ có thể minh bạch, tộc nhân của mình hóa thành hát thủy, mà hắn, thân là nhất tộc tôn sư lại bất lực. Loại này cảm giác vô lực đủ đã đánh sập một cao thủ tự tôn. Mỗi một loại bị thương, đều là một loại thành thục. Giao nhân chết nhìn về phía cầm tiêu, cái này trời sinh giàu có, sinh hoạt ở thuận cảnh trung quý công tử, cư nhiên năng lực nói ra nói như vậy tới. Tìm không thấy đường ra, chúng ta liền không tìm, chúng ta trực tiếp leo lên đi, đến nỗi này hát thủy không, không phải dễ châm sao. Chúng ta đây liền hủy này đó. Bác quân mặc nói cuồng vọng, này trăm mét thâm sân cốc, dường như một chút cũng không bỏ ở trong mắt. Cầm tiêu cùng tiểu thất xem giống kia đàm hát thủy, thứ này, đương nhiên là hủy, bác quân mặc này biện pháp, dứt khoát lưu loát. Gật đầu, bọn họ đồng ý, ở chỗ này cũng tìm không thấy ra tới lộ, cùng với bị nốt ở chỗ này, không bằng ấn bác quân mặc theo như lời, xông lên đi. Bốn người đồng ý bác quân mặc ý kiến, liền xoay người, rời đi này chẳng đầy bi thương địa phương, chọn một chỗ tương đối so thấp cốc vét tưởng. Có năm chắc sao. Bác quân mặc nhìn về phía tiểu thất, hắn cùng cầm tiêu, hắn không lo lắng. Liều chết cũng muốn sông lên đi, mà giao nhân chết, xem hắn như vậy, hắn tuyệt đối có thể phàn đi lên, nhưng tiểu thất, tuy rằng bày ra nàng dễ dàng thường nhân năng lực, nhưng nàng chỉ là cái tiểu nữ hài. Tiểu thất nhìn này cao cao vách núi có điểm tròn váng, nói thật ra, nàng không nắm chắc, kiếp trước, nàng từng tham gia quá một lần leo núi huấn luyện, nàng là thực thích cái loại này vận động, nhưng nàng lúc ấy không có năng lực tiếp tục học tập, nàng leo núi năng lực, chỉ là nhập môn, hiện tại, hơn nữa khinh công cùng nội lực, phỏng trừng sẽ hào chút. Nhưng này độ cao, có chút khó. Cầm Tiêu cùng giao nhân chết đứng ở phía dưới, trong mắt có chinh phục dục vọng, bọn họ phía trước không nghĩ tới trực tiếp bỏ lên trên đi, Bác Quân Mặc đề nghị, làm cho bọn họ đem đầy ngập lửa giận có phát tiết con đường. Giao nhân chết cùng Cầm Tiêu đồng thời phi thân thượng vách tường, mà Bác Quân Mặc đứng ở tiểu thất bên cạnh. "Đi, ta che chở ngươi." Nói xong, liền độc thân ôm tiểu thất phi thân đi lên, một cái tay khắc rút ra kiếm tới, lấy kiếm ra sức, không ngừng ở vách đá thượng chạy như bay lên. Tiểu thất nhìn đến bác quân mặc kia tràn ngập lực đạo tốc độ, không thể không bội phục, người nam nhân này, rất mạnh, cho dù nàng có cường đại nội lực, nàng y y liền không phải đối thủ của hắn. Quân mặc, người quá đả kích. Cầm tiêu nhìn đến bác quân mặc ôm tiểu thất còn có thể phàn như vậy mau, cầm tiêu hiện chút ngã xuống, quân mặc, không đợi như vậy đả kích người, hắn một người phản đều mệt đâu. Bác quân mặc không để ý đến hắn, hắn hiện tại toàn phó tinh lực đều đặt ở leo lên đi, mà tiểu thất, ở thích đứng tốc độ này sao. Liên bắt đầu tăng lên khinh công, nàng leo núi so ra kém bác quân mặc, hoặc là nói, nàng bò không đi lên, nhưng nàng có thể dùng nội lực thúc dục khinh công, làm hai người tận lực vẫn duy trì bay lên xu thế, như vậy, bác quân mặc có thể giảm bớt rất nhiều áp lực. Bác quân mặc nhận thấy được tiểu thất hiệp trợ, leo lên tốc độ càng mau tiểu thất trợ rút, rất lớn. Nhìn kia hai cái bay nhanh tiến lên, so với bọn hắn nhanh một mảng lớn hai người, nhìn không được mở to hai mắt hướng lên trên nhìn lại, các người hai cái không thể như vậy khi dễ người hai người các người hợp tác, liền khi dễ bọn họ độc thân hai người đúng không? Đại triệu đả kích hai người, trong mắt tràn đầy không chịu thua, cầm tiêu còn có thể lý giải, nhưng giao nhân chết đâu, hắn cũng không phải là hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi, như thế nào còn như vậy đến hiếu chiến. Ai, kỳ thật không phải giao nhân chết hiếu chiến, mà là, bọn họ hành đến này giữa sơn núi tốc độ càng ngày càng chậm ẩn ẩn, có bỏ không đi lên tư thế, như thế, mang theo một ít cạnh tranh ý vị, kích phát không chịu thua ngạo khí mới có thể kích phát tiềm năng, hợp lực xông lên đi. Cứ như vậy, mang theo một kia cạnh tranh ý vị, tam đội người ngũ ngươi tranh ta đoạn, cư nhiên thực mau liền bỏ 89 phần 10 lộ, nhìn bộ dáng, không cần thiết bao lâu, bọn họ là có thể bỏ lên trên đi. Chính là, mắt thấy liền kém như vậy vài bước, bọn họ mấy cái chỉ cảm thấy trong cơ thể nội lực bắt đầu xử không thượng, kia tốc độ càng ngày càng chậm, tổng với, bất đắc dĩ, Bắc Quân mặc ôm tiểu thất lấy kiếm vì chống đỡ, đem kia kiếm cắm ở trên mạch núi đá, nghỉ ngơi Cầm Tiêu cũng là giống nhau, quán chú nội lực nhuyễn kiếm, vừa vẫn có thể chống đỡ hắn lực lượng, mà giao nhân chết mới vừa này đầy tay thành trảo, phan ở vách đá thượng, ai, bi ai nha, nếu không phải hắn thể lực không có khơi lại đây, nếu không phải hắn công lực còn không có khôi phục, như vậy nho nhỏ vách núi sao có thể làm khó hắn. Tiểu Thất cân nhắc một chút dư lại độ cao, 50m tả hữu, lấy nàng nội lực, hẳn là có thể nhảy được với đi, tiền đề là bọn họ trợ nàng khởi nhảy. Ta nhảy lên đi, lại kéo các ngươi. Ba nam nhân nhìn về phía tiểu thất, gật gật đầu, bọn họ cũng không biết muốn nghỉ ngơi bao lâu mới có thể bò lên trên đi, tiểu thất, nàng nếu nói ra liền tỏ vẻ nàng có thể làm được đến, nếu nàng nhảy lên đi, bọn họ đều nhẹ nhàng. Kiếm cho ngươi, có thể làm một cái chống đỡ bác quân mặc buông ra ôm tiểu thất tay, lấy kia tay vì chảo, bắt lấy một khối đột ra tới cục đá, mà tiểu thất cũng đồng ý, phản ở đột ra trên tầng đá, bác quân mặc đem kiếm đưa cho tiểu thất. Tiểu thất tiếp nhận kiếm, ở đứng dậy khi, Bác Quân Mặc cùng cầm tiêu đồng thời xuất trưởng, nâng tiểu thất chân, lấy trợ giúp nàng bay lên. Một cái xoay người, một cái mượn lực, một cái tăng lên, tiểu thất giống như chim nhạn giống nhau bay nhanh hướng về phía trước, nhưng là lại ở cuối cùng bước lên đất bằng khi, nhoáng lên, ngã xuống dưới. Tiểu Tâm, liên ở phía dưới ba nam nhân chuẩn bị phi thân đi tiếp khi, tiểu thất lại lấy kiếm vì chống đỡ, hung hăng đứng lại, sau đó mượn lực, xoay người mà thượng. Ba người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa mới kia trong ngáy mắt Quá dọa người, tuy là chấn tĩnh như bác quân mặc cũng dọa tới rồi. Tiểu thất đứng ở đất bằng, liền nghĩ như thế nào đem bọn họ kéo lên, nhìn nửa ngày, trừ bỏ chính mình trong lòng ngực trường đai lưng, thật đúng là không có gì có thể dùng. Nhưng này đai lưng chiều dài xa xa không đủ, tiểu thất đem chính mình áo khoác thởi, xé thành điều trạng, sau đó cùng kia đai lưng cột vào cùng nhau, đem bác quân mặc kiếm cố định ở bên cạnh, đem đai lưng cột vào trên chuôi kiếm, cả người, liền bay đi xuống. 98 Hủy Thành Này tư thế nếu là mặt trên có người nhìn đến, sẽ nói cô nương này ngu đi, nhảy vực cũng không mang theo sao này chơi. Này tư thế nếu là đụng tới một cái thích xem diễn đại gia, phỏng trưng sẽ tưởng, cô nương này ngu đi, ở chỗ này luyện phong vũ cửu thiên sao. Bất quá, này hoang vắng địa phương tìm không thấy một người, cho nên, bọn họ sẽ không nói tiểu thất nốc, nhưng là bác quân mặc cùng cầm tiêu còn có giao nhân chết sẽ nói, tiểu thất, như vậy rất nguy hiểm biết không. Tiểu thất một cái lên xuống, mượn dùng nội lực, Dừng ở Bắc Quân mặc trước mặt, vươn tay, một phen giữ chặt Bắc Quân mặc. Nương tụ nội lực. Sau đó một cái lắc lư, tiểu thất bị mang theo Bắc Quân mặc lên rồi. Như vậy thức, quá hoa lệ, mà chống đỡ với làm cầm tiêu cùng giao nhân chết xem trận tròn mắt, đại tỷ, ngài đây là cái chiêu gì thế nha? Đáng tiếc, tiểu thất không dung bọn họ nghĩ nhiều, thực mau một cái, một cái, toàn cấp kéo đi lên, ba người nam, tới rồi đất bằng, mới nhớ rõ hỏi. Tiểu thất, ngươi không biết, như vậy rất nguy hiểm sao? Một cái không cẩn thận Ngươi liền sẽ ngạ xuống đi. Cái kia lắc lư phụ độ cung như vậy đại, quá nguy hiểm. Mà tiểu thất, lúc này chỉ cá nhân chỉ là ngã ngồi trên mặt đất, tuy là nàng nội lực lại thâm hậu, như vậy tiêu hao vẫn là ăn không tiêu. Bác quân mặc phát hiện tiểu thất không tầm thường, liền đi tới tiểu thất phía sau, khuynh chân mà ngồi, đôi tay thành trưởng, chậm rãi đem nội lực bại bởi tiểu thất. Ta không cần tiểu thất cự tuyệt, nhưng bác quân mặc là người nào, hắn sẽ cho phép người khác cự tuyệt hắn, từ này hiện tại tiểu thất cùng một con tiểu miêu không sai biệt lắm, căn bản không cái kia năng lực cự tuyệt, mà cầm tiêu so Bắc quân mặc chậm một bước, đồng dạng đem chính mình nội bại bởi tiểu thất. Một nén hương sau, ba người mới thu tay lại, mà lúc này ba người đều ngồi ở chỗ kia chậm rãi điều tức. nửa khắc qua đi, ba người liền lại như thường đứng lên. đảo qua vừa mới mệt mỏi cùng nội lực tiêu hao quá mức, đứng ở cao cao vách đá thượng, bốn người nhìn về phía kia sân cốc, trong mắt đều có hủy diệt ý niệm. Bắc quân mặc cùng cầm tiêu là vì trọng tỏa Đông Lang phi. Đồng thời làm hắn mất kêu cường hãn giao nhân luyện chế hắc thủy, mà giao nhân chết còn lại là muốn hủy hoại kêu cầm tù hắn trăm năm địa phương, muốn hủy hoại đại biểu giao nhân sỉ nhục tồn tại. Mà tiểu thất, thuần túy chỉ là cảm thấy nơi này, không nên tồn tại, nó có quá nhiều quá nhiều tội ác. Cầm tiêu sờ sờ chính mình toàn thân trên giới, vốn định tìm một cái mồi lửa, chính là, hắn đã quên, hắn vừa mới tử hải vượt bên trong tới. Các ngươi trên người có mồi lửa sao? Cầm tiêu lời này, hỏi đột nhiên, cũng làm mọi người ngẩn ngơ ngay sau đó minh bạch lại đây, quân mặc một trương cốt mặt, một chút biểu tình đều không có, mà tiểu thất lắc lắc đầu, kia đồ vật, nàng không có gì cơ hội dùng, không cần tìm khối đá lấy lửa liền có thể, chúng ta giao nhân cốt thủy nội nhiệt tác trơm, cho nên Đông Lăng phi mới có thể đem những cái đó hắc thủy đặt ở này trong thâm cốc, bởi vì nơi đó nhiệt độ không khí thấp, đứng ở nơi đó giao nhân chết mang theo diệt thế ngạ mạn, màu lam trong mắt lóe sâu kín hỏa táng, phảng phất kia đàm hắc thủy đã thiêu đốt giống nhau. Tiểu thất xoay người, tìm hai cái cục đá, lấy nội lực sử cục đá nóng lên, sau đó đem này đưa cho giao nhân chết. Trung kết, bị thương ngày hôm qua, nên đón, sán lạn ngày mai. Lời này tiểu thất không phải tùy tiện nói ra an ủi giao nhân chết, mà là thân cảm cùng chịu. Hảo, nên đón, tốt đẹp ngày mai. Cùng với lời này, giao nhân chết trong tay cục đá cũng ném ra tới đi. Kia cục đá ở không trung vẽ ra hoàn mỹ đường cong, sau đó rớt vào kia hát thủy bên trong, liền ở nó cùng hát thủy tiếp xúc khoảnh khắc đứng ở đáy vực thượng bắc quân mặc bốn người nhìn kia đàm hát thủy giống như bị chọc giận giống nhau ngọn lửa màu lam ngọn lửa bay nhanh nhảy khởi, đứng cách nó như thế xa bốn người cũng cảm nhận được kia nên diện mà đến nhiệt chiều rồi nó lấp biển mà đến sóng nhiệt bức mọi người không thể không nuôi bước đây là hát thủy lực lượng cầm tiêu nhìn kia mạn sơn quốc hòa xà kinh ngạc cảm thán còn hảo bọn họ hủy hoại nếu là đông lang phi đem này đó tiếp đón bọn họ trên người bọn họ có 10 ngày mệnh cũng trốn không thoát không cùng với giao nhân chết thanh âm Cư nhiên là từng đợt tiếng nổ mạnh. Lúc này nhảy ra tới đã không phải hỏa xả, mà là hỏa cầu, một đám nổ tung, Bắc Quân mặc bọn họ nhìn này hỏa cầu uy lực ở giữa không trung xuất phát, sau đó đem trăm dặm trong vòng đồ vật toàn bộ cánướp. Lúc này, bọn họ may mắn, bọn họ đi mau, bò đến cao, bằng không, đối mặt này hỏa, bọn họ chỉ có bị dây khả năng. Đó là nơi nào tiểu thất chỉ vào kia bị này lửa lớn thổi quét phong ốc, ẩn ẩn có thể nhìn đến bị liệt hỏa đốt cháy mục lương còn có người thảm thiết tiếng kêu. Đông Vương Phủ trả lời hắn chính là đứng ở nơi đó cũng không núp nhích, nhậm hỏa lãng xâm nhập giao nhân thiết. Này hỏa, cư nhiên kéo dài trăm dặm, này quá khoa trương. Ngươi sẽ không sợ thương đến tộc nhân của ngươi sao? Này hỏa mang theo hủy diệt cùng tuyệt vọng, này hỏa làm nhân sinh ôi, nó còn muốn thiêu bao lâu, nó còn muốn hủy hoại nhiều ít đồ vật, núi lửa bùng nổ, sợ cũng bất quá như thế. Ta muốn đi cứu bọn họ, tiểu thất ở ngươi yêu cầu thời điểm, liền đi Đông Hải tìm ta, ta vĩnh viễn ở nơi đó chờ ngươi. Giao nhân chết đột nhiên xoay người, đối tiểu thất nói. Ở tiểu thất cùng bác quân mặc bọn họ còn chưa phản ánh lại đây, hắn liền xoay người, đi nhanh rời đi, tiểu thất muốn kêu chủ hắn, hỏi cái minh bạch, lại. 99 ám giả. Giao nhân chết đi rồi, bác quân mặc cùng cầm tiêu ba người về tới cầm lâu, tiêu tràng hỏa cản trở đông lang phi muốn tiếp tục đuổi giết bọn họ khả năng, bọn họ tuy rằng chật vật nhưng cũng xem như hữu kinh vô hiểm toàn thân mà lui. Tiêu tràng hỏa ước chừng thiêu 10 ngày 10 đêm. Thẳng đem nửa cái đông thành hủy không sai biệt lắm, đối mặt này đó dạng tình cảnh, đông lăng phi đầu tiên phải làm đó là cứu hỏa hoặc là nói cứu này đông thành, còn có, chính là giao nhân một chuyện, xong việc bọn họ không còn có nhìn thấy giao nhân chết, nhưng bọn hắn tin tưởng, giao nhân chết nhất định mang theo tộc nhân của hắn, về tới Đông Hải, lúc này đông lăng phi nhưng không có thời gian quản bọn họ. Bác quân mặc cùng cầm tiêu chính thương thảo hồi Bắc vương phủ sự, cầm lâu quản sự lại vẻ mặt nghiêm túc hướng cầm tiêu báo cáo. Trang chủ Đại tiểu thư phát tới khẩn cấp mật tin, đồng thời đem một phong sáp phong tin đưa cho Cầm Tiêu, Cầm Tiêu vừa thấy mặt trên hỏa hồng sắc cầm trang dấu vết, biết nếu không phải Cầm Trang có đại sự xảy ra, Cầm Tình nhất định sẽ không phát ra như vậy cầu cứu tin. Lập tức mở ra vừa thấy, "Quân mặt, ta muốn lập tức chạy về Cầm Trang." Cầm Tình gợi thư, có một cái nam tử cầm Cầm Trang tín vật, tự xưng là ta cùng cha khác mẹ bác đệ, tiến đến Cầm Trang khiêu khích. Cầm Tiêu vẻ mặt nghiêm túc, từ vẻ mặt của hắn có thể thấy được tình thế nghiêm trọng tính. Cùng cha khác mẹ Thực sự có như vậy một người tồn tại Bác quân mặt xem giống cầm tiêu Việc này, hắn không có nghe cầm tiêu đề qua Cầm tiêu cha mẹ cảm tình từ trước đến nay thực hảo Cầm tiêu phụ thân thậm chí chỉ lấy hắn mẫu thân một người không phải sao Cầm tiêu trầm khuôn mặt gật gật đầu Ta từng nghe cha ta đề qua Năm đó bởi vì rất nhiều nguyên nhân Ta đích xác có một cái cùng cha khác mẹ đệ đệ Nhưng cẩm trang chưa bao giờ có chính diện thừa nhận quá Cũng liền bởi vì việc này Hắn nương mới có thể mất sớm hán cha mới có thể đi theo mắt mà đi. Tiểu thất đối loại này, gia đình yên đoán không có gì hứng thú, đại gia tộc, luôn là khó tránh khỏi có chút như vậy hoặc là như vậy sự tình phát sinh, ở thế giới này, đứng ở địa vị cao thượng các nam nhân, trên người luôn là không khỏi có chút tình tích, tam thê tứ thiếp là bình thường, cầm tiêu phụ thân có cái tư sinh tử cũng không phải cái gì thực kinh ngạc sự tình. Bác quân mặc từ cầm tiêu nói chung, nghe ra một ít manh mối, sự tình tựa hồ có chút khó giải quyết, Bởi vì đủ loại nguyên nhân mới có cái này cùng cha khác mẹ đệ đệ, có phải hay không thuyết minh, lúc trước cầm phụ không phải tự nguyện. Đối phương cái gì địa vị? Một câu, liền đánh trung yếu hại. Cầm tiêu nhìn về phía bác quân mặc, thu hồi ngày thường du đáng, hắn biết bác quân mặc hỏi, càng là muốn nhúng tay việc này, nhưng là, đây là hắn cầm trang phiền thoái, hắn như thế nào có thể phiền thoái quân mặc? Không nói, buồn vương cũng có thể tra được đến. Bác quân mặc không phải uy hiếp, chỉ là ăn ngay nói thật, bởi vì là cầm tiêu hắn mới hỏi. Hắn mới để ý, người bình thường, hắn khinh thường. Bởi vì hiểu biết cầm tiêu, biết việc này nghiêm trọng tính, hắn mới hỏi, bằng không, hắn cũng sẽ không nhiều quản cầm trang ra sự. Ám giả thánh nữ, đứa bé kia kêu, kêu ám nham, cũng liền cầm nham. Cầm tiêu chậm rãi nói ra cái này cực có lực rung động thân phận. Ám dạ, trong trốn võ lâm lão đại, cao thủ nhiều như mây, này năng lực sâu không lường được, hành sự làm phong cũng chính cũng tà. Hắn tồn tại, không biết từ khi nào bắt đầu, khi bọn hắn hiểu biết võ lâm khi sẽ biết ám dạ tồn tại. Nhưng ám dạ giống nhau rất ít xuất thế quản này, đó võ lâm việc. Ám dạ, ám nham, cư nhiên là ám dạ người, chạy tới Cẩm Trang, cái gọi là chuyện gì? Cẩm Trang, ám dạ nên sẽ không tha ở trong mắt, bằng ám dạ thế lực, bọn họ muốn hủy hoại Cẩm Trang, dễ như trở bàn tay, căn bản sẽ không cấp Cẩm Tiêu phản kháng cơ hội. Cùng ám dạ không quan hệ, là ám nham lấy Cẩm thị con cháu thân phận, giống ta cái này trang chủ khiêu chiến, đấu cầm, nếu hắn thắng muốn cầm ra thừa nhận bọn họ mẫu tử tồn tại hơn nữa ta muốn cho ra trang chủ chi vị hắn cũng là cầm trang người thừa kế cầm trang giống tới lấy lựa chọn phương án tối ưu chọn trang chủ hắn có tư cách cầm tiêu câu nói kế tiếp là cố ý nói cho tiểu thất nghe bởi vì bắc quân mặc sớm đã biết được cầm trang trang chủ lựa chọn pháp tắc chỉ tiếc tiểu thất căn bản không có để ý tới cầm tiêu dụng tâm lương khổ tiểu thất lúc này chờ sớm đã không biết như đi vào coi thần tiên đi nơi nào cá nhân việc tư cùng ám dạ không quan hệ Như thế nói, cái này phiền toái đến cũng không đến, chỉ là ám nham một người. Cầm tiêu gật đầu, từ bên ngoài thượng giảng, thật là một người, nhưng là ám nham là ám dạ thánh nữ nhi tử, mà ám dạ thánh nữ là ám dạ tôn sư sùng ái nhất nữ nhi, mỗi một phương diện, ám nham, hắn đại biểu chính là ám dạ mỗi một phương lợi thế, hoặc là nói, ám dạ tôn sư sao có thể làm hắn sùng ái nhất nữ nhi nhi tử, hắn cháu ngoại bị khi dễ, lúc trước ám dạ thánh nữ sinh hạ ám nham, nếu không phải ám dạ thánh nữ lấy chết áp chế, cầm trang. Sớm đã là lịch sử. Một khi đã như vậy, cùng đi. Bác vương phủ sự tình, tạm thời không cần lo lắng. Đông lăng phi triệu này trọng thương, muốn phản công bất lực. Mà Tây vương, tuy rằng âm hiểm xảo trá, nhưng so với thế lực, hắn kém đông vương một đoạn, càng không cần để cùng hắn bắc vương phủ chính diện đón nhận. Cầm tiêu cười cười, cả đời này, sợ người lạ bác quân mặc là một kiện thực may mắn sự. Được đến bác quân mặc nhận đồng càng là một kiện may mắn sự. Cảm ơn ngươi, quân mặc. Nam nhân hữu nghị. Có đôi khi thật là thực kỳ diệu, cho dù bọn họ trung gian hỗn loạn một cái tiểu thất, nhưng bọn hắn ý thì chính là bọn họ. Một trăm cầm trang. Lại là một cái suốt đêm lên đường, trong khoảng thời gian này, bọn họ thật là bận quá, gần 3 tháng tới, cơ hồ không có ngừng lại quá, vừa mới mới xử lý tốt đông thành sự, vốn định đi bắc thành xử lý một chút, trong khoảng thời gian này đọc lại sự tình, nhưng đã xảy ra cầm trang sự, bác quân mặt cũng chỉ đến Viễn trình diêu khống. Liên tục 5 ngày lên đường bọn họ rốt cuộc tới rồi bắc vương quản hạt trong phạm vi cầm trang nơi cầm trang chiếm địa ngàn mẫu so với bắc vương phủ cũng không thua kém nhiều ít bắc vương phủ lộ ra quý khí mà cầm trang còn lại là tình xảo cùng ưu nhã liền như cầm tiêu cho người ta cảm giác giống nhau đứng ở cầm trang cửa tiểu thất còn tới không vội phẩm vị cầm trang mỹ liền nhìn đến cầm bên trong trang vội vàng đi ra một ít người xem bộ dáng này bọn họ hẳn là cầm phủ có địa vị người cung nên trang chủ vài vị quản sự đứng lên đi Cầm tiêu cười, y hề liền giống như Xuân Phong, chút nào nhìn không thấy hắn khẩn trương, cho dù giờ phút này như lâm đại địch. Đứng ở nơi đó tiểu thất đối hắn đầu thượng một phần kính nghệ, cầm tiêu sắc thật không phải cái đơn giản nhân vật, hắn chấn định có thể an ủi nhân tâm. Trang chủ, ngài đã trở lại, thật sự là quá tốt. Mẫu vị đứng ở phía trước lao quản sự, lao lệ tung hoành nhìn cầm tiêu, như vậy, cầm trang liền sẽ rơi vào người ngoài tay. Trang chủ, hai vị này là một cái khác hơi có ánh mắt quản sự. Ở cầm tiêu còn không có tới kịp hồi đáp kia lão quản sự nói, liền hỏi đến. Nếu không phải bọn họ trong mắt chỉ có cầm tiêu, đã sớm hẳn là phát hiện bác quân mặc cùng tiểu thất tồn tại. Như vậy hai người, làm người như thế nào bỏ qua đâu? Buồn sớm nên giới thiệu, nhưng bị này đàn quản lý một ta kém, thật đúng là đã quên việc này. Bác vương, bác quân mặc. Nhìn về phía tiểu thất, cầm tiêu tạm dừng một chút, giới thiệu thân phận của nàng là cái gì? Minh Nguyệt Công Chúa, bác vương phi. Bằng hữu của ta, tiểu thất Đối với loại này thân phận vấn đề, tiểu thất cũng không từng để ý quá, ở nàng trong mắt, bác quân mặc cùng cầm tiêu chỉ là nàng sinh mệnh khách qua đường, này một năm, bọn họ lấy nàng vì đánh cuộc, như vậy nàng khiến cho bọn họ gà bay trứng vỡ. Gặp qua vương gia, thiên tuế thiên tuế thiên, thiên tuế. Mọi người vừa nghe, bác quân mặc thân phận, lập tức quỳ xuống, đồng thời hành lễ. Bác quân mặc đương nhiên chịu lúc này tiểu thất mới nhớ tới, nàng giống như vẫn luôn bỏ qua thân phận của hắn, một người dưới vạn người phía trên đương triều vương gia. Miễn lễ, tạ vương gia, trong đó một vị quản sự đi ra. Vương gia thỉnh, tiểu thất cô nương thỉnh. Đây là lễ nghĩa, một cái vương gia, một cái là có thể cùng vương gia đứng chung một chỗ chịu bọn họ lễ cô nương. Này hai người, không phải bọn họ có thể đắc tội khởi. Bác quân mặc việc nhân đức không nhường ai đi phía trước đi đến, theo sau tiểu thất cũng đi theo vào này cầm trang, cầm tiêu y y liền, cười mà bước vào, ở bọn họ trong mắt, cầm trang đối mặt không phải giang hồ tiếng tâm lừng lây ám dạ mà là người thường giống nhau. Như vậy hành động làm mọi người giống ăn thuốc kích thích giống nhau, cao hứng. Một bước vào cầm trang, một mặt màu xanh biết tiếu ảnh liền chậm rãi mà đến, hơi cúi đầu, thực ưu nhã hành lễ. Cầm tình gặp qua bác vương. Miễn lễ. Tư nàng tự xưng chung, tiểu thất biết, nữ tử này chính là cầm tiêu thường nói thực có khả năng mội muội, Ở tiểu thất trong ấn tượng, có khả năng luôn luôn là nữ cường nhân đại danh tử. Hôm nay nhìn thấy này nhu nhược cầm tình, mới phát hiện, chính mình đã đoan sai, như thế kiểu mị nữ tử. Y liền có thể quản lý này cầm trang trên dưới, cầm tình vẻ mặt kiêu kém đứng ở một bên, liền tiểu thất cái này người ngoài cũng xem đến minh bạch, nàng thích bắc quân mặc, đáng tiếc, thần nữ có tâm tương vương vô ngộng bắc quân mặc cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái liền chiều chủ vị ngồi xuống dưới, cầm tiêu nhìn cầm tình liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, cái này muội muội, thật là quyết tâm, quân mặc chưa từng đem nàng xem ở trong mắt, cầm tình trước ngồi xuống đi, cùng chúng ta nói nói tình huống hiện tại, nhìn đứng ở nơi đó có chút bị thương cầm tình cầm tiêu không mở miệng không được nàng là hắn muội muội không phải sao tiểu thất tùy ý tìm vị trí ngồi xuống bắc quân mặc muốn nàng cùng tiên đến khẳng định có nàng phải làm sự nghe một chút chỉ có chỗ tốt nhắc tới đến chính sự cầm tình cũng thu hồi tiểu nữ nhi tiểu thái tuy còn có chút đu mỹ nhưng cả người tản ra thượng vị giả tiêu ngạo, đây là thói quen với phát hào tư lệnh người như vậy nữ tử đứng ở bắc quân mặc bên người đảo cũng sẽ không bôi nhỏ hắn ám nhâm lúc này chính ở tại cầm trang cầm tương các. Chúng ta cùng bọn họ, tạm thời không có bất luận cái gì chính thức giao thiệp, bởi vì ca ca ngươi không ở, bọn họ cũng không đưa ra so đấu tương quan quy tắc. Cầm Tinh trầm ổn nói trọng điểm, nàng biết được bác quân mặc tính tình, nói nhiều, hắn chỉ biết phiền chán. Nếu như vậy, tình tình, ngày mai liền thỉnh ám nham đại sảnh nghị sự đi, việc này, dù sao cũng phải có điều chấm dứt. Một nhà chi chủ chính là một nhà chi chủ, có một số việc, chỉ có hắn có thể quyết định là ma một khắc xương. Ở tại cầm Tương Các gám nham lúc này chính tùy tính nằm, bên cạnh có bốn vị mỹ tỷ thế hắn mát xa đống chân, hảo không hưởng thụ. Một bộ lửa đỏ ti y tùy tính buộc lại cái khẩu mang theo, nhậm kia bóng loáng ngược lòa lộ, hảo không mê người, chính là liền ngày ấy đêm cùng chi tướng chỗ bốn vị mỹ nhân trên mặt cũng là hà hồng một mảnh, kia mỹ đến mức tận cùng trên mặt tất cả đều là xấu sắc gợi, khép hờ mắt, nói cho mọi người, hắn hưởng thụ. Công tử, nho nhỏ một cái cầm trang, ngươi còn không xem ở trong mắt? chúng ta tội gì muốn hạ thấp chính mình thân phận, tại đây chờ. bốn vị mỹ tỷ phong, hoa, tuyết, nguyệt, các nàng trên người quần áo đó là đó là ấn này tới chế tác, phong trên người y, y là thuần trắng, hoa, tuyết, nguyệt tác phân biệt theo thượng mang theo các nàng tên tượng trưng đồ án, nói chuyện chính là bốn vị mỹ tỷ chi chưa, tuổi nhỏ nhất nguyệt, nàng thanh âm như hoàng anh xuất cốc giống nhau dễ nghe, ám nham còn chưa nói cái gì phía trước, bốn người này đầu phong liền mở miệng. nguyệt nhi muội muội, ngươi lại không phải không biết. Nếu không phải phu nhân ý tứ, công tử mới sẽ không đem này cầm trang xem ở trong mắt đâu. Bốn người đứng đầu đó là bốn người đứng đầu, tuy rằng lịch ngợm, nhưng lại so với nguyệt trầm ổn rất nhiều, xem sự cũng so nàng toàn diện. Ám nham không có lên tiếng, chỉ là đứng dậy, phất phất tay, ý bảo bốn vị mỹ nhân không cần lại tiếp tục, nhìn đến ám nham đứng dậy, phong thực ngoan ngoãn cầm lấy một bên biên áo ngoài, khoác ở trong tối nham trên người, trong mắt huynh mộ chỉ nhiều không ít, bất quá ẩn ẩn còn có một tia cô đơn. Ám nham đi đến cửa sổ, trầm thấp thanh âm phân ngoại mê người. Nghe nói Cẩm Tiêu đã trở lại, bản công tử cũng muốn kiến thức kiến thức này cầm trang trang chủ năng lực. Con mẹ nó muốn hắn tiến đến nhận tổ quy tông là một chuyện, chính hắn cũng muốn kiến thức này cầm ra trường tử, một thế hệ thiên tài nhân vật Cẩm Tiêu. Hắn tự nhận không thể so Cẩm Tiêu kém, hắn nương cũng so Cẩm Tiêu nương mỹ, hắn không rõ, nam nhân kia, vì cái gì không cần bọn họ hai mẹ con, tuy rằng đối với nam nhân kia, hắn không có gì cảm tình, tại ngoại công chăm sóc hạ, Hắn cũng là vạn người sủng ái, nhưng, trong lòng, luôn có bị người vứt bỏ cảm giác. Hắn ám nham, từ nhỏ sống trong nhung lùa, kiểu gì kiêu ngạo, thế gian này chỉ có hắn không cần người khác hơn. 101 Tranh Phong Cầm trang đại sảnh, an tĩnh dị thường, hôm nay chỉ xem như một cái loại nhỏ chạm mặt sẽ, cầm tiêu chỉ mời cầm phủ buồn ra cùng bác quân mặc cùng tiểu thất đám người. Cầm trang nào đó trưởng lao cấp nhân vật nhóm sớm đã là vẻ mặt không kiên nhẫn, ám dạ lại như thế nào? Hắn không phải cũng là cẩm thị hậu đại sao. Cư nhiên cho bọn hắn trưởng bối khó coi, bằng hắn như vậy tính tình còn vọng tưởng được đến cầm thị thành nhận, giản thật là vọng tưởng. Ám nham, cũng quá không đem chúng ta cầm trang để vào mắt. Những người này, ngay thường ở cầm trang đều là lần chịu tôn kính chủ, nếu đối mặt bác quân mặc cũng chỉ là hơi hơi hành lễ, giang hồ có cùng quan trường, luôn là có chút bất đồng. Bác quân mặc xem ở cầm tiêu mặt mũi thượng luôn luôn không cùng cầm trang này đó mới lao ra hỏa so đo, hơn nữa trên giang hồ những cái đó nghi thức xã giao, hắn cũng đích xác không như vậy để ý. Cầm tiêu không có trả lời vị này trưởng lao nói, bởi vì, hắn thật sự không biết như thế nào đồng ý lời này. Nói thật ra, ám nham đích sắc không cần đem bọn họ cầm trang để vào mắt, ám nham phía sau chính là ám dạ, cho dù hắn chỉ là cháu ngoại, nhưng hắn lại là ám dạ người thừa kế duy nhất. Các vị, tại hạ đã tới chậm. Mọi người ở đây nhân vị kia trưởng lao nói mà không biết làm sao khi, ám nham thanh âm chuyển đến, người cũng đi vào đại sảnh xem trên mặt hắn kia chảo phúng cười mọi người minh bạch cái này nam tử nghe được vừa mới nói mà hắn kinh thường ám nham nhìn cầm tiêu trong mắt có nghiền ngẫm ý cười cầm tiêu sắc thật không tồi có minh mông thiên hạ đệ nhất trang trang chủ phong phạm loại này thượng vị giả khí chất làm cầm tiêu cả người càng có vẻ cao quý cùng hắn so sánh với bọn họ nhất thời cũng phân không rõ ai ưu một phần tiểu thất nhìn kia một thân rực rỡ lại khí chất phi phàm nam tử đi vào tới khi nhìn không được thầm khen người này thật là cử phẩm lửa đỏ Ở trên người hắn là như vậy loa mắt, lửa đỏ vốn nên là yêu diễm nhan sắc, nhưng lại bị hắn xuyên như vậy thần thánh. Tiểu thất đánh giá, khiến cho ám nham chú ý, ám nham đem còn ở đánh giá cầm tiêu ánh mắt rời đi, nhìn về phía tiểu thất. Thực bình thường một nữ tử, bất quá trên người kia đạm mạc thần sắc, làm người chọc không được nhiều nhìn liếc mắt một cái, ám nham thực hữu hảo cho tiểu thất một mặt cười. Hòa liên, này cười, làm tiểu thất chấn động, cái này nam tử thật đúng là trời sinh chính là tới bắt hoạch nữ tử mang tâm, hắn này cười. Thật thật huynh quốc huynh thành, liền giống như từ hỏa liên giống nhau, mê người rồi lại thần thánh, ở trước mặt hắn này, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân phương Đông Minh Châu căn bản không coi là cái gì. Bắc Quân Mặc Nguyên bản không chút nào để ý ánh mắt, ở tiểu thất nhìn chằm chằm vào Ám Nham khi, Lãnh khóc trừng mắt nhìn Ám Nham liếc mắt một cái, Ám Nham nhìn về phía Bắc Quân Mặc không chút nào để ý cười, như vậy ánh mắt, hắn thấy nhiều. Cầm Tiêu cũng giống nhau cũng ở đánh giá Ám Nham, cái này nam tử, cũng chính cũng tà, tuấn mỹ dị thường, hắn nếu là xuất thế, Như vậy hắn thiên hạ đệ nhất công tử danh Hảo, rốt cuộc chiếm công thượng. Nham, ngươi Hảo, ta là cầm trang đương nhiệm trang chủ, cầm tiêu. Cầm tiêu đứng dậy, hữu Hảo cùng ám nham chào hỏi. Ám nham trong mắt hiện lên tán thưởng, cái này huynh đệ có lẽ không tồi. Cầm tiêu, kính đã lâu. Nham, mà không phải ám nham thạch, này liền đại biểu cầm tiêu kỳ Hảo cùng một loại khác nhận đồng hoặc là nói không có ngay từ đầu liền cự tuyệt. Đối với tình huống như vậy, cầm phủ những cái đó đồ cổ rất là bất mãn. Nhưng là hiện tại có người ngoài ở, bọn họ không thể ở người ngoài trước mặt phất trang chủ mặt mũi. Bất quá này đó đồ cổ cấp mặt mũi cũng chỉ có nhiều như vậy, bọn họ một đám bãi khởi cao ngạo đầu, liền cái khỏe mắt đều không cho ám nham, bọn họ chính là không thừa nhận cái này tư sinh tử, cái này bại hoại cầm trang thanh danh người. Này đó đồ cổ hành động không có trọc giận ám nham, nhưng lại làm hắn phía sau tứ đại Mỹ tỳ sinh khí, một đám nắm chặt song quyền, mặt đẹp thượng tràn đầy phẫn nộ. Này nó người quá mức Tuy nhiên như thế làm lơ bọn họ công tử, phải biết rằng, các nàng công tử chi tôn quý cũng không phải là một cái nho nhỏ cầm trăng có thể so sánh được với. Nham, mời ngồi. Lần này, thỉnh các vị trưởng lao tiến đến, không phải vì ám Nham, mà là, như thế trọng đại công việc, cần thiết đến có các trưởng lao tồn tại. Chủ vị một khác sườn đó là bị cấp ám Nham, cầm tiêu cũng coi như là để mắt hắn, vị trí này cũng tương đương thành nhận hắn là cầm thị con cháu. Không được, trang chủ, người nam nhân này Hiện tại thân phận không rõ, không đủ tư cách ngồi ở chúng ta cầm thị nhất tộc vị trí thượng. Liên bác quân mặc cùng tiểu thất đều ngồi ở một bên, chính là bởi vì, kia mấy cái vị trí là cầm thị làm chủ nhân tài có tư cách ngồi. Ám nham nhướng mày cười, ở cầm tiêu còn chưa mở miệng phía trước liền khiêu khích đến. Phải không? Như thế, bản công tử, đến thị phi đến ngồi ngồi không thể. Người kia trưởng lão mặt bị khí thành màu gan heo, nhưng lại ngăn lại không được ám nham bước chân. Trang chủ, chúng ta cắt trưởng lão. Tuyệt không thành nhận người này là cầm thị con cháu ngay cả cầm tiêu đối bọn họ đều là khách khách khí khí. Cái này ám nham cũng cư nhiên như thế khiêu khích các trưởng lão quyền uy, là nhưng nhận ai không đành lòng. Các trưởng lao nói khơi màu ám nham vẫn luôn áp xuống lửa giận, thanh âm đột nhiên một cao. Bản công tử yêu cầu các ngươi thừa nhận sao. Nho nhỏ một cái cầm trang, bản công tử có từng xem ở trong mắt. Hảo quân vọng ngữ khí, hảo quân vọng người, bất quá, làm người bội phục như vậy nam tử đủ tâm huyết. Người Cầm tiêu đứng lên, thanh âm y liền ôn hòa, nhưng biết rõ người của hắn đều biết, hắn sinh khí. Hảo, các vị trưởng lão, đều ngồi xuống đi, hiện tại, cầm trang trang chủ vẫn là cầm tiêu, hơn nữa việc này cũng là ta cầm tiêu ra sự, thỉnh các vị trưởng lão bất quá là một cái chứng kiến. Hắn ngày thường là khinh thường cùng các vị trưởng lão tích cực, nhưng cũng không tỏ vẻ hắn liền sợ. Các vị trưởng lão lại như thế nào sinh khí, nhưng nghe đến cầm tiêu nói cũng không thể không thu hồi tức giận. Tuy rằng các trưởng lão có quyền thỉnh cầu trang chủ làm cái gì, nhưng kêu đến sự tình quan cầm trang, hiện tại, bọn họ không có tư cách. Nhìn đến các vị trưởng lão an tĩnh xuống dưới, cầm tiêu lại khôi phục như lúc ban đầu. Hảo, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện mục đích của ngươi. Hảo một cái đi thẳng vào vấn đề, ám nham nguyên bản còn khép hờ mắt, lúc này hoàn toàn mở ra. Mục đích của ta sao? Ngươi cho rằng cầm trang có cái gì có thể vào bản công từ mắt. Tiểu thất nhịn không được lại xem ám nham thạch liếc mắt một cái. Này nam nhân, cuồng vọng làm người cắn răng, nhìn đến đám kia trưởng lão một đám khí xanh cả mặt, tiểu thất lắc lắc đầu. Tiểu thất hành động không có tránh được ám nham hai mắt. Như thế nào, như vậy cô nương cho rằng ta nói có vấn đề. Đủ tư cách ngồi ở chỗ này, lại không phải cầm ra người, nữ tử này thân phận không đơn giản, vừa tiến đến liền quang minh chính đại đánh giá, thiếu giống nhau nữ tử làm ra vẻ, mà xem hắn ánh mắt không có ái mộ, nữ tử này lý trí so thường nhân cường gấp trăm lần. Bất quá là thưởng thức công tử kiêu ngạo cùng cuồng vọng. Đồng thời cũng hâm mộ, hắn kiêu ngạo cùng cuồng vọng có thể như thế ngoại hiện, mà nàng ở chính mình không đủ cường khi, chỉ có thể thu hồi. Cô nương cũng không thể so tại hạ kém. Xem tiểu thất ánh mắt đã rút đi rời biếng, chỉ dư sắc bén, nữ tử này kiêu ngạo không thua gì hắn, nàng là ai? 102 thừa nhận. Tiểu thất không chút nào yếu thế mặc hắn đánh giá, ám nham tuy rằng cường thế, nhưng còn không chí cường đến lấy áp đảo nàng nông nỗi. Nàng phía trước chỉ là ở Bắc Quân Mặc cùng cầm Tiêu trước mặt Thu hồi chính mình cao ngạo, ở trong tối nham trước mặt. Hắn không đủ tư cách, nếu không phải cái kia tiền đặt cược, nếu không phải nàng Tiêu ngạo muốn nàng hung hăng làm Bắc Quân Mặc ăn cái mệt, nàng cũng không sợ cùng Bắc Quân Mặc chính diện đón nhận, đánh không lại, nàng còn chạy bất quá sao? Hai người, đồng dạng Tiêu ngạo đồng dạng cuồng vọng, liền như vậy đối thượng, trong khoảng thời gian ngắn ai cũng không chịu thua, ai cũng không chịu trước một bước rời đi đôi mắt, không khí đột nhiên biến đổi. Rõ ràng hai người là ở đánh giá Nhưng một cái mắt mang đào hoa, mặt mày đều là ý cười, một cái khác còn lại là mãn nhiên đạm mạc, ánh mắt có tảng không được thưởng thức, rõ ràng là hỏa hoa va chạm, nhưng hình ảnh này trong mắt mọi người xung quanh, còn lại là một bộ ái muội bộ dáng. Mọi người xem này hai người, đều cảm thấy này hai người chi gian có cái gì, ngay cả ám nham phía sau tứ đại Mỹ tỷ cũng là vẻ mặt chua sót, công tử, hắn chưa bao giờ có như thế đánh giá quá một người, công tử chưa bao giờ có như thế con mắt xem qua một nữ nhân. Công tử lần đầu tiên như thế đánh giá một nữ tử, người này lại không phải các nàng. Tiểu thất, thích ám nham như vậy nam tử sao? Đây là nàng không thích bác quân mặc nguyên nhân sao? Đây là nàng chán ghét hắn nguyên nhân sao? Ám nham trên người hơi thở đích sắc có mị hoặc nhân tâm lực lượng, nhưng là, tiểu thất cũng sẽ bị hắn mị hoặc sao? Cầm tiêu không tin, nhưng trước mắt bộ dáng, bọn họ chi gian. Nhìn đến tiểu thất như thế đánh giá như vậy một cái không thể so hắn kém nam tử, như thế để ý như vậy một cái ưu tú nam tử. Bắc quân mặt chỉ cảm thấy trong cơn giận dữ, phía trước nam nạc khê cùng tiểu thất, hắn không chút nào để ý, bởi vì hắn biết, nam nạc khê chút nào không phải đối thủ của hắn, nhưng ám nham không giống nhau, cái này nam tử, bất luận tự thân thế lực vẫn là sau lưng thế lực đều cùng hắn không phân cao thấp, như vậy một cái nam tử là đối thủ của hắn. Vẫn luôn không có động bác quân mặt không biết khi nào gạt ra hắn kiếm, ở mọi người còn chưa minh bạch đã xảy ra chuyện gì phía trước, mũi kiếm đã chỉ ở trong tối nham giữa mày. Thu hồi người ánh mắt. Ám nham một bên ngầm bực chính mình sơ ý, đồng thời cũng kinh ngạc cảm thắn với bác quân mặc tốc độ, hắn cho dù toàn lực cùng tiểu thất đối thượng, nhưng người bình thường muốn như thế đánh lén hắn cũng không quá khả năng, hắn phía sau tứ đại Mỹ tỷ một đám cũng không phải cái gì đơn giản nhân vật. Mà phía sau tứ đại Mỹ tỷ tắc vẻ mặt sát bạch, các nàng, cư nhiên trơ mắt nhìn người khác thanh kiếm chỉ ở công tử giữa mày, mà các nàng, lại không phát hiện. Kỳ thật không trách phong hoa tuyết nguyệt không đủ nhạy bén, chính là, bác quân mặc người này, thật sự biến thái một chút sát khí cũng không có lộ ra ngoài, tiêu kiếm liền ở trong tối nham trước mắt, ở hắn lộ ra sát khí khi, bọn họ muốn chống cự đã trưởng. đột nhiên chuyển biến, duy nhất không có biến sắc mặt sắc cũng chỉ có cẩm tiêu cùng tiểu thất. cẩm tiêu là biết, quân mặc trước tiên không có sát ám nham, hiện tại cũng sẽ không, mà tiểu thất, bắc quân mặc hành động cùng nàng không quan hệ. nói vậy vị này chính là bắc vương điện hạ đi. ám nham không chút nào để ý trước mắt mũi kiếm, ý hề liền cười. bắc quân mặc không có trả lời ám nham nói. Ở trong tối nham thu hồi đánh giá tiểu thất ánh mắc khi hán kiếm cũng thu hồi. Tiêu ngạo, bác quân mặc so với ám nham chỉ nhiều không ít, hắn cả đời này cũng liền ở tiểu thất trên người buông quá như vậy một lần. Bác quân mặc lãnh đạm cũng không có làm ám nham sinh khí, mà là cười đem để tài chuyển hướng tiểu thất. Nghe nói bác vương vương phi ba năm trước đây đã chết, đến nay cũng không có cưới phi, vị này nói vậy không phải bác vương phi đi. Mọi người cười sặc sủa, ám nham lời này có ý tứ gì sao, mới vừa đều nói bác vương phi đã chết. Cái này như thế nào vẫn là bác vương phi? Thì tính sao? Bác quân mặc rốt cuộc đem ánh mắt bố thí phân cho ám nham. Nếu không phải bác vương vương phi, như vậy bản công tử cùng vị cô nương này sự, vương ra tựa hổ cắm không thượng thủ đi. Lời này chọc giận bác quân mặc, cái gì kêu hắn cắm không thượng thủ, hắn nữ nhân, hắn còn không có tư cách này. Nho nhỏ ám dạ, buồn vương còn không bỏ ở trong mắt, buồn vương nữ nhân, này thiên hạ còn không có người dám như thế không kiêng nể gì đánh giá. Bác quân mặc nói. Không thể nghi ngờ là một quả trọng bằng bom, tặc mọi người ngũ thải tân phân. Bác vương nữ nhân, này năm trước cùng bác vương phi hoàn toàn không phải cùng cái cấp bậc, cầm tiêu minh bạch, bác quân mặc như thế nói, đó là thừa nhận tiểu thất là bác vương phụ nữ chủ nhân, là hắn bác quân mặc muốn người. Mà tiểu thất chỉ là ngẩn đầu nhìn về phía bác quân mặc, như vậy, là bác quân mặc yêu nàng, vẫn là bác quân mặc nói giỡn mà thôi. Cầm tinh đầy mặt không thể tin tưởng, không có khả năng, không có khả năng, nàng ái nhiều năm như vậy bác vương sao có thể thích thượng như vậy một cái bình phàm nữ nhân? so mỹ mạo, nàng so thượng bảy sinh đẹp nhiều; so gia thế, nàng tự tin, cầm trang đại tiểu thư, này thiên hạ trừ bỏ hoàng đế nữ nhi, không mấy cái so nàng cao quý, so mới có thể cùng võ công, nàng có thể quản hảo to như vậy cầm trang, này thiên hạ có cái nào nữ tử có thể làm được? ta không phải, ta không tin. lưỡng đạo giọng nữ đồng thời vang lên, một đạo là tiểu thất, nhàn nhạt phủ nhận, cái này đánh cuộc, nàng không chơi, bắc quân mặc quá nguy hiểm. Mà một khác đạo tắc là cầm tình, nàng không tin, nàng ái nhiều năm như vậy bác quân mặc, nhiều năm như vậy cũng không hiểu ái là vật gì bác quân mặc sẽ thích thượng đường một nữ tử, nàng vẫn luôn tin tưởng vững chắc, bác quân mặc không hiểu tình, một khi hắn đã hiểu, ái thượng nhân cũng chỉ sẽ có nàng. Người nói cái gì? Bác quân mặc chút nào không để ý tới cầm tình kia thanh không tin, mà là tức giận nhìn về phía tiểu thất, cư nhiên dám phủ nhận, cư nhiên dám cho hắn phủ nhận, thực hào, tiểu thất, đảm lượng của ngươi càng lúc càng lớn. Tiểu thất không chút nào yếu thế, đủ rồi, nàng không nghĩ bồi bác quân mặc chơi cái kia nhảm chán đánh cuộc, không, kỳ thật không phải không nghĩ, mà là nàng sợ, sợ đến cuối cùng, nàng thật sự như cái kia đánh cuộc giống nhau, mất âm. Đúng vậy, liền ở vừa mới, ở bác quân mặc nói câu kia là hắn nữ nhân khi, tiểu thất phát hiện chính mình trong lòng cư nhiên âm thầm có chút cao hứng, này phân cao hứng làm tiểu thất kinh hãi cũng làm tiểu thất minh bạch, có một số việc, cho dù chính mình lại có lý trí cũng vô pháp khống chế, nàng muốn sấn hiện tại kia phân cảm tình còn không thấm khi, mau chóng thu tay lại. Bác Vương Điện Hạ, quý nhân hay quân sự, ta khi nào là người nữ nhân. Cầm tiêu nhìn kia hai người liền như vậy rằng có, trong lòng âm thầm lo lắng, này hai cái cũng không nên không nói một lời cho hắn đánh nhau rồi, tiểu thất nội lực lại cao, chọc phải báo nổi bác quân mặc cũng thảo không tốt, bác quân mặc cũng không phải là cái sẽ thương hương tiếc ngọc. Nghĩ đến đây, cầm tiêu phát hiện nhân bác quân mặc cùng tiểu thất sự, mọi người đều đem lực chú ý phóng tới kia hai người trên người đi, ám nham Kết quả là, mặc kệ xuất phát từ cái gì nguyên nhân, cầm tiêu lập tức thanh trắng lên. Đám kia trưởng lão là Minh Bạch, hôm nay sợ là nói không ra gì đó, đến nội Bắc Vương việc nhà, bọn họ vẫn là biết đến càng ít càng tốt đi, mà ám nham, tuy rằng muốn nhìn diễn, nhưng cũng Minh Bạch xem này diễn là muốn trả giá đại giới, cũng liền rất phối hợp đi rồi. To như vậy đại sảnh chỉ dư cầm tiêu cùng cầm tình, còn có ở kia lấy ý chế lực đánh giá bác quân mặc cùng tiểu thất. 103 đấu tỉnh, tiểu thất, hoặc là phương Đông minh nguyệt. Cho buồn vương nghe, từ một thời khắc này khởi, ngươi là ta bắc quân mặc nữ nhân. Không phải, như vậy từ giờ khắc này bắt đầu, ngươi đúng rồi. Ngươi nói là chính là. Ta đây tiểu thất tính cái gì? Tiểu thất nói, thành công làm bác quân mặc càng thêm tức giận, cũng làm cầm tiêu thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn hảo, còn hảo, tiểu thất không có thích thượng quân mặc. Bất quá, nghe được tiểu thất nói, nhất tức giận lại không phải bác quân mặc, mà là nơi này một cái khác nữ tử, cầm tình. Tiểu thất, ngươi đừng quá quá mức Bắc Vương coi trọng ngươi là phúc của ngươi phần, ngươi cư nhiên như thế cuồng vọng. Cầm Tinh Kỳ thật rất là thương tâm, nàng cỡ nào hy vọng lời này là Bắc Quân mặc đối nàng theo như lời, cho dù tan xương nát thịt nàng cũng cảm thấy giá trị. Nhưng cố tình, lời này hắn là đương nàng mà nói, nhưng đối tượng lại là một nữ nhân khác, nàng cầu còn không được đổ vỡ. Nữ nhân kia cư nhiên vẻ mặt khinh thường, này như thế nào kêu nàng không tức giận, phải không? Tiêu tặng cho ngươi hảo. Tiểu Thất không chút nào để ý vừa nói. Cẩm tình thích bác quân mặc, tiến vào ngày đầu tiên, nàng liền đã nhìn ra, vốn dĩ, nàng là không nghĩ nhắc lên cầm tình, rốt cuộc nữ nhân hà tất khó xử nữ nhân, nhưng là là nàng chính mình không đi, một khi đã như vậy, cũng đừng quái nàng cầm tiêu kia bút chướng tính ở nàng trên đầu. Tiểu thất, đừng ý đồ 5 lần 7 lượt trọc giận buồn vương. Khinh thường, tiểu thất khinh thường hoàn toàn bị thương bác quân mặc tự tôn, nhưng so thật càng đau là hán tâm. Mẫu thân nói quả nhiên không sai, thế gian này nhất đã thương người đó là tình tự chỉ tiếc hắn ở bất chi bất giác trung liền ham đi vào bắc vương đừng năm lần bảy lượt khi dễ một cái nhược nữ tử hiện tại tiểu thất không phải lúc trước ở bắc vương phủ nhậm ngươi sử dụng tiểu thất ta không phải phương đông minh nguyệt cũng không phải cái gì phương đông vương triều thất công chúa ta chỉ là ta đừng lấy những cái đó thân phận chó má áp nàng ở nàng phát hiện chính mình đối bắc quân mặc có chút động tâm nàng liên bực nàng muốn hoàn toàn chặt đứt nàng cùng bắc quân mặc quan hệ cầm tính nghe được tiểu thất nói lão đảo lui về phía sau một bước cái gì Công chúa, cái này bình bình phạm phạm trường giống nữ tử cư nhiên là đưa ra giải quyết chung. Cầm tiêu vội vàng dối tay đỡ lấy sau này ngã đi cầm tình. Cầm tình, đừng quên, ngươi là cầm trang đại tiểu thư. Hắn tuy rằng vẫn luôn chú ý tiểu thất cùng quân mặc việc phát triển, nhưng cũng không có rơi xuống cầm tình. Rốt cuộc, người này là hắn duy nhất muội muội, mà quân mặc nói cùng hắn không chút nào để ý, thương cầm tình tâm. Khi dễ, thì tính sao, thế gian này, còn không có bổn vương nếu không đến người. Cùng vọng ngữ khí mang theo không ai bị nổi kiêu căng, cũng che giấu chính mình bị thương tâm. Phải không? Bác Vương vì một phen tiểu tiểu thất chiến long, cư nhiên có thể làm ra như thế đại hy sinh, thật là làm tiểu thất bội phục. Tiểu thất một lòng chỉ nghĩ xả đoạn chính mình cùng bác quân mặc quan hệ, cho nên không chút do dự đem chính mình đã biết được cái này đánh cuộc sự nói ra. Người biết, tiểu thất nói, thành công bác quân mặc cùng cầm tiêu ngốc lăng, tiểu thất cư nhiên biết, ở biết đến dưới tình huống, cư nhiên còn bồi bọn họ chu toàn lâu như vậy, nữ nhân này. Rốt cuộc có bao nhiêu không đơn giản. Cầm tinh còn lại là vẻ mặt mê hoặc, cái gì đánh cuộc. Bất quá, nàng ẩn ẩn người ra nơi này không bình thường. Nếu muốn người không biết, trừ phi đã mặc vì. Bác vương, cầm trang chủ. Nay tính cái gì, vốn là cầm tiêu cùng cái kia ám nhăm sự, nhưng lại bởi vì bác quân mặc một câu, buồn vương nữ nhân đem hết thể đều đánh vỡ, cũng đem tiểu thất bình tĩnh đánh vỡ. Nho nhỏ một cái đánh cuộc, buồn vương còn không xem ở trong mắt, tiểu thất, nghe, buồn vương nói lại lần nữa. Ngươi, cả đời này, chú định là buồn vương nữ nhân. Đã biết nguyên nhân, bác quân mặc không chỉ có không có sinh khí bị tiểu thất lừa gạt, hai mắt càng thêm có nhất định phải được quan mang. Hiểu được cẩn nhẫn, hiểu được phản kích, như vậy tiểu thất mới xứng đôi hắn. Buồn cười, nếu không phải cái kia đánh cuộc, ta lại như thế nào lại ở chỗ này cùng các ngươi dây dưa. Ta đã sớm sư phó nói, nơi nơi lệ luyện, tăng trưởng chính mình y đi thuật cùng vo công đi. Ngươi nói cũng không tính, ta tiểu thất, vĩnh viễn là ta chính mình. Nam nhân phụ thuộc phẩm, ở nàng nhất hèn mà khi, nàng đều không có lựa chọn dựa vào nào đó nam nhân, hiện tại, nàng còn cần sao? Đi theo Bắc Quân Mặc cùng Cầm Tiêu đi rồi nguy hiểm như vậy địa phương, hiện tại nàng, thực lực tuy so thượng bọn họ hai cái, nhưng cũng không kém, cứng đối cứng, nàng đánh không lại, cũng đừng quên, nàng còn có một cái khác sở trường, phía trước, không, có dược liệu có thể bị độc, liền hiện tại bất đồng không phải sao? Ở câm trang, nàng muốn tìm cái gì dược liệu không có, nàng phải đi, ai cản trở được nàng? Cho dù bách Độc bất xâm cầm tiêu cũng ngăn không được. Tiểu Thất nói xong liền chuẩn bị cất bước mà ra, mà Bác Quân mặc kiếm, đúng hạn hoành ở tiểu Thất trước mặt. Ngươi nên minh bạch chọc giận bổn vương kết cục. Hắn Bác Quân mặc từ thành niên tới nay, còn không có bị như vậy bỏ qua quá, thượng một lần là Phương Đông Minh Châu, dùng cái giả tới hù lộng hắn, mà hắn cũng làm tiểu Thất cái này thế thân trả giá đại giới, mà lúc này đây, lại là tiểu Thất bản tôn như thế bỏ qua hắn, như vậy, hắn cũng muốn nàng trả giá đại giới, này đại giới đó là nàng cả đời. Đây là bác vương ái sao? Đây là bác vương đối đại chính mình nữ nhân phương thức sao? Tiểu thất trào phung nói, hiện tại nàng minh bạch, nàng phía trước tưởng quá ngây thơ rồi, bác quân mặc như vậy nam tử, cho dù ái, y liền như vậy tự mình, hắn tuyệt đối sẽ không giống nàng kiếp trước chỗ đã thấy những cái đó bởi vì một cái ái, liền mất tôn nghiêm cùng kiêu ngạo nam tử giống nhau. Đây là buồn vương sự, cùng ngươi gì cam? Lời này, nếu là người bình thường nghe được phỏng trừng sẽ khí đến chết, nhưng tiểu thất vừa nghe lại có một phần chấn động cảm giác, đây là ta ái cùng ngươi không quan hệ cảnh giới cao nhất sao. Hoặc là, hắn căn bản không hiểu đến cái gì tiêu ái, hắn chỉ là muốn nàng tiểu thất, mà này cùng nàng bản nhân nguyện ý cùng không không quan hệ. Cương thủ hào đoạn, bác vương cách làm cùng những cái đó thổ phỉ lại có khác nhau. Đây là bác vương đối chính mình coi trọng nữ nhân thái độ sao. Đây là bác vương ái sao. Cầm tiêu đứng ở một bên, không thể không bội phục tiểu thất năng lực, ở bác quân mặc trước mặt. Nàng cư nhiên so quân mặc còn muốn càng hẳn rỡ, thật không hiểu từ đâu ra tự tin, bất quá, cả đời này nhìn đến quân mặc ha ha bẹp bộ dáng, hắn thực sảng. Tiểu thất nói, làm bác quân mặc vô pháp ngôn ngữ, là, hắn thật là muốn liền lấy, còn có chính là ái, kêu lại là cái gì? Hắn thừa nhận chính mình động tình, nhưng là ái, có sao? Hắn có ái nhân năng lực sao? Tình cùng ái, bọn họ có như thế nào giới hạn? Tiểu thất, ngươi đừng quá quá mức. Đừng tưởng rằng chính mình là công chúa liền tự cho là ghê gớm. Đứng ở một bên cầm tình rốt cuộc chọc không được, đối với tiểu thất kêu gào nói. Cái này kêu tiểu thất nữ tử căn bản không hiểu bác vương, căn bản không biết hắn có như thế nào quá khứ, căn bản không hiểu đến Bắc vương kêu kiếm đặt ở nàng trước mặt lại không có huy đi xuống, là bao lớn ban ơn. Bác quân mặc 8 tuổi giết cha, sau đó ngồi trên Bắc vương vị trí, như vậy một người nam nhân, trong mắt căn bản không có tình, kêu nhất kiếm không có huy đi xuống, này liền đủ đã thuyết minh tiểu thất ở trong lòng hắn tầm quan trọng, chính là nàng lại khinh thường, như thế khinh thường. 104 tự do. Tiểu thất xoay người nhìn về phía Cẩm Tình, trong mắt bình tĩnh đáng sợ, như vậy lập tức, nàng đã đem chính mình kia đột nhiên bốc cháy lên tình yêu ngọn lửa ngăn chặn. Công chúa. Cái này thân phận, ta chưa từng để ý quá, cũng cũng không cảm thấy nó có cái gì đáng giá ta tiêu ngạo. Công chúa, cái này thân phận mang đến chính là sỉ nhục, cái này thân phận mang đến chính là bi thương, hết thảy đều là bởi vì cái này thân phận. Nếu nàng trọng sinh ở bình phàm nhân ra, có lẽ, hôm nay liền sẽ không như vậy tiểu thất. Người cầm tình không lời gì để nói, nàng xem đến rõ ràng, cái này tiểu thất, nói đến công chúa hai chữ khi là như vậy khinh thường, chính là. Cầm tình nắm chặt song quyền, trong lòng có cái gì quyết định, nhưng lại bị cầm tiêu một phen để lại. Cầm tình, đừng làm việc nốc, so với ngươi, nàng chỉ cường không yếu. Cầm tiêu giống như một thùng nước đá, ngáy mắt tới diệt cầm tình hiếu thắng tâm, cái này tiểu thất, so với nàng chỉ cường không yếu. Sao có thể? Cầm tiêu gật gật đầu, hắn không cần phải lừa cầm tình, hắn cũng không hy vọng cầm tình cùng tiểu thất giao thủ, một khi các nàng giao thủ, hắn không thể bảo đảm chính mình sẽ cứu cầm tình. Tiểu thất làm lơ trước mắt kiếm thẳng ý đi phía trước đi, hôm nay nàng chính là cùng bác quân mặc đem hết thể đều xe rách, như vậy, hai người ngày sau mới sẽ không có giao tế. Bác quân mặc kiếm đi theo tiểu thất vẫn luôn lui về phía sau, hắn phát hiện, chính mình vô pháp làm trong tay kiếm đi đâm thủng trước mắt nữ tử này thân thể. Đứng lại mắt thấy tiểu thất liền phải tới cửa, bác quân mặc không mở miệng không được. Tiểu thất xoay người, xem giống bác quân mặc. Bác quân mặc, ta tiểu thất không phải bất luận kẻ nào phụ thuộc phẩm, cũng không thuộc về bất luận kẻ nào, ta thích cùng có được là bình đẳng. Nếu ta không thích người, không yêu người, như vậy người vĩnh viễn vô pháp có được ta, cho dù ta thích người, ta cũng chỉ thuộc về ta chính mình. Người cho rằng người đi. Bác quân mặc không hiểu tiểu thất ý tứ trong lời nói, nhưng hắn biết, bắt lấy tiểu thất mới là vương đạo, một cái là mình người đã ở tiểu thất trước mặt, ngăn chặn nàng đường đi. Vũ lực, xác thật là cái thứ tốt, có nó, có thể giải quyết hết thảy, so với thức chiến, nàng khẳng định không thắng được Bắc Quân Mặc, huống chi còn có đàn tiêu ở. Nhìn đến hai người đem cầm không dưới, cầm tiêu ở xác định cầm tình sẽ không làm việc lúc sau, liền cũng đứng ở tiểu thất trước mặt. Tiểu thất, ta biết, cái kia đánh cuộc thực vớ vẩn, lúc ấy ta cùng với Bắc Quân Mặc cũng là vì không hiểu biết mới có thể như thế, trải qua này đoạn thời gian ở chung, Ta tin tưởng chúng ta lẫn nhau chi gian đều có nhất định hiểu biết, ngươi hẳn là minh bạch, ta cùng với quân mặc không phải cái gì đê tiện tiểu nhân, cái kia đánh cuộc, thật là chúng ta xuất tính hành vi, ta vì thế mà hướng ngươi xin lỗi. Thiên hạ đệ nhất quý công tử hôm nay ở tiểu thất trước mặt thấp hèn hắn sang quý đầu, nếu đổi làm người khác, sớm đã cảm động đến rơi nước mắt, nhưng tiểu thất mới có thể. Ta giết ngươi, lại hướng ngươi xin lỗi hữu dụng sao? Nếu xin lỗi hữu dụng, muốn quan phủ cùng triều đình gì dùng? Những cái đó giết người phóng hỏa người này có phải hay không nói lời xin lỗi là được đâu. Tiểu thất lời này đem cầm tiêu đổ, đứng ở nơi đó thật không hiểu làm sao, hắn đều tự mình hướng nàng xin lỗi còn chưa đủ sao? Phải biết rằng, này thiên hạ gian trừ bỏ tiểu thất, hắn còn chưa từng cùng nhân đạo tạ tội, từ trước đến nay đều là hắn coi lý hắn liền phân rõ phải trái, hắn không lý liền giảng nắm tay. Bổn vương cũng không vì chính mình sợ làm bất luận cái gì sự xin lỗi, người lúc ấy chỉ có điểm này tác dụng. Bắc Quân mặc lạnh lùng nói hắn lời này, thật đúng là con mẹ nó độc, nhưng lại thật con mẹ nó chân thật. Tiểu thất tưởng hốc máu, chính là cũng không thể không thừa nhận bác quân mặc lời này rất đúng. Lúc ấy đối với bác quân mặc tới nói, có lẽ nàng thật đúng là chỉ có điểm này sử dụng. Nghĩ đến đây tiểu thất gật gật đầu, liền ở bắc quân mặc cùng cầm tiêu cho rằng tiểu thất không so đo hiểm khích trước đây khi, tiểu thất lại nói chuyện. Ta giá trị, không cần người khác tới cân nhắc, phía trước sự, ta không nghĩ lại nhiều so đo, dù sao ta cũng không chết, lúc sau, chúng ta này gian không hề liên quan. Nếu có thể, nàng ngày sau có cơ hội vẫn là muốn báo hồi lúc ấy ở Bắc Vương Phủ chịu Ngược Đãi, nhưng hiện tại, vẫn là trước phóng một phóng. Bác quân mặc trong mắt hiện lên một tia tình quang hảo, chúng ta chi dàn chuyện cũ năm xưa một so câu tiêu, từ đây lúc sau, chúng ta chi dàn lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Tiểu thất gật đầu, có thể, chỉ cần có thể cùng bác quân mặc phân do giới hạn là được, chỉ cần từ nay về sau sẽ không lại cùng hắn có cái gì giao tế là được, nàng tin tưởng, theo thời gian trôi qua. Nàng sẽ đem đối bác quân mặc vừa mới dâng lên yêu say đắm tiêu trừ. Được đến tiểu thất nhận đồng, bác quân mặc cũng không có thối lui. Nhưng là, chúng ta chi gian vĩnh viễn sẽ không không có bất luận cái gì liên quan. Buồn vương nói qua, ngươi là buồn vương nữ nhân, điểm này, tuyệt không dung phủ nhận. Cầm tiêu nhìn bác quân mặc giống nhau, quân mặc như vậy nghiêm túc. Lại xem tiểu thất, tiểu thất hào giống không chút nào để ý quân mặc thổ lộ, trong lòng có chút tự tin, chỉ cần tiểu thất không yêu quân mặc, kia hết thể đều có khả năng. Phúc Hắc. Đây là tiểu thất nghe được Bắc Quân Mặc nói khi, trong đầu hiện lên cái thứ nhất ý tưởng, Bắc Quân Mặc ngươi thật là phúc hắc, quang chiếm tiện nghi không có hại, thế giới này nào có tốt như vậy sự. Sau này sự, ta không làm bình luận, nhưng hiện tại, chúng ta không có bất luận cái gì quan hệ, Bắc Vương, nhường đường đi. Tiểu thất, ngươi nên minh bạch, ngươi tuy rằng rất mạnh, nhưng ta cầm trang cũng không yếu, bằng ngươi năng lực, ra không được này cầm trang. Không phải uy hiếp, chỉ là báo cho, thực lực chênh lệch, mà này đó là tính quyết định nhân tố. Bắc quân mặc cũng đúng là bởi vì như vậy, mới có thể như thế tự tin, hắn có thể lưu được tiểu thất, chính là, bọn họ đã quên, tiểu thất tuy rằng không ở bọn họ trước mặt bày ra, nhưng vẫn có được năng lực. Tiểu thất vây vây ống tay áo, lui về phía sau ba bước. Người xác định, ta đi không đi. Bác vương, còn có đàn trang chủ. Khẽ nâng đầu, kể ra chủ nhân ngạ mạn, hiện tại nàng có tư bản ngạ mạ. Lấy trứng trọi đá, không biết tự lượng sức mình. Cầm tinh lạnh lùng chăm trọc, nàng thực chán ghét cái này tiểu thất. Phi thường chán ghét, chán ghét nàng cuồng vọng, chán ghét nàng kiêu ngạo. Bác quân mặc cùng cầm tiêu cũng là vẻ mặt lao thần khắp nơi, tiểu thất muốn chạy trốn ra bọn họ không chế, cả đời này đều không có khả năng. Tiểu thất chú định là của hắn. Hai người tâm lý đều là có ý tưởng này. Tiểu thất tính toán một chút thời gian không sai biệt lắm, liền nhìn về phía cầm tình. Hôm nay, khiến cho ngươi kiến thức một chút, ta như thế nào lấy trứng trọi đá, như thế nào xông ra cái này người nói không có khả năng xông qua cầm trang. Tiểu thất nghiêng người vòng qua bác quân mặc cùng cầm tiêu, hai người đồng thời nghĩ tiến lên ngăn cản, lại đột nhiên phát hiện, bọn họ không động đậy. Tiểu thất, ngươi làm cái gì? Đây là bác quân mặc đệ nhất phản ánh, chuyện khi nào? lựa không thể tin tưởng, bác quân mặc cùng cầm tiêu đồng thời nhìn về phía cười lạnh lùng tiểu thất. Tiểu thất tiến lên, từ cầm tiêu bên hông cởi xuống tới đại biểu cầm trang trang chủ thân phận ngọc bội, thứ này, nàng thấy cầm tiêu dùng quá, hẳn là sẽ không sai. Ba người, nhìn tiểu thất, đôi mắt càng trừng càng lớn. Bắc quân mặc cùng cầm tiêu cực độ không căm lòng, tiểu thất, tuyệt không có thể như vậy lưu. Bắt được ngọc bội, tiểu thất ở hai người trước mặt quốc Đã quên nói cho bác vương cùng cầm trang chủ, thân là một người ưu tú đại phu, sẽ xử độc thực bình thường. Các ngươi yên tâm, này độc chỉ biết tạm thời khống chế các ngươi hành động, một canh giờ sau, liền có thể cải bỏ. Như vậy là nàng mới nhất xứng, đối nhân thể vô hại, có cái rất đem thai tên mê say. Mê say vô sắc vô vị, lợi dụng không khí truyền bá. Trước đó không phục giải độc cho dù là bách độc bất xâm người cũng sẽ vô pháp chống cự, bởi vì xác thực nói, này cũng không phải độc, mà một loại khủng bố gây tê. Tiểu thất đẩy ra môn, tiêu sái đi ra ngoài, nàng tin tưởng vững chắc, tiêu ngạo như bác quân mặc cùng cầm tiêu tuyệt đối sẽ không tiêu đi lên. Bác quân mặc cùng cầm tiêu nhìn chầm chầm tiêu càng đi càng xa tiểu thất, trong mắt đều tràn ngập nhất định phải được. Tiểu thất, lần sau, ngươi sẽ không có tốt như vậy vật khí. 1057 bảy thiếu. Nửa năm, tiểu thất du lịch giang hồ Y liền như cá gặp nước, tiểu thất không phải cái thực tốt trốn tránh giả, nhưng là nàng lại là cái rất có năng lực trốn tránh giả, chỉ cần không phải bác quân mặc cùng cầm tiêu tự thân xuất mã, bọn họ nhân mã phải bắt được tiểu thất, khó, khó, khó. Mà tiểu thất minh bạch, bác quân mặc lúc này chắc chắn có một đống chuyện quan trọng muốn xử lý, bởi vì nàng đi rồi, liền đi Tây Thành, Đông Thành cùng Nam Thành thả cái tin tức, bác quân mặc ở cầm trang, vô pháp thoát thân đi xử lý bác vương phủ sự vụ lúc này là chèn ép bắc vương phủ thế lực thời cơ tốt nhất mà cầm tiêu nơi đó căn bản không cần nàng thêm hỏa có ám nham đủ hắn vội đến cho nên này nửa năm qua tiểu thất phi thường vui sướng trốn vào giang hồ bảy thiếu ngươi nói hôm nay có thể hay không trời mưa nghe được bên cạnh nhị nưu nói tiểu thất ngẩng đầu nhìn này âm u thiên khó mà nói mùa thu tuy không phải nước mưa tử dư thừa mùa nhưng đều có hai tháng chưa tiếp theo tích vũ hôm nay thời tiết lại như vậy âm trầm. đúng vậy không cần hoài nghi Cái kia ngây ngốc người cao to trong miệng bảy thiếu đó là tiểu thất, hiện tại nàng một thân trang, cùng ngoài ý muốn cứu bị đạo phỉ đánh cướp cái này thương đội, sau đó chịu mời thêm thả này thương đội bên trong. Vừa vặn nàng cũng không biết muốn đi đâu, liền đáp ứng rồi cùng này thương đội tới kiến thức kiến thức, thương đội người bởi vì tiểu thất cứu bọn họ quan hệ, bởi vậy đều phi thường tôn kính xưng hô tiểu thất, bảy thiếu. Hẳn là sẽ đi. Tiểu thất trả lời mạn không kinh tâm, hạ không mưa, đối bọn họ tới nói, không có gì ảnh hưởng. A nghe được tiểu thất nói, kia nhị như nháy mắt suy sụp hạ một khuôn mặt, nguyên bản bình phạm mặt lúc này có chút buồn cười, tuy là tiểu thất cũng nhịn không được cười khẽ. Đúng vậy, đến từ tự do tự tại một người lưu tích giang hồ sau, tiểu thất tính tình cũng so với phía trước hảo một ít, không ở như vậy lạnh nhạt, không ở như vậy cự người với ngàn dặm ở ngoài. Đương nhiên, đây là cùng người cùng hoàn cảnh có quan hệ, rốt cuộc, ở vào này phố phường chi gian, cùng này đó thuần phó từng giao, đối mặt người khác nhiệt tình. Tiểu thất thật sự lạnh nhạt không đứng dậy. Thất công tử, ngươi cũng đừng cười nhịn ưu. Thương đội một cái quản sự, cười nói. Lý bá, ta này không phải kỳ quái sao. Này nhịn ưu như thế nào hảo hảo quan tâm khởi hạ không mưa vấn đề. Bảy thiếu, ngươi có điều không biết, chuyến này chúng ta mục đích địa đó là đi Cẩm Thành. Kêu Cẩm Thành là võ lâm minh chủ, Cẩm Phủ nơi, mà nhịn ưu có cái thanh mai trúc mã liền ở nơi đó kêu Cẩm Phủ đương nha hoàn. Lần này... Nhị Nhu tích có đủ rồi tiền cho hắn kia thanh mai trúc mã chúc thân, lúc này, ước gì một ngày là có thể đến cẩm thành, nghe nói trời mưa, muốn dừng lại, như thế nào không nội. Nhị Nhu vừa nghe Lý Bà nói, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Tiêm không nội, nhiều năm như vậy, tiêm đều đợi, tiêm chính là hỏi một chút, chính là hỏi một chút. Nói xong, thật ngượng ngùng tránh ra. Mà tiểu thất nhìn, khoe mắt ý cười càng thêm thâm cũng càng thêm ôn nhu, chính là loại này chất phát cảm tình, làm nàng hâm mộ. Nhịn như cái kia thanh mai trúc mã thật sự thực hạnh phúc, cả đời này, có một cái tốt như vậy nam tử. Bày thiếu, rất ít nhìn đến ngươi cười như vậy vui vẻ. Lý bá nhìn tiểu thất cười vẻ mặt xúc cảm khái, thiếu niên này, ngày thường chính là một bộ đạm mạc đến không hiểu đến cười bộ dáng đối sự tình gì đều không thèm để ý. Như vậy, nhìn làm người cảm thấy khó chịu, như vậy một cái phấn trang ngọc chắc công tử, như thế nào sẽ có loại này cùng tuổi không tương xứng trầm trọng. ân Vì nhị như cùng hắn thanh mai trúc mã cảm thấy cao hứng, rốt cuộc có thể ở bên nhau. Bình phàm sinh hoạt thật sự không có gì không tốt, quyết định, nàng sau này sinh hoạt cũng muốn như vậy, tìm cái bình phàm mà lại bình thường quá cả đời này, nghĩ đến đây, tiểu thất cả người lại có một loại hoàn toàn thả lỏng cảm giác. Buông qua đi, đi hướng tân sinh, hảo, nàng liền đã quên phía trước đủ loại, đi bởi bãi quá bình phàm nhật tử. Thất công tử, ngươi cả người đều không giống nhau. Kinh ngạc với tiểu thất đột nhiên chuyển biến. Như thế nào một người nháy mắt có thể thay đổi? Nơi nào không giống nhau? Tiểu thất khó hiểu, nàng còn không phải nàng sao? Lý Ba cao hứng cười cười. Rốt cuộc, giống ngươi cái này tuổi công tử. Tiểu thất nhìn âm trầm không trung, đột nhiên phát hiện, nguyên lai như vậy không trung cũng sẽ có xanh thảm. 106 Cẩm Thành Cẩm Thành phồn hoa không ở với hắn thương nghiệp mà ở với hắn võ trị. Cẩm Thành chính là đương nhiệm võ lâm minh chủ cẩm hạo phủ đệ sở tại. Nơi này từ trên xuống dưới đều là một cổ sùng vo khí tượng. Trên đường cái, cho dù là cái tiểu nữ tử đi khởi lộ cũng là mạnh mẽ phách phong, càng không cần để những cái đó công kiếm ở trên người há tử, bất quá, này Cẩm Thành lại không có tưởng tượng chung như vậy bạo lực, trên đường, cái người đến người đi, nhưng đều hòa hòa khí khí, nhìn ra được tới, này võ. Lâm Minh chủ xem như chị hạ cư nghiêm. nay Cẩm Thành thật là không tuổi. Tiểu thất Cẩm Khải, không có tứ đại vương thành hoa lệ, lại có lịch sử tích lũy của xưa, nàng thích, đã ở như vậy thành thị, rời xa cung đình. Rời xa nhưng cái đó làm nàng đau đầu sự. Bảy thiếu, ngươi nhưng tới thật là thời điểm nha. Này cẩm minh chủ lập tức muốn quá 50 đại thọ. Này cẩm thành sẽ càng thêm đứng đầu phi phàm. Trên giang hồ có chút thể diện người đều sẽ tới cẩm thành cấp minh chủ mừng thọ. Mặt khác, chuyên triều đình cũng sẽ có người tiến đến. Triều đình cũng sẽ sợ người tới. Giang hồ cùng quan trường không phải từ trước đến nay phân thực thanh sao? Bắc quân mặc ở cẩm trang cũng không đã chịu bắc vương ứng có đãi nộ không phải sao? Ha ha, bảy thiếu, ngươi có điều không biết. Này người khác triều đình đương nhiên là sẽ không xem ở trong mắt, nhưng cẩm minh chủ không giống nhau nha, triều đình muốn bình an, giang hồ cũng không thể loạn nha, đối với giang hồ môn phái triều đình luôn là mở to mắt bế chỉ mắt, nhưng bọn hắn không thể nơi nơi đánh đánh giết giết, bằng không, này bá tánh không phải đáng thương. Minh Bạch Nói, vẫn luôn dưỡng ở trong thâm cung người, chưa từng tiếp xúc quá này đó, thật đúng là không hiểu được, tiểu thất, cũng coi như là thiếu niên không hiểu chuyện đi. Lý bá cười ha hả lại nói vài câu cái gì. Tiểu thất không cẩn thận nghe, nhưng lại nghe tới rồi một câu. Bảy thiếu, ngươi là nhà ai nghèo túng đại gia công tử đi. Tiểu thất có chút buồn cười, nghèo túng đại gia công tử, nàng giống sao? Nàng khi nào bày ra đại gia công tử quá mức? Không đúng, nàng cái dạng này thực nghèo túng sao? Lý bá hảo ánh mắt. Tiểu thất cười nói, không sao cả, nghèo túng liền nghèo túng đi, ha ha. Cẩn thận, Tiểu tâm. Liên ở tiểu thất muốn cùng cái này thương đội phân biệt khi, đột nhiên nghe được bền thai chuyển đến rồn dập thanh âm. Tiểu thất quán tính ngẩng đầu vừa thấy. Nơi xa một chiếc xe ngựa, giống như điên rồi giống nhau đang ở này bên trong thành loạn nhảy, mà sa phu vẻ mặt hoảng sợ kêu to, nhìn dáng vẻ, hắn khống chế không được này xe ngựa. Mọi người cuống quýt trốn nhảy, trong lúc nhất thời gà bay trứng vỡ, mà có chút tiểu hài tử cùng lão nhân tắc bị đụng phải ra tới. Hai tử, hai tử, ai cứu cứu ta hài tử tiểu thất sớm đã vọt đến một bên, nhưng lúc này lại nghe đã có một cái phụ nhân kêu lên thanh âm. Hai tử Tiểu thất nhìn đến một cái tiểu nam hài chính không biết làm sao đứng ở nơi đó, mắt thấy kia xe ngựa liền phải đạp ở kia hài tử trên người. Không nhiều lắm tưởng, tiểu thất phi thân mà ra, chuẩn bị đánh gục ngài mã, mà một khát xương một cái bạch đi, đi nam tử cùng tiểu thất cơ hồ đồng thời mà ra. Liên ở như vậy trong ngay mắt, người nọ bạch đi, đi nam tử phi thân ôm đi lộ trung ương hài tử, mà tiểu thất còn lại là toàn lực chiều kia xe ngựa một kích. bùng một tiếng, mã ngã xuống đất, mà xe ngựa phi đảo. Bên trong xe ngựa một cái nam tử bay nhanh phi thân mà ra, một thân cẩm ý đi hề, đẹp đẽ quý giá vô cùng. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn đại hiệp ngài đã cứu ta hài tử. Kia nữ nhân vội vàng tiếp nhận khóc nháo không ngừng hài tử, liên tục nói lời cảm tạ. Không có việc gì, lần sau xem trọng hài tử. Bạch ý đi nam ôn nhã cười. Cẩm thiên công tử, là cẩm thiên công tử không biết là ai kêu một tiếng, đột nhiên trong đám người vành động lên. Khó trách, cũng chỉ có cẩm thiên công tử mới có cái này năng lực phiền. Mà một khắc xương tiểu thất, bắn chết kia điên cuồng mã sau đang chuẩn bị rời đi, lại bị kia vừa mới từ trên ngựa phi thân mà ra cẩm y công tử ngăn lại. Thiếu hiệp dừng bước. Thực khách khí thanh âm, nhưng lại mang theo mệnh lệnh ngữ khí, làm người nghe thực khó chịu. Bất quá tiểu thất không nghĩ gây chuyện, xoay người. Có việc. Phương Đông Vũ Văn có một khắc ngốc lăng, tiểu tử này cư nhiên như thế không có lễ phép. Đúng vậy, cái này cẩm y đi nam tử đó là phương Đông Vương Triều Đại Hoàng Tử, Thái tử Điện hạ Liền ở hắn đang chuẩn bị cùng tiểu thất tiếp tục bắt chuyện khi, phía sau một đám quan binh đột nhiên đuổi theo. Mọi người ở đây còn không rõ phát sinh chuyện gì khi, đám kia người bùn một tiếng quỳ xuống. Thái tử thứ tội. Bốn chữ, lại dễ dàng nói ra này, nam tử thân phận, mà mọi người vừa nghe, vội vàng đều quỳ xuống. Thái tử, cư nhiên là thái tử. Duy nhị không có quỳ xuống đó là tiểu thất cùng kia được xưng là Cẩm Thiên nam tử. Cẩm Thiên nghe được chúng xưng hô sau, lập tức tiến lên. Cẩm Thiên gặp qua th Thiên tuế, thiên tuế, thiên, thiên tuế. Chỉ là một cái giang hồ lễ nghi mà không có quy xuống, nhìn dáng vẻ, này cẩm gia ở triều đình thật đúng là coi trọng. Cẩm Thiếu hiệp không cần đa lễ. Thái tử đối với Cẩm Thiên cũng là phi thường khách khí, hai người hàn huyên một phen sau, phát hiện cái kia vừa mới đánh gục kia mã tiểu thất đang chuẩn bị rời đi, liền song song mở miệng lưu đến. Thiếu hiệp dừng bước. Thái tử điện hạ, Cẩm công tử, có chuyện gì? Nghe được bọn họ thân phận sau, tiểu thất cũng không có sợ hãi cùng sợ hãi thái độ như cũ, không cùng đối phương thân phận mà có chênh lệch. Thái tử ẩn ẩn có chút bất mãn, nhưng suy xét đến bây giờ ở Cẩm Thành, hơn nữa vị công tử này khí chất bất phàm, lại nghe được thân phận của hắn sau y y liền như thế thái độ, này phía sau bối cảnh tưởng cũng, cũng không kém, bằng không buông tay bất luận cái gì một phen thế lực nguyên tắc, thái tử Phương Đông Vũ Văn cũng không có kéo xuống mặt, bài đứng dậy phân tới. Ma Cẩm Thiên, nói thật ra, hắn đối cái này tiểu công tử rất có hảo cảm, vừa mới kia một màn, bọn họ đồng thời đứng dậy, hắn chỉ nghị cứu trước mắt người, mà vị này tiểu công tử lại nhất cử đem này tai họa cấp diệt, loại này tiên tri tính, làm hắn thích. vị công tử này tại hạ cẩm thiên, cẩm minh chủ là gia phụ, nếu không chê, còn thỉnh công tử qua phủ một tự, lấy tạ công tử vừa mới ra tay, miễn ta cẩm thành ba thánh chịu khổ. tiểu thất nhìn về phía cẩm thiên, nay cẩm thành không có thái thú, quan phủ thật mặc kệ này, vì cái gì này cẩm công tử một bộ ta là cẩm thành thiếu chủ nhân ngữ khí mà một bên thái tử cũng không có phản cảm. mà thái tử, vì tiểu thất vừa mới thân thủ, hắn thực sự có mời chào tâm tư, gần nhất nhị đệ được đến nam vương toàn lực duy trì, ở triều đình thượng tỏa sáng rực rỡ, thế lực càng lúc càng lớn, ẩn ẩn có uy hiếp đến hắn địa vị. không tuổi, vị này tiểu công tử, tuổi còn trẻ, thân thủ bất phàm, bổn cung muốn cùng công tử ngươi giao cái bằng hữu. ngay cả như vậy, thái tử y chính là một bộ thi ân miệng lưỡi, không có biện pháp, hắn thành thói quen như thế. Hắn buông hắn, cao ngạo cùng tôn quý. "Đa tạ, không cần." Tiểu Thất đôi tay thành quyền, thực khách khi nói xong, liền dục xoay người rời đi. Chính là, lần này nàng bước chân lại ngừng lại, lần này không phải Thái tử cùng Cẩm Thiên gọi lại nàng, mà là tiểu Thất bị một đám hầu binh ngăn cản. Ngẩng đầu nhìn một đám sắc mặt bất thiện hầu binh, tiểu Thất tức giận, xoay người nhìn về phía kia hai người. "Đây là Thái tử cùng Cẩm công tử đạo đại khách." 107 Cẩm phủ. Tiểu Thất nói làm Cẩm Thiên rất là ngượng ngùng. Hắn buồn ý là bởi vì thích tiểu thất mới mở miệng mời, nhưng tiểu thất nói, làm hắn cảm thấy hắn giống cái cường đạo. Mà phương đông vũ văn, thái tử kiêu ngạo làm hắn tức giận tiểu thất làm lơ. Là, lại như thế nào? Vô luận như thế nào? Ngoan ngoãn đi theo cẩm phủ Nhìn nhóm người này vây quanh chính mình nhân mã, tiểu thất khinh thường. Người cho rằng, bằng bọn họ, là có thể vây khốn ta sao? Tiểu thất càn rỡ làm cẩm thiên cũng có chút bất mãn, còn tuổi nhỏ, như thế cao ngạo, thật sự không khôn ngoan vị này thiếu hiệp, ngươi hẳn là minh bạch, này đó hầu binh có lẽ vây không được ngươi, nhưng ngươi cũng nên minh bạch. tại đây cẩm thành, không có ta cẩm thiên làm không được sự. hắn cùng phương đông vũ văn hoàn toàn bất động, phương đông vũ văn là giảng khách khí nói thành là mệnh lệnh, mà hắn lại là đem như thế mệnh lệnh nói, nói khách khách khí khí, làm người vô pháp cự tuyệt. bất quá, mặc kệ thế nào, tiểu thất đều sẽ không bán mặt mũi. nàng vốn chính là vì thoát đi này đó đại quan quý nhân mới đến này lý, hiện tại nàng mới sẽ không ngốc vòng đi vào. Liên ở hai người đem cầm không dưới khi, một mặt vàng nhạt sắc thân ảnh đột nhiên ra ở trước mặt mọi người. Cầm tú gặp qua Thái tử Điện Hạ. Một thân vàng nhạt sắc thuộc nữ trang, lại chính là làm nàng xuyên ra vài phần anh khí, nữ tử này đó là cầm phủ tiểu thư cầm tú. Cầm tú tiểu thư miễn lễ. Phương Đông Vũ Văn Phi thường hữu hảo vươn ý bảo cầm tú không cần đa lễ. Tạ Thái tử Điện Hạ. Cầm tú nghịch ngậm vừa nói, có giang hồ nhi nữ tiêu sái, so với giống nhau tiểu thư khuê cát Như vậy Cẩm Tú thật sâu hấp dẫn phương Đông Vũ văn ánh mắt, xem Cẩm Tú hai mắt, mang theo một phân mê luyến. Bất quá, Cẩm Tú lại không có chú ý tới, nàng lực chú ý ở tiểu thất trên người, vừa mới ở trà lâu thượng, nàng liền phát hiện vị công tử này, một thân thanh ý đi yêu nhã đặc nhiên, đứng ở đám người là là như vậy rực rỡ loa mắt, vừa mới kia nhất cử đánh gục kêu ngựa điên sự, càng là có thiếu niên anh hùng cảm giác. Tại vị công tử, tiểu nữ tử họ cầm tên một chữ một cái theo tử, là trước mặt vị này nam tử muội muội Giang hồ nhi nữ, tính tình tiêu sái, cẩm tú không chút nào để ý đem chính mình khuê danh nói ra. Mà tiểu thất, nói thật ra, đối cái này có chút xoáy tính, ca tính hào phóng nữ tử rất có hảo cảm. Cẩm tú tiểu thư có lễ, ngươi có thể kêu ta tiểu thất. Tiểu thất, rõ ràng là tên thật, nhưng ở mọi người trong mắt, lại đều cho rằng đây là giả danh, bất quá, cho dù biết là giả cũng không có nói toạn, mọi người chỉ cho là nàng không nghĩ dứt lời. Mà tên thật không nghĩ nói, khẳng định là có nguyên nhân. Bọn họ đều là người thông minh, lập tức, cũng liền che giấu chính mình không tin. Tiểu thất công tử, thái tử điện hạ, còn có ta cùng với ca ca đều là thành tâm tưởng mời công tử đến cẩm phủ. Tiểu thất công tử, ngươi liền không cần cự tuyệt đi. Mang điểm lấy lòng thanh âm, làm người vô pháp cự tuyệt. Mà phương Đông Vũ Văn không nghĩ ở mỹ nhân trước mặt mất lễ, không nghĩ làm mỹ nhân cảm thấy hắn là người ngạo mạn người. Kết quả là, cũng không có bày ra cao cao tại thượng bộ dáng đối tiểu thất. cẩm thiên lại đúng lúc khuyên bảo. Tiểu thất công tử, theo nhi nói rất đúng, chúng ta chỉ là thưởng thức công tử, muốn cùng công tử giao cái bằng hữu, không có ý khác. Tiểu thất đương nhiên biết cẩm ra hai huynh muội không có gì ý khác, rốt cuộc, nếu là có ý đồ, cũng nên là nàng đối bọn họ có ý đồ mới là, nàng tự nhận trên người không gì cho nhân ra đồ. Như thế, liền quấy rời. Cự chi không được, liền không ở cự, vừa đến này cẩm thành, tuy nói đi cẩm phủ thực rêu rào, nhưng là nếu cùng cẩm phủ người nháo lên, phỏng trừng càng rêu rào. Như thế, Thái tử điện hạ thỉnh tiểu thất công tử thỉnh Cẩm Thiên dữ dội thông minh một người, Thái tử xe ngựa đột nhiên không nhạy tất có vấn đề, liền hắn lại một câu cũng không có nói việc này, mà là trong lúc sự không tồn tại giống nhau, lập tức dẫn dắt Thái tử cùng tiểu thất hướng cẩm phủ phương hướng đi đến. Việc nhân đức không nhường ai, Thái tử đi ở phía trước, mà Cẩm Thiên tắc đi ở Thái tử phía sau, Cẩm tú lại cùng tiểu thất đồng bộ mà đi. Tiểu thất công tử, ngươi năm nay bao nhiêu niên kỷ? Dọc theo đường đi. Cẩm tú chút nào không che giấu nàng đối tiểu thất hảo cảm, lại nhảy hỏi đông hỏi tây. Mà tiểu thất đối vị này tiểu tiếu lại không điêu ngoa đại tiểu thư cũng không phản cảm. 18. Tiểu thất công tử, ngươi là người ở nơi nào? Trong nhà có cái gì sao? 18 tuổi, hẳn là không có cưới vợ mới là, nghĩ đến đây, tuy là cẩm tú cũng có chút mặt đỏ. Tiểu thất không nghĩ tới vị này cẩm tú tiểu thư tâm tư, cho rằng nàng chỉ là tò mò, cho nên cũng không băn khoăn nhiều như vậy. không chỗ vì ra, cũng không người nhà. Tám chữ, lại nói tiểu thất thân phận có bao nhiêu đáng thương, quả nhiên cẩm tú vừa nghe, rất là thương tâm, như vậy một cái bất phàm công tử, cư nhiên có như vậy đáng thương thân thế, đang muốn nói vài câu an ủi nói, vẫn luôn bất mãn cẩm tú đối tiểu thất đặc biệt thái tử, lạnh lùng nói một câu. Nhìn dáng vẻ, tiểu thất công tử bất quá là một cái bình thường giang hồ tay đấm. Nguyên bản, xem hắn khí chất không tầm thường còn tưởng rằng là nhà ai đại thế gia công tử, hắn căn cứ mượn sức tâm tư. Nguyên lai like một chút căn cơ đều không có, một cái bình thường giang hồ dân du cư, hắn phương Đông Vũ Văn còn không xem ở trong mắt. Cẩm thiên đối tiểu thất rất là có hảo cảm, ở tiểu thất vừa mới vào thành khi, hắn liền chú ý tới, cái kia mang theo một nụ cười nhẹ, giống như hải tử giống nhau, vui sướng nhìn thành thị này, ở tiểu thất nguy cấp thời điểm ra tay cử, hắn càng thêm thưởng thức, này đây ở phương Đông Vũ Văn làm khó dễ khi, hắn liền thế tiểu thất giải vây. Thái tử điện hạ nói đùa, liền tính là trà trộn giang hồ. Lấy này tiểu thất công tử thân thủ, cũng tuyệt đối là một nhân vật. Đừng dễ dàng khinh thường người, có chút người không có bối cảnh y là có thể đủ có bất phạm năng lực, chỉ cần có này năng lực, giả lấy thời gian tử này thành tiểu tuyệt đối không thể làm người tiểu thế, mà rõ ràng này tiểu thất tên là giả, hắn thân thế như thế nào, càng không thể kết luận. Nói thật ra, cầm thiên đối này thái tử căn bản không có gì hảo cảm, nếu không phải có như vậy một kia vạn lũ thân thích quan hệ, hắn căn bản sẽ không đem này thái tử để vào mắt. Hắn là phương đông vương triều thái tử, hắn cẩm thiên cũng là này trong trốn giang hồ tiếng tâm lừng lây thiếu chủ. Mà tiểu thất căn bản liền không muốn lý phương đông vũ văn, đối với cẩm thiên giải vây, đầu thượng một cái thiện ý ánh mắt, mà này ánh mắt lại làm cẩm thiên càng thêm cao hứng, nhìn dáng vẻ, cái này băng sơn tiểu công tử vẫn là có chút nhân khí, như vậy tùy hứng, tiểu khí, thật đúng là. Phải không? Thái tử ngữ khí rõ ràng lộ ra khinh thường. Thái tử điện hạ, cẩm phủ tới rồi. Bất quá, lại không cơ hội. Cẩm thiên thực mau tiếp nhận đề tài, đem hắn nên vào phủ, mà hắn, cũng không tưởng lại cùng một cái tiện dân nói chuyện với nhau, chỉ là nhìn tiểu thất liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy khinh thường. Cẩm thiên một bên nên thái tử vào phủ, một bên lấy ánh mắt ý bảo Cẩm tú theo nhi, dàn xếp vị công tử này. Cẩm tú gật gật đầu, ý bảo minh bạch. Tiểu thất công tử, bên này đi, ta mang đi ngươi đi phòng của ngươi. Bước vào sau đại môn, Cẩm tú liền mang theo tiểu thất đi rồi một cái đường nhỏ, này chính phù hợp tiểu thất ý tứ. Tiến cẩm phủ, nàng kỳ thật không thế nào bài xích, nàng tới chính là trường kiến thức, có thể tiến cẩm phủ nhìn đến giang hồ là cái bộ răng gì, khá tốt, nhưng tiền đề là, không cùng nhắc lên triều đình nhân vật, cho nên, mới có thể ở cẩm thiên mời nàng vào phủ khi, nàng như vậy mánh liệt phản đối, bởi vì thái tử ở. 108 Nghĩa đệ Cẩm minh chủ 50 đại thọ, trong khoảng thời gian này, thiên hạ trong trốn võ lâm kêu được với danh hào người đều tới, đối với một ít có uy tín danh dự nhân vật. Cẩm Gia Trực Hệ đương nhiên là muốn đích thân đi chiêu đãi, này đây, Cẩm Thiên cùng Cẩm Tú đem tiểu thất ném ở xương phòng sau, thật không bao nhiêu thời gian chiêu đãi tiểu thất cái này không tính rất quan trọng nhân vật. Thằng đến ly Cẩm Hạo tiệc mừng thọ còn dư một ngày khi, Cẩm Thiên cùng Cẩm Tú rốt cuộc chăm dặm tranh thủ thời gian đi vào tiểu thất trụ địa phương. "Tiểu thất công tử, thật sự thực xin lỗi, ngày gần đây thật sự bận quá, thế cho nên chậm trễ." Vừa mới ngồi xuống, Cẩm Thiên liền cáo tội. Là nha, tiểu thất công tử, thật sự xin lỗi." Gần nhất ta cùng với ca ca giúp đỡ cha tiệc mừng thọ khi, không tiếp đón ngươi, ngươi nhưng đừng để ý nha. Cẩm tú sợ tiểu thất sinh khí, cho rằng nàng cố ý đem nàng lượng ở chỗ này. Không sao. Nàng không phải tiểu hài tử, nàng không cần người mỗi ngày bồi, dù sao ở chỗ này, này đó hạ nhân cũng thực lễ ngộ nàng, nàng muốn làm sao đều được, nhìn dáng vẻ, là bọn họ có đặc biệt giao đãi. Không biết, tiểu thất công tử trụ đến thói quen sao. Cẩm thiên đánh giá một chút nơi này bố trí, cũng không tệ lắm bản gia không có chầm trễ, đa tạ cẩm thiên công tử quan tâm, tiểu thất ở chỗ này thực hảo, ăn ngon uống tốt, hỏi gì đáp lấy, xác thật là không song sai. các ngươi một cái tiểu thất công tử, một cái cẩm thiên công tử, có mệnh hay không nha? cẩm tú lẩm bẩm, nàng là cố ý muốn cùng tiểu thất kéo gần quan hệ lạc. tiểu thất cười cười, xem cẩm tú ánh mắt cũng vài phần sùng địch, cái này tiểu nữ hài, liền giống như nàng kiếp trước ở cô nhi viện bọn muội muội giống nhau. cẩm tú cô nương nói chính là, nếu hai vị không chê liền xương tại hạ một câu tiểu thất đi, hảo tiểu thất, ta so ngươi lớn tuổi vài tuổi, nếu tiểu thất ngươi không thèm để ý, không bằng liền xương tại hạ một câu huynh trưởng đi, ta chính là vẫn luôn muốn một cái giống ngươi như vậy đệ đệ, ngươi biết đến, ta chỉ có theo nhi như vậy một cái muội muội. Cẩm Thiên Huynh, tiểu thất cũng không khách khí, cái này Cẩm Thiên trên người đích xác có huynh trưởng hơi thở, hắn đãi Cẩm tú bộ dáng, rất có huynh trưởng bộ tịch, mà đối nàng cũng rất là không tuổi, ở Thái tử khó xử nàng khi, giúp nàng xuất đầu. Hảo, tiểu thất, ngươi cái này đệ đệ, ta nhận, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta cẩm thiên nghĩa đệ. Tiểu thất không thể hiểu được, khi nào, một cái huynh đệ sưng hô liền biến thành nghĩa đệ. Cẩm thiên huynh, nàng không nghĩ tới cùng võ lâm minh chủ nhi tử anh em kết bái, còn có, cái này cẩm thiên không thể hiểu được đi, liền như vậy thưởng thức nàng. Hay là tiểu thất ngươi không muốn, ta chính là lần đầu tiên có thu nghĩa đệ ý niệm. Cũng không biết vì cái gì, nhìn đến tiểu thất, hắn liền cảm thấy tiểu tử này rất được hắn tâm cũng liền hắn cùng tiểu thất là cùng loại người, hắn dùng ôn hòa che giấu có lễ cùng người kéo ra khoảng cách, mà tiểu thất dùng lạnh nhạt võ trang chính mình tâm, từ nào đó tình huống thượng xem, hắn cùng tiểu thất đều là cùng loại người, người bình thường, vào không được bọn họ tâm. Không phải, ta thật cao hứng có người như vậy một cái ca ca. Nhìn đến cẩm thiên trong mắt chân thành, tiểu thất cũng không cự tuyệt, nàng nói qua, phải học được sấm vui vẻ phi, này liền cho là cái thứ nhất, có bằng hữu, huynh trưởng cảm giác thực không tồi, ít nhất. Nàng không ở là cô đơn một người, lưu lạc thiên ngai. Hảo, ngày mai, ở ta phụ thân tiệc mừng thọ thượng, ta liền đem này tin tức chiêu cáo thiên hạ. Tiểu thất nói nàng không có da, như vậy thân là huynh trưởng liền cho nàng một cái da. Cà ca, không thể. Tiểu thất còn không có cự tuyệt, cẩm tú liền mở miệng. Vì cái gì? kia, chính là, ai nha, dù sao chính là không thể cẩm tú nói xong, rầm rầm chân, lại thẹn thùng nhìn tiểu thất liếc mắt một cái, liền xoay người chạy đi ra ngoài. Này hành động làm tiểu thất không hiểu ra sao, Cẩm Tú tiểu thư nàng. Đây là cái gì chẳng huống, nàng không hiểu lắm. Ha ha ha, tiểu thất mặc kệ nàng. Cẩm Thiên cùng ngày biết Cẩm Tú tâm tư, hắn sẽ nhanh như vậy nhận tiểu thất đương nghĩa đệ cũng chính là bởi vì cái này. Cẩm Tú thích này tiểu thất, từ Cẩm Tú nhìn thấy nàng ánh mắt đầu tiên, Cẩm Thiên liền minh bạch, kỳ thật Cẩm Tú thích tiểu thất, hắn cũng không thèm để ý, này tiểu thất đương hắn em rể cũng là đảm đương nổi, nhưng là Cẩm Tú là thái tử người, ở ngày sinh qua đi Thái tử liền sẽ hướng phụ thân cầu hôn. Thái tử ẩn ẩn phát hiện cẩm tú đối tiểu thất có hảo cảm, lấy thái tử tính tình, hắn xong việc nhất định sẽ nghĩ biện pháp giết này tiểu thất. Nhưng nếu hắn nhận hạ tiểu thất đương nghĩa đệ, thái tử xem ở cẩm phủ mặt mũi thượng, liền sẽ không làm như vậy tàn nhẫn. Cẩm Minh chủ tiệc mừng thọ đúng hạn cử hành, tiểu thất bởi vì cùng cẩm thiên quan hệ, liền bị an bài ở thân hữu kia một bàn, ly cẩm hạ vị trí cũng liền cách tam bàn bộ dáng. Bởi vậy, cũng là có thể thực tốt đánh giá một chút này võ lâm minh chủ. 50 tuổi ngày sinh, nhưng kia cẩm hạo xem qua lại chỉ có 40 có hơn bộ dáng, bảo dưỡng thỏa đáng thân hình, cùng cẩm thiên đồng dạng có nho nhã hơi thở, cái này mình chủ nhìn qua, vẫn là rất có mị lực, mà hắn bên người ngồi chính là hắn phụ nhân, một cái nhìn qua, 30 tả hữu nữ nhân, mặt mày tú vài phần lanh lẹ, kia tươi cười cũng không giống giống nhau phụ nhân, như vậy vĩnh viễn ôn hòa, mà là mang theo vài phần tùy tính, cẩm tú kia tính tình sợ sẽ là cùng này phụ nhân giống nhau. Các vị! Tại Hạ Phi thường cảm kích các vị ở trăm đội bên trong bất thời giờ tới tham gia cẩm mỗ tiệc mừng thọ. Cẩm Hạo cầm lấy chén rượu, thanh âm to lớn vang dội hữu lực. Mọi người cũng cầm lấy chén rượu, toàn bộ đứng dậy, thái tử cũng không mặt khác, hôm nay thái tử một thân thường phục, nhìn dáng vẻ là không nghĩ tiết lộ chính mình thân phận. Minh chủ khách khí, chúc minh chủ phúc như đông hải, thọ tỷ nam sơn. Rõ ràng không có rất lớn thanh âm, nhưng mọi người cùng kêu lên vừa nói, vẫn là có vài phần đất dung núi chuyển bộ dáng. Đa tạ các vị hiện diện. Cẩm mỗi trước làm vì kính. Nói xong, Cẩm thiên liền một ngụm làm trong chén rượu, mà mọi người cũng là thực nghề tình uống lên lên. Nhìn đến mọi người đều uống xong rượu sau, Cẩm thiên lại tiếp tục nói hôm nay vừa lúc gặp Cẩm mỗ 50 đại thọ. Cẩm mỗi tại đây còn có hai câu hỷ sự muốn tuyên bố. Đệ nhất, đó là tiểu nữ đem với 3 tháng sau gả cho đương kim thái tử điện hạ vì phi. Đệ nhị, đó là tiểu nhi cùng một thiếu hiệp kết duyên, cũng ở hôm nay nhận hắn vì nghĩa đệ. Thái tử cùng Cẩm tú. Tiểu Thất nhìn về phía ngồi ở một khác bàn cẩm tú, xem nàng hai mắt đỏ bừng, biết được nàng ngày hôm qua hẳn là biết việc này, lại nhìn về phía cẩm thiên. Hơn nữa ngày hôm qua cẩm tú biểu tình, Tiểu Thất minh bạch, cẩm thiên nhận nàng đương nghĩa đệ, là vì giúp nàng, miễn cho nàng bị kia thái tử cấp nhớ thương. Nghĩ đến đây, Tiểu Thất đối cẩm thiên đầu thượng cảm kích một phiết, đồng thời cũng buồn bực, nàng làm cái gì, nay cẩm tú như thế nào sẽ coi trọng nàng, còn có kia cẩm thiên làm gì đối nàng tốt như vậy, cái này. Người với người chi gian duyên phận nói như thế nào đâu. Ở biển người chung, liền như vậy mắt, Cẩm Thiên liền thấy được tiểu thất, sau đó tiểu thất ra tay cứu rút, sau đó tiểu thất không sợ cường quyền, sau đó tiểu thất đại nhân bình đẳng liền như vậy làm Cẩm Thiên thưởng thức thượng, hắn cũng không rõ vì cái gì. Mà Cẩm Tú đâu, đối mặt một cái diện mạo như ngọc, là được hiệp nghi nghĩa nam tử, thiếu nữ phương tâm muốn luân hãm cũng không cần lâu lắm đi, đặc biệt là nàng ngày thường sở tiếp xúc nam giả, trừ bỏ nàng ca ca cùng phụ thân. Phần lớn đều là võ khổng hữu lực Giống tiểu thất loại này Ngọc Thụ Lâm Phong thật đúng là hiếm thấy 109 nháy mắt hạ gục Nghe được Cẩm Hạo nói Phía dưới người một mảnh trâu đầu ghé thai Này sao được đâu Tuy nói Cẩm ra cùng Hoàng gia có thiên ti vạn lũ quan hệ Nhưng kia rốt cuộc không có đặt ở bên ngoài thượng Hiện tại bọn họ nữ nhi phải gả cho thái tử Này nhưng đại đại phá hủy giang hồ Cùng triều đình quan hệ nha Minh chủ Như vậy không hảo đi Chúng ta người trong giang hồ từ trước đến nay không cùng Hoàng gia tiếp giao. Là nha, minh chủ, chúng ta cùng triều đình luôn luôn giao hảo, nhưng lại chưa từng liên hôn sự nha. Thái tử Phi, thật là thực hoa lệ thân phận, nhưng bọn hắn suy xét không phải này thân phận vấn đề, mà là nào này gần nhất, bọn họ trên giang hồ thế lực chẳng khác nào toàn bộ quy phụ cho hoàng gia, ngàn năm tới nay, người trong giang hồ đều là một cái độc lập tồn tại, bọn họ tuyệt không có thể dựa vào hoàng thất. Cẩm hạo đương nhiên minh bạch, nay cử sẽ khiến cho mọi người phản đối, nhưng là, nhìn thoáng qua thế tử, nếu có thể. Bọn họ lại như thế nào sẽ nguyện ý làm nữ nhi gả vào kia hoàng gia bên trong? Ai, hết thảy đều là mệnh, là hắn mệnh cũng là theo nhi mệnh. Các vị yên tâm, tại hạ nữ nhi gả vào hoàng thất chỉ là cẩm gia sự, cùng toàn bộ Võ Lâm không quan hệ, đồng thời, vì chứng minh việc này cùng toàn bộ Võ Lâm không quan hệ, ta, Cẩm Hạo tức khắc khởi liền dỡ xuống minh chủ thân phận, hơn nữa, ta cẩm gia thế đại không hề tham dự minh chủ chi tranh. Lời vừa nói ra, mọi người lại là ồ lên một mảnh. Này Võ lâm minh chủ vị trí không ra tới, hơn nữa sau này thiếu một cái đối thủ cường đại, so với được mất, bọn họ. Hảo, Cẩm đại hiệp nói như thế, chúng ta liền không nói nhiều cái gì. Là, đây là Cẩm đại hiệp việc nhà, chúng ta cũng không can thiệp. Này đó là giang hồ, chỉ cần đối chính mình có lợi, liền có thể lập tức điên đảo lập trường. Mà lúc này, tiểu thất đống nhiên cảm thấy chính mình quấn vào một cái đại đại âm như chung, Cẩm ra cùng thái tử quan hệ như thế không bình thường. Bọn họ cùng mặt khác người đương quyền quan hệ cũng nên sẽ không kém mới là, cẩm thiên cường lưu nàng đến cẩm phủ, có lợi dụng cẩm tú đối nàng ái mộ chi tâm, làm nàng cảm thấy cẩm thiên nhận nàng đương nghĩa đệ là vì nàng hảo, chính là, nàng lại đã quên, nếu nàng đáp ứng đương cẩm thiên nghĩa đệ, đã nói lên, nàng phải rời khỏi cẩm phủ không dễ dàng. Như vậy, như thế nghĩ đến, cẩm thiên mục tiêu cư nhiên là muốn lưu tại nàng cẩm phủ, không, ngay từ đầu chính là, ngay từ đầu cẩm thiên mục đích chính là muốn lưu nàng ở cẩm phủ vì cái gì? tiểu thất quay đầu nhìn về phía cẩm thiên, trong mắt tìm hỏi không cần nói cũng biết, ngươi trăm phương nghìn kế lưu ta ở cẩm phủ, rốt cuộc có cái gì mục đích? biết được bị tiểu thất xuyên qua sau, cẩm thiên cũng không tránh trốn, đồng dạng lấy ánh mắt trả lời, không nghĩ tới, nhanh như vậy, ngươi liền phát hiện, thật không hổ là hắn coi trọng người, có ý tứ gì? hắn, người này không phải là chỉ bác quân mặc đi, đáng chết, nam nhân kia tay thật đúng là trường. gật gật đầu, ngươi đoán đúng rồi, tiểu thất. Tuy rằng ngươi nam trang hóa trang không tồi, nhưng là tao y đi liền liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Nữ tử Kiều Thái vẫn là ở nơi đó, chỉ có theo nhi kia nha đầu thiếu niên không hiểu chuyện mới nhận không ra ngươi. Thái tử chỉ là không nghĩ tới kiến thức quá nữ tử năng lực mới không nghĩ tới ngươi là nữ tử. Ngươi cùng bác quân mặc là cái gì quan hệ? Này xương hai người không ngừng lấy ánh mắt trao đổi tin tức, mà một khác xương những cái đó người trong võ lâm tác thảo luận đời kế tiếp võ lâm minh chủ tổng tuyển cử khi nào chỗ nào triệu khai nói đến. Ngươi không biết sao. Ta cùng với quân mặc cùng cầm tiêu đều là bạn tốt. Nói xong, cử thân thủ chung cái ly, quơ Như vậy Tiêu ngạo đã ý. Người. Tiểu thất giận sôi máu, đáng chết, nàng vừa định sấm vui vẻ phi, cư nhiên đã bị người tính kế, quả nhiên, thiện lương không nên. Đừng tức giận, người muốn vận may chứ, quân mặc sẽ không bỏ qua ta. Những cái đó thương đội nhân mã cũng là các người thiết hạ. Bằng không sẽ không như vậy xảo, nàng đi theo bọn họ đến cẩm thành tới. Thực thông minh. Đáng tiếc phát hiện chậm, hiện tại, người đi không được. Quân mặc nói ngươi người này mặt ngoài lạnh nhạt, kỳ thật thiện lương quá mức, nhìn dáng vẻ, quả nhiên khó hiểu. Mẹ nó, tiểu thất trọc không được mắng thô tụ, đắc chí tự cho là cởi bắt quân mặc nắm giữ, lại không nghĩ vẫn luôn đều bị cái kia người chết tính kế. Thua ở quân mặc trong tay, ngươi cũng không lỗ, chơi tâm kế, thế gian này không mấy cái thắng được hắn, đối với ngươi, hắn đã là thủ hạ lưu tình. Còn có, đừng vọng tưởng rời đi, ngươi nội lực cao cường sẽ sử động này đó chúng ta đều biết được. ngươi cho rằng, quân mặc ở ngươi trên tay ăn một lần bệnh, còn sẽ lại ăn một lần. Mọi người ở đây nhiệt liệt thảo luận một lần nữa tuyển cử võ lâm minh chủ khi, liền ở tiểu thất cùng cẩm thiên đang ở lấy ánh mắt đưa tình khi, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một đạo mang theo quỷ khí thanh âm. Ha ha ha, võ lâm minh chủ vị trí tam ớn. cùng với thanh âm này mà đến chính là từng đợt mùi hoa, này hoa, thanh hương tập người, làm người nhịn không được lại nghe một ngụm. Không tốt, bế khí. Này hoa có độc. Tiểu thất ngửi được này mùi hoa, ở trước tiên liền phản ánh lại đây, này hoa, cư nhiên chính là nàng tinh luyện mê say nguyên vật liệu, tuy rằng không có nàng mê say cường, nhưng lại cũng có thể làm người nửa canh giờ nổi vô pháp hành động, này nửa canh giờ, đối với cao thủ tới nói, có thể làm rất nhiều chuyện. Mọi người vừa nghe, đại kinh thất sắc, trừ bỏ mấy cái võ công cao cường tới cấp chạy nhanh bế khí, mà khác một ít, thiếu tốn một ít đều đã là vô pháp lúc ních. Ha ha ha, quá muộn. Kêu quỷ thanh lại lần nữa vang lên, cùng với thanh niêm này mà đến chính là đỉnh đầu ở giữa không trung từ tám vị bạch tí y, y nữ tử sở nâng đỉnh đầu màu trắng nguyên tiệu. Này cố tiệu, thuận gió đạp nguyệt mà đến, hảo không hoa lệ, nếu là ở ngày thường, tiểu thất nhất định sẽ nói, hảo Mỹ. 110 quỷ tôn Quỷ tôn Cầm hạo nhìn thuận gió mà đến người, trong mắt hiện lên một kêu lo lắng, rốt cuộc là cái gì, chọc đến quỷ tôn xuất động, bọn họ, đã yên lặng trăm năm. Ha ha ha, hảo ánh mắt, còn có người nhận thức bản t Cẩm Minh chủ chính là Cẩm Minh chủ, kiến thức so giống nhau quảng. Cố Kiệu rơi xuống đất, tám gã nữ tử vắng vẻ băng sương, Y Liền liền đem kia Cố Kiệu dơ. Mà xuyên thấu qua màu trắng mảnh, mọi người nhìn đến, bên trong tiệu ngồi một cái bạch đi Y Liền người, nam nữ phân không rõ, bởi vì hắn trên mặt có một đường khủng bố quỷ diện, mà hắn thanh âm vẫn luôn là quỷ thanh quỷ khí, nam nữ thật đúng là khó phân biệt. Quỷ Tôn, cái này từ bọn họ đương nhiên biết được, bất quá, bọn họ đều cho rằng hắn chỉ là một cái lịch sử. Bọn họ cho rằng trăm năm trước kia tràng diệt quỷ hành động sớm đã làm quỷ tôn cùng hắn người theo đuổi nhóm toàn bộ táng thân ở quỷ cốc, nhưng xem hiện tại tình huống này, quỷ tôn tử ra giang hồ. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều có chút sợ hãi, quỷ tôn, năm đó giang hồ xuất động ngàn dư cao thủ, cư nhiên đều không có đem hắn giết chết, người này quá khủng bố. Mà tiểu thất, căn bản liền không có để qua quỷ tôn cái này từ, cái gọi là vô chi giả không sợ, cho nên... Toàn bộ yến hội thính cũng chỉ có tiểu thất một cái không chút nào sợ hai đánh giá kia trường mặt quỷ. Không biết quỷ tôn tiến đến, cái gọi là chuyện gì. Tuy rằng lo lắng, cẩm hạo vẫn là trầm thân hỏi, này quỷ tôn, người tới không có ý tốt. Quỷ tôn không có trả lời cẩm hạo nói, mà là nhìn về phía tiểu thất, ý, ý, ý liền lấy kia quỷ vừa nói nói. Hi hi hi, thế gian này, cư nhiên có người dám như thế vô thần ta quỷ tôn, tiểu cô nương, là gan không tâm nha. Tiểu cô nương, ai, tiểu thất lắc đầu. Nhìn dáng vẻ, nàng nam tử hóa trang thật sự thực thất bại, cư nhiên mỗi người, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Ngồi ở chỗ kia không động đậy, nhưng lại nghe được đến cẩm tú một khuôn mặt vốn đã là trắng bệnh, lúc này càng trắng, cái kia nàng đã từng tâm động quá tiểu thất công tử, cư nhiên là nữ tử, trời ơi, làm nàng đâm chết đi. Ma thái tử, còn lại là kỳ quái, thế gian này cư nhiên có này chờ năng lực nữ tử, hắn cho rằng, cẩm tú cũng là kỳ lạ, không nghĩ tới, còn có so cẩm tú càng kỳ lạ nữ tử. Quỷ Tôn tránh ở một trương mặt quỷ mặt sau, không dám lấy gương mặt thật coi người quái vật, có gì sợ sợ. Người này nội lực thế nhưng cùng nàng không phân cao thấp, tiểu thất có chút kỳ, sư phó không phải nói, thế gian này tìm không thấy một cái so nàng nội lực cao sao. Nhưng hiện tại, nàng liền cùng tới rồi một cái như vậy biến thái. Không biết trời cao đất dày tiểu cô nương, cư nhiên như thế vô lễ, hôm nay khiến cho bản tôn cho ngươi một chút giáo huấn. Nói xong, ở mọi người một trận lo lắng hạ, Quỷ Tôn chiều tiểu thất phương diện Phát hiện một đạo mạnh mẽ nội lực, nơi đi đến, người phi bản toái, Nhưng hắn muốn đánh mục tiêu, tiểu thất tắt một cái xoay người rời đi. Đồng thời trong lòng thầm kêu, hảo cường nội lực, quả nhiên cùng nàng không phân cao thấp, sớm biết rằng, không thử. Hi hi hi, tiểu cô nương, nhìn dáng vẻ, có vài cái tử. Quỷ tôn kiến thức đến tiểu thất chút nào không vì hắn độc sở chế cũng vì hắn trưởng lực gây thương tích, liền có vài phần cảnh giác, người này, sợ là chuyến này một cái đại chướng ngại vật, Đa tạ. Mục đích đạt thành, người này nội lực thật cùng nàng không phân cao thấp, cái này làm cho tiểu thất nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái, người này, rốt cuộc là người nào. Bất quá, cũng này bởi vì này, tiểu thất không nghĩ quản này quan sự, sự lấy, đối quỷ tôn cũng liền khách khí vài phần, chương chỉ có độ, nàng luôn luôn dùng không tồi. Vừa mới những cái đó người trong võ lâm nhìn đến nàng thành công né tránh quỷ tôn công kích, đều biết được cái này nam trang nữ tử không đơn giản, một đám đem hy vọng ánh mắt đầu hạ nàng, hôm nay quỷ tôn tiến đến bọn họ sợ là chạy trời không khỏi nắng nhưng nếu có tên này cao thủ hỗ trợ có lẽ bọn họ có thể hóa hiểm vì gì nhưng nghe đến tiểu thất đột nhiên ngữ điệu một sửa mọi người không thể hiểu được vị cô nương này là có ý tứ gì vị cô nương này hôm nay ngươi là muốn xen vào việc này nghe được tiểu thất ngữ trung tiện ý bỉ tôn cũng không có lại tiếp tục công kích lúc này không thích hợp thụ như vậy cái cường địch mục đích của hắn còn chưa đạt thành đâu quản việc này tiểu thất lại không phải điên rồi làm theo khả năng bốn chữ biết không Biết rõ là tử lộ, hơn nữa những người này cùng nàng không quen vô cố, chính yếu, nơi này còn có một cái lừa nàng bao quanh chuyển người, nàng dựa vào cái gì muốn rút, dựa vào cái gì muốn xem vào, nàng lại không nợ bọn họ cái gì. Nơi này sự cùng ta không quan hệ, chỉ cần các hạ đường phạm ta. Một mặt thỏa hiệp sẽ chỉ làm đối phương cảm thấy nàng bất kham một kích, tiêu ngạo không ai bị nổi, mới có thể làm đối phương tâm sinh sợ hãi. Đây là chiến thuật tâm lý, tiểu thất tự nhận dùng đến không tồi. Có ý tứ tiểu cô nương. Bản tôn thích, hôm nay xử lý xong chi đương sự, tiểu cô nương ngươi liền cùng bản tôn trở về đi. Nói xong âm chắc chắc tiếng cười lại lần nữa vang lên, làm không rét mà run. Mọi người một trận tâm hỉ, cái này, tiểu cô nương, ngươi cũng trốn không thoát, đến giúp chúng ta đi. Mà cẩm thiên còn lại là vẻ mặt lo lắng, đáng chết, tiểu thất, ngươi không có việc gì ra cái gì nổi bận, đến lúc đó, ta bắt người đi theo bắc quần mặc giao đãi. Đáng tiếc tiểu thất không chút nào để ý tới hắn lo lắng, chỉ là nhìn về phía kia quỷ tôn. Đang chuẩn bị nói cái gì đó, lại bị ngoài cửa một đạo quen thuộc giọng nam đánh gãy. thanh âm này làm tiểu thất ốc, cư nhiên nhanh như vậy. quỷ tôn, buồn vương nữ nhân, không phải ngươi có thể chọc thức dậy. Cùng với thanh âm này tiến vào đi vào tới chính là vẻ mặt xương lạnh bác quân mặc cùng tươi cười đầy mặt cầm tiêu, xem bộ dáng này, hai người sự đều xử lý tốt. Tiểu thất bất đắc dĩ cười khổ, ở phát hiện cẩm thiên cùng bác quân mặc quan hệ khi, nàng liền biết, bác quân mặc muốn tới không xa. Nhận thấy được Cẩm Thiên không thèm để ý tiết lộ hắn cùng bác quân mặc quan hệ khi, nàng liền biết, bác quân mặc không xa, chỉ là không nghĩ tới như vậy mau Bác quân mặc cùng Cẩm Tiêu vừa mới bước vào này hiến hội thính, ngoài cửa liền có một đám quan binh tinh vệ đi theo tiến vào đem mọi người trong ba tầng ngoài ba tầng bao quanh bao ở, xem bọn họ bộ dáng, tựa hồ không chịu này mê say ảnh hưởng. Bác quân mặc đi đến tiểu thất bên người, nhìn đến tiểu thất vẻ mặt khó hiểu, bác quân mặc thần sắc càng thêm khó coi. Người cho rằng, đồng dạng sai lầm Bùn vương sẽ tái phạm một lần sau. Tiểu thất minh bạch, bác vương phủ kỳ nhân dị sĩ dữ dội nhiều, đối phó nho nhỏ mê say, đương nhiên không phải việc khó. Vận khí của ngươi thực hảo. Bởi vì, nay quỷ tôn cư nhiên cũng dùng mê say, thật là. Bùn vương vận khí sắc thật không tồi, ngươi cư nhiên như vậy xảo liền đến cẩm thành. lựa giận, cũng không có bởi vì tìm được rồi tiểu thất mà tiêu giảm, vì thế lời này cũng trở nên có chút trói thai. Nói chưa dứt lời, vừa nói tiểu thất càng là bực. Từ như vậy đã sớm bắt đầu thiết kế nàng. Hừ. Cầm Tiêu cười cười, "Tiểu Thất, ngươi cũng đừng sinh khí, chúng ta thiết kế ngươi một lần, ngươi cũng bày chúng ta một đạo, chúng ta ai cũng không có chiếm ai tiện nghi không phải sao?" Bốn lạng đẩy ngàn cân, Cầm Tiêu lời này nói thật là xinh đẹp, hơn nữa hắn kia lược chút lấy lòng biểu tình, thật đúng là làm, cự tuyệt không được, nhưng là hắn đối mặt chính là Tiểu Thất, Tiểu Thất không cái biểu tình cười, cũng không trở về lời nói. 111 chiến quỷ. Giờ này khắc này, Bọn họ muốn nói không phải này đó, mà là trước mặt quỷ tôn, vốn dĩ, việc này cùng tiểu thất không quan hệ, nàng tự nhận chi quỷ tôn hôm nay sẽ không đem mục đích đặt ở trên người nàng. Nhưng là bác quân mặc gần nhất, việc này, liền không thể không quản, trước không nói hắn cùng cẩm thiên quan hệ, mà liền nói, này trong trốn giang hồ thế lực, toàn về quỷ tôn, đó là cỡ nào khủng bố sự. Việc này bác quân mặc là nhất định phải quản, hơn nữa tiểu thất tin tưởng, bác quân mặc chuyến này mục đích, còn có như vậy dụng tâm đem nàng quải đến này cẩm thành. Nói vậy cũng đúng rồi này trong trốn giang hồ thế lực, mà nàng bị bắt quân mặc hoa đến hắn bên này, này nước đục nàng đã bị rào đi vào, quỷ tôn sợ là sẽ không bỏ qua hắn. Ai, này giang hồ thật đúng là cái bánh nương lớn, thái tử trăm phương ngàn kế muốn đoạt được, thậm chí không tiếc làm cẩm hạo danh trên mặt nhường ra minh chủ vị trí, ngầm lấy người của hắn đại chi, mà quỷ tôn cũng là mượn cơ hội này, giúp đem trong trốn giang hồ thế lực, một lần nữa tẩy bài. Nhiên, nhìn chúng này khối thế lực cũng không chỉ có hai người kia. Xa ở Hoàng Thành Phương Đông Vũ Văn cũng muốn, nhưng trước mắt hắn nuốt không dưới, mà bác quân mặc, hắn cũng muốn, cho nên hắn tới, cũng đem tiểu thất quải tới rồi nơi này, rục nhất tiễn sông điêu. Đột nhiên chuyển biến, hoặc là nói, đột nhiên xuất hiện một cái so với hắn còn kiêu ngạo người, cái này làm cho quỷ tôn có chút bực, bác quân mặc cùng cầm tiêu không coi ai ra gì, càng là làm hắn không cao hứng. Bác quân mặc, bác vương điện hạ, cầm tiêu, cầm trang trang chủ bản tôn mặt mũi thật là đại nha. Vừa nói. Một bên nhầm kia tám gã nữ tử đem cố kiệu rơi lên, bạch y hề bay múa, hảo không mỹ lệ, tám gã nữ tử nâng cố kiệu ở không trung xoay tròn, kia hình ảnh làm người say mê, nhưng càng mỹ đồ vật liền càng là nguy hiểm, liền tại đây cố kiệu xoay tròn gian, kia mùi hoa lại lần nữa đánh lại, nhìn dáng vẻ, quỷ tôn là muốn trò cũ trọng làm. Quỷ tôn, bất quá như vậy, nho nhỏ độc kế, cũng ở buồn vương trước mặt khoe khoang. Cùng với lời này, là một trận gió mạnh. Bá đạo vừa kêu hoa hương khí chiều kêu tám gạ nữ tử huy đi. Như thế cường thế hành động, làm những cái đó đứng ở nơi đó không động đậy giang hồ nhân sĩ âm thầm lấy làm kỳ, như vậy có bao nhiêu đại năng lực mới có thể đem này mùi hoa toàn bộ ngăn trở. Quỷ tôn sắc mặt nhìn không tới, nhưng kêu tám gạ nữ tử, lạnh như băng xương, thở ơ mặt xuất hiện nhẹ nhẹ vết rách. Bác quân mặt khinh thường làm quỷ tôn càng là sinh khí, quỷ tôn vừa ra, ai cùng tranh phong, này trên giang hồ, ai nghe thế tên, không phải kinh sợ không thôi. Không phải thấp thỏm lo âu, không phải lui về phía sau ba bước, này bác quân mặc, lại nơi trốn không đem hắn đề vào mắt. Nghe con mới sinh không sợ cọp, miệng còn hôi sữa tiểu tử cũng dám muốn bản tôn trước mặt kiêu ngạo, bản tôn nổi danh giang hồ khi, ngươi còn không biết ở đâu đâu, tiểu tử, chịu chết đi. Hôn loạn tức giận, quỷ tôn một trưởng này mang theo mạnh mẽ nội lực, cơ hồ dùng ra toàn thân nội lực, này trưởng so vừa mới chiều tiểu thất phát kia trưởng còn cường mấy lần, cách hắn gần mấy người liền như vậy sôi nổi ngã xuống mà bác quân mặc còn lại là không chút hoang mang, dơ kiếm, ngưng tụ toàn thân lực lượng, chém ra. Cùng phong tứ khởi, vô hình có va chạm, làm những cái đó mọi người đại chịu đả kích, một đám hộp máu không ngừng, hai đại cao thủ giao chiến, nhất bị thương chính là này đó không động đậy giang hồ nhân sĩ, lần này, toàn bộ giang hồ đều đại thương. Cẩm thiên tu vi, tại đây trong trốn giang hồ cũng là số một số 2, nhưng giờ phút này hắn khỏe miệng cũng tràn ra một tia vết máu, tiểu thất xem qua đi, phát hiện. Chỉ có nàng cùng cầm tiêu còn có kia cầm hạo, tốt hơn một chút một ít, cẩm tú trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Bác quân mặc khi nào như vậy cường đại rồi, nàng tiếp này quỷ tôn một trưởng đều rất có áp lực, mà lúc này, quỷ tôn, toàn lực phát ra một trưởng này có thể so vừa mới kia trưởng mạnh hơn nhiều, bác quân mặc cư nhiên không có gì áp lực liền phản kích trở về. Tiểu thất, ngươi hẳn là minh bạch, quân mặc là cái dạng gì người, hắn như thế nào có thể chịu đựng hắn so ngươi kém, này nửa năm, ngươi ở bên ngoài du ngoạn mà chúng ta trừ bỏ xử lý chính sự, cũng chưa quên tăng lên chính mình tu vi, mà bác vương phủ, năng lực dị sĩ, kỳ vật linh dược cũng không thiếu. Cầm tiêu minh nếu là giải thích nhưng thực tế mục đích lại là nhắc nhở tiểu thất, nửa năm, quân mặc cùng hắn đều cùng ở cầm trang khi không giống nhau, không cần lại âm bọn họ, nàng âm bất quá. Nhìn bác quân mặc ánh mắt lại có một ít bất đồng, người nam nhân này, thật là khủng bố, cường đại đến làm người đáng sợ, bất quá, hiện tại không phải thảo luận này đó lúc. Bắc quân mặc cùng quỷ tôn hai người chính ngưng thần mà chống đỡ, đều ở đánh giá thực lực của đối phương, quỷ tôn kia khủng bố quỷ diện hạ mặt có chút kinh hãi, hôm nay cư nhiên tuân ra hai cái cùng hắn năng lực không phân cao thấp người, này Giang Hồ quả thật là nhân tài bị ra nha. ngắn ngủn mấy chục năm, Giang Hồ liền xuất hiện như thế nhân vật, nhìn dáng vẻ, hắn ly thế lâu lắm. Như thế, hôm nay sợ là hưởng công một chuyến, còn bại lộ chính mình thân phận, chính là, hắn không cam lòng, ẩn nhẫn mấy chục năm. Rốt cuộc lựa chọn ở hôm nay võ lâm nhân sĩ tề tụ nhật tử, ý đồ đem này một lưới bắt hết, vì thế, không tiếc lấy ra mê say, kết quả. Một trường này xuống dưới, bác quân mặc cũng là bị thương, chỉ là bác quân mặc hợp lực gáp xuống chính mình nội thương, nỗ lực vẫn duy trì bình tĩnh, lãnh lão y liền, tay cầm kiếm cũng không núp đích, hán, vô địch. Mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem bác quân mặc bộ dáng tuyệt đối không đem quỷ tôn để vào mắt, hôm nay, quỷ tôn sợ là thảo không hảo Hai người rằng có không giới, Ly gần tiểu thất cùng cầm tiêu phát hiện Bắc Quân Mặc không thích hợp, hắn tựa hồ không giống mặt ngoài như vậy không có việc gì, mà quỷ tôn tới không chuẩn là không cần là tiếp tục tiến công, hắn tưởng biết được Bắc Quân Mặc hiện trạng như thế nào. Lặng lẽ lui về phía sau một bước, tiểu thất cấp cầm tiêu một ánh mắt, ý bảo hắn khống chế cục diện, sau đó, tay nhỏ phúc ở Bắc Quân Mặc trên lưng, Bắc Quân Mặc chỉ cảm thấy có quần cuộn không ngừng ấm áp từ phía sau truyền đến, cả người có dùng không hết lực lượng.